Hết chương 529, chương 530, Tần Hoài Ma Tung. Yến Phi mạo hiểm trồi đầu lên mặt nước, từ xa quan sát tình huống trong khuôn viên tạ ra ở mặt gần bến tàu sông Tần Hoài. Nước sông lạnh buốt tận xương. Cao thủ cỡ độ Phụng Tam và Tống Bi Phong cũng chịu không nổi nếu phải ngâm trong nước lạnh một lúc lâu. Nhưng Yến Phi ngâm mình trong nước gần nửa canh giờ cũng không thấy khác gì so với lúc mới xuống. Với khả năng của Yến Phi, việc lẻn vào tạ ra bằng đường bộ cũng có những khó khăn nhất định. nhưng theo sông tần hoài để vào thì dễ hơn nhiều bất quá chàng hoàn toàn không hề nghĩ rằng hoàn huyền lại bất ngờ đến viếng tạ gia vào đúng thời điểm này chỉ còn cách ngồi nhìn mà thở dài đen đuốc sáng trưng trong tạ gia trên bến tàu bóng người đi lại còn có khoảng 7, 8 chiếc khoái thuyền tới lui trên khúc sông của tạ gia tiến phi tuy không thấy hoàn huyền nhưng nhìn uy thế như vậy cũng đoán được hoàn huyền đã đến tiến phi không khỏi nhớ lại lời đồ phụng tam miêu tả về hoàn huyền ngay từ lúc nhỏ y đã tham lam tồi tệ một khi muốn điều gì tuyệt không dung tha khi y đã muốn vật quý báo gì của ai bất luận là thư pháp hay tranh quý cả đến trang viện biệt thự y sẽ đánh bạc với đối phương cho đến khi đoạt được đối với đồ vật là thế đối với người cũng vậy y bỗng dưng đêm tối đến viếng tạ gia ý đồ đương nhiên phải là vì tạ trung tu chứ không phải tử tế gì với tạ gia nghĩ đến đây thì với công phu tu dưỡng của yến phi cũng không khỏi nảy ra ý muốn bất chấp tất cả xông vào phủ chém đầu hoàng huyền dĩ nhiên đó chỉ là một ý niệm vẽ ra trong đầu Bởi tuy chàng luyện thành nguyên thần trí âm trí dương hợp bích nhưng vẫn chỉ là xương thịt của người phàm, tuyệt không phải là thể chất kim cương bất hoại, nếu cùng người kịch chiến thì chân khí vẫn sẽ bị hao tổn. Cái dung ấy của thất phu cũng không khác gì tự tìm cái chết. Việc nhỏ không nhịn được át sẽ làm hư việc lớn, tiến phi đành phải nhẫn lại cố nén, bình tĩnh chờ hoàn huyền rời khỏi. Vì lưu dụ, vì an công và tạ huyền, càng vì tạ đạo huẩn, chàng sẽ tận lực bảo hộ tạ trung tú. chỉ cần biết rõ tâm ý thật sự của mỹ nữ này thì mọi điều đều sẽ dễ dàng Trang tin rằng bất luận hoàn huyền có khinh người đến đâu cũng không dám dở thủ đoạn cưỡng bức với tạ trung tú mà sẽ dùng cả dụ dô lẫn đe dọa để thỏa mãn dã tâm của y đối với nàng tiến phi nhìn về phía tần hoài lâu và hoài nguyệt lâu thấy độ hơn chục chiếc hoa thuyền thắp sáng rực rỡ huy hoàng hoặc đang neo dọc theo bờ hoặc đang trôi chầm chậm trên sông ánh sáng làm luôn mở cả trăng sao trên trời ấy làm chàng nhớ lại ngày trước tạ an đã an bài cho chàng cùng lưu dụ cao ngạn dùng thuyền riêng của ông đến gặp kỳ thiên thiên tại Vũ Bình Đài. Tình cảnh động lòng người, làm sao biết được buổi ước hội tại Vũ Bình Đài ấy đã thay đổi cả cuộc đời chàng Lúc này một chiếc hoa thuyền đang từ Thượng Du tiến lại. Tiến Phi không hiểu thế nào lại bống coi ý nghĩ kỳ lạ, nghĩ đến nhân vật thần bí được gọi là Thánh Quân. Nếu quả thật phải tìm một nơi ẩn thân tốt nhất tại Kiến Khang, có lẽ phải là trong một chiếc hoa thuyền trên sông tân Hoài. Như thế không những có thể mượn đường thủy, tiến có thể công, thoái có thể thoát Mà còn chỉ cần nhảy xuống nước thì địch nhân có đông đảo hơn bao nhiêu đi nữa cũng có thể theo nước mà thoát đi. Ý tưởng này càng nghĩ càng thấy đúng. Bởi với quan hệ của Lý Thục Trang, thì có thể đem thánh quân an bài trên một chiếc hoa thuyền nào đó, cũng có thể là một hoa thuyền dưới chiêu bài của Lý Thục Trang. Nếu đổi là người khác, cho dù có ý tưởng này, nhưng trên dòng tần hoài có hơn cả trăm hoa thuyền nên cũng vô phương cảm nhận kẻ khác. Nhưng Yến Phi không phải người thường, mà có linh giác siêu phàm. Nên khi trong lòng trợ động đã liền lặn luôn về phía Hạ Du. Đối với quyết tâm chiếm đoạt tại Trung Tú của Hoàn Huyền thì ma môn có thái độ thế nào? Nhiều phần có thể khẳng định là tuyệt không đồng ý bởi vì cái chết của Vương Đạm Trân đã sớm gây phản cảm trong cao môn kiến khang đối với sự háo sắc của Hoàn Huyền, đặc biệt là ở đám công tử trẻ tuổi ngưỡng mộ Vương Đạm Trân. Nhưng vì lúc ấy hành vi của Hoàn Huyền lại được sự đồng ý của Vương Cung nên người khác khó mà nói gì. Bất quá tình huống của tại Trung Tú hoàn toàn khác hẳn. Nếu quả thật Hoàn Huyền ý quyền thế áp bức tạ ra, thì cách nhìn và sự ủng hộ của cả kiến khang cao môn đối với Hoàn Huyền sẽ bị dao động. Nhìn từ góc độ này, ma môn khẳng định phản đối loại hành vi vì tư lợi bất cần đại cục đó của Hoàn Huyền. Thánh quân sau khi biết chuyện, sẽ có biện pháp gì ngăn cản Hoàn Huyền phạm sai lầm này? tiến Phi thử đặt mình vào địa vị ma môn để suy diễn, cũng cảm thấy không có cách gì khác. Giống như Đồ Phụng Tam đã nói, không một ai có thể ngăn cản Hoàn Huyền. Trong tình huống này... phương pháp duy nhất của ma môn là phải từ nơi tại trung tú ví dụ như làm nàng đông thọ bệnh mà chết thì sẽ giải quyết hết mọi vấn đề lúc này chàng đã lặn đến khúc ngoặt của dòng sông bèn mạo hiểm nô lên nhìn toàn cảnh của tần hoài lâu và hoài nguyệt lâu hai bên bờ sông trên sông hoa thuyền như nêm muốn tìm ra chiếc nào chứa ma môn thánh quân mà ngay cả hình tướng cũng chưa từng biết qua đúng là khó như tìm kim đáy bể bất quá Yến phi đã có cách trước tiên chàng vận khí chầm mình xuống độ một thước sau đó hai tay lẩy ra Một cỗ kinh khí phóng xéo bắn thẳng lên mặt sông cách chàng khoảng 2 trượng, nhất thời hoa nước văng tung tóe như có cá lớn đang phóng nhanh gần mặt nước. Mục tiêu dò xét của chàng là hơn chục chiếc hoa thuyền đang giám sát tình huống tạ ra, nắm lấy tâm lý vi diệu của đối phương. Giả thiết thánh quân thực sự đang ở trên hoa thuyền, y lại có ác ý với tạ Trung tú và đã mưu đồ sẵn sàng, thì y sẽ cho hoa thuyền thản neo tại một nơi có thể quan sát tạ ra. Nếu đúng như Yến Phi suy nghĩ thì Thánh quân đó rất có khả năng lúc này đang trên hoa thuyền giám thị động tĩnh của Tạ gia. Yến Phi chính là muốn lôi kéo sự chú ý của y thì chàng lại trầm mình xuống thêm ba thước, linh giác lên đến trạng thái cực đỉnh, kiên nhẫn chờ đợi. Kinh khí phá khai thành một đường hoa nước như bạc trên mặt sông dài tới hai trượng. Sau đó mặt sông trở lại nguyên trạng sóng nước dập dờn như không có chuyện gì đã xảy ra. Yến Phi sinh ra cảm ứng mà phải tinh tưởng lắm mới phát hiện được. Tựa hồ như có người chú ý đến nơi mặt sông vừa đổi dạng. nhưng chàng không biết nguồn gốc lại càng không biết rõ vị trí tiến phi không thất vọng ngược lại hết sức thỏa mãn nếu như đối phương là người thường hay cao thủ hạng nhất khẳng định không thể qua mặt được linh ứng của chàng nhưng chỉ có cao thủ cỡ như thánh quân mới có thể luôn luôn thu liễm được tinh khí thần giống như kiểu quỷ ảnh khiến người khác không thể phát giác như thế này đã đủ khẳng định thánh quân đúng là đang có mặt trên một chiếc hoa thuyền sự suy đoán kia của chàng như vậy càng có lý có lẽ chờ sau khi hoàn huyền rời khỏi tạ gia Người này sẽ lập tức lặn xuống nước tiến vào ám hại Trung Tú. Yến Phi thầm toát mồ hôi lạnh, ngẫm lại cũng thấy cực kỳ nguy hiểm. Nếu chàng không đỗng nhiên nghĩ đến mặt này thì tối nay tại Trung Tú sẽ khó thoát khỏi độc thủ. Chuyện trọng đại thế này, Thánh quân tất nhiên phải tự thân xuất thủ để bảo đảm không thể thất bại. Vào lúc này một chiếc thuyền con từ Hoài Nguyệt Lâu nhắm hướng Yến Phi mau lẹ phong tới. 77. Ngụy Vịnh Chi tiến vào chủ đường của Soái phủ, thấy Lưu Dụ đang cùng Hà Vô Kỵ nói chuyện. Lưu Dụ thấy Ngụy Vịnh Chi có vẻ hết sức hưng phấn thì cười hỏi: Có phải là có tin mừng? Ngụy Vịnh Chi vui vẻ: Ta khẳng định không giỏi việc che giấu tâm sự nên đại nhân chỉ nhìn qua đã thấy. Đúng là tin mừng và lại là tin hết sức tốt. Hà Vô Kỵ cười, ngồi xuống rồi hẳn nói: Khẳng định là khổng lão đại báo hỉ tín. Ngụy Vịnh Chi ngồi xuống bên trái Lưu Dụ nghiêm mặt nói: Khổng lão đại nhắn lời lại, đúng như thống linh đoán, có một lượng lớn lương thực đã được vận chuyển đến kiến khang, chia ra chứa tại 8 kho lương trong thành nội. Còn có cung tên binh khí, chỉ máy bắn tên cũng đã tới 60 cỗ. Hà Vô Kỵ hết sức vui mừng, Khổng lão đại dù sao cũng là Khổng lão đại, thần thông quảng đại, ngay đến có bao nhiêu cỗ máy bắn tên cũng biết do không sót cái nào. Ngụy Vịnh Chi Than, toàn nhờ vào việc hoàn hoàng không hiểu rõ tình huống, lại trương dân trong thành làm phu. Khổng lão đại đã an bài huynh đệ trong bang làm dân công cho hoàn hoàng. Lưu Du hỏi, thực lực hoàn hoàng thế nào? Ngụy Vịnh Chi đối đáp trôi chảy, tổng binh lực của địch khoảng 5000, chiến thuyền khoảng 30 chiếc. Ba ngàn quân đóng tại hai quân doanh ngoại thành. Bất quá chỉ là tình huống hiện thời. Binh viện và chiến thuyền lần lượt kéo tới, binh lực Quảng Lăng đang tiếp tục tăng cường. Xem chừng không những muốn phong tỏa kinh khẩu, mà còn bất cứ lúc nào cũng có thể phát động công kích đại quy mô tiến đánh chúng ta. Lưu Dụ trầm tính hỏi: Theo khổng lão đại thì số lượng lương thực này là bao nhiêu? Ngụy Vịnh chi đáp: Khổng lão đại đã nói số lương này đủ cho chúng ta dùng hơn 3 tháng. Lưu Dụ vô đuổi cười lớn: Vậy thì việc đã xong được hơn nửa rồi. Ngụy vịnh chi vui vẻ, khổng Lão đại còn có bốn chữ chân ngôn là sự bất nghi trì Tiếp đó không người nghiêm nghị nói, khổng Lão đại nói dân chúng toàn thành đều hướng về thống lĩnh đại nhân. Nếu thống lĩnh đại nhân ra quân tấn công, lao có thể phát động ít nhất là 3.000 dân khởi nghĩa, trong ứng ngoài hợp. Tốt nhất là thừa lúc đêm tối tấn công, sẽ dễ dàng tạo ra tình huống hỗn loạn khiến hoàn hoàng phải thua trận này một cách hoang mang hồ đồ. Lưu dụ trầm ngâm không nói. Hà vô kỵ lại bàn. Quân ta đã sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể giáp kích Quảng Lăng từ hai ngã thủy lục Lúc đó chỉ cần khổng lão đại có thể khống chế một cửa thành để quân ta tiến thẳng vào, thì địch nhân tất bại không sai. Ngụy Vịnh Chi cũng thúc giục, trận này đúng là nên sớm không nên trễ. Nếu để địch nhân điều quân xong xuôi thì sự canh phòng tăng cường rất nhiều, quân ta có thu phục được Quảng Lăng thì cũng sẽ bị thương vong nặng nề, rất bất lợi cho việc sau này tấn công kiến khang. Lưu Dụ Thông dong nói, trận này ta có thể thắng một cách đẹp mắt hơn một chút không? Ngụy Vịnh Chi và Hà Vô Kỵ ngạc nhiên nhìn nhau, đều cảm thấy Lưu Dụ trí sâu như biển khó dò. Bởi vì trong lòng họ, những biện pháp vừa đưa ra đã là tốt nhất rồi. Lưu Dụ mỉm cười, bất luận bọn ta có tấn công bất ngờ thế nào, dù có nội ứng của Khổng Lão Đại có thể công nhập thành nội dễ dàng, nhưng muốn khống chế được Quảng Lăng thì nhất định không tránh khỏi một phen đổ máu. Hiện tại trận cước địch nhân chưa ổn, binh lực chưa đủ, đại bộ phận quân thủ thành lại đồn trú ngoài thành. Nếu bọn ta có thể thực thi sách lược cầm tặc tiên cầm vương, một phát đánh chúng chỗ yếu hại của địch nhân sau đó dùng thủ pháp nhanh như xét đánh không kịp bưng thai khống chế toàn thành thì không những có thể bảo đảm chiếm được lương thực mà còn có thể khiến quân ngoài thành không đánh cũng hàng có thể đoạt luôn chiến thuyền của chúng chiến quả như thế không lý tưởng hơn sao ngụy vịnh chi có vẻ khó khăn nói đương nhiên là lý tưởng nhất rồi nhưng ta sợ rằng khổng lão đại và huynh đệ của lão khó đương nôi trọng trách như thế hà vô kỵ cũng nói thêm vào lại còn sợ là chưa kịp ra tay mà bị lộ ra thì khổng lão đại và huynh đệ lao đều phải chịu thai hương lưu dụ ung dung hỏi lại nếu ta tự thân đến quảng lăng chủ trì thì sao ngụy vịnh chi và hà vô kỵ nghe vậy thì nhìn nhau nhất thời không nói nên lời lưu dụ mỉm cười trong huynh đệ bắc phủ binh bọn ta chọn ra 200 quân tinh nhuệ chỉ cần bọn ta có thể trà trộn nhập thành là có thể công nhập phủ thái thú thừa khi hoàn hoàng còn chưa kịp phòng bị z đi tiếp đó toàn thành khởi nghĩa trục xuất quân địch ra khỏi thành cùng lúc ấy chiến thuyền phe ta tới uy hiếp quảng lăng Ta dám khẳng định quân địch đóng ngoài thành lập tức bỏ chạy tư tán. Như thế bọn ta có thể có được tình huống thương vong ít nhất, lại đoạt được quyền khống chế Quảng Lăng. Ngụy Vịnh Chi nhức đầu hỏi, làm sao để 200 huynh đệ trà trộn vào trong thành được? Lưu Dụ đáp, dĩ nhiên bọn ta không nghĩ ra nhưng khổng Lão đại là thổ địa ở đó tất nhiên có biện pháp. Lập tức thông chi cho khổng Lão đại. Bọn ta có 3 ngày phân chia ra từng toán nhỏ lần lượt trà trộn vào thành. Quân thủ thành của địch mới đến. Trong thời gian ngắn làm sao có thể hiểu rõ hết được tình huống của Quảng Lăng chứ? Biện pháp này của ta khẳng định làm được. ngụy vịnh chi tinh thần đại trấn đúng. Địch nhân có thể không giống chúng ta, nhìn là có thể biết dân thành Quảng Lăng ngay. Chỉ cần dùng cách lấy một đổi một, khẳng định có thể thành công. Hà vô kỵ có vẻ muốn nói lại thôi. Lưu dụ lấy làm là hỏi, vô kỵ có phải muốn nói gì không? Hà vô kỵ hơi chần trừ rồi hỏi, ngày ấy thống lĩnh bỏ Quảng Lăng, giữ kinh khẩu có phải đã sớm nghĩ đến tình huống hôm nay? Không đợi lưu dụ đáp lời, Ngụy Vịnh Chi nhảy lên than, đến thời khắc này ta mới minh bạch tại sao sau khi đại nhân đến kinh khẩu, thì việc thứ nhất chính là bảo ta tìm khổng lão đại. Vịnh Chi phục rồi. Nói xong vui vẻ rời đi. 77. Chiếc thuyền con đến từ bến thuyền hoài Nguyệt Lâu không có gì khác biệt so với hàng trăm chiếc thuyền con khác đang tới lui giữa bờ và các du thuyền. Thuyền phu tại đuôi thuyền, khách nhân ngồi giữa thuyền. Mỗi khi đêm về, trên sông Tần Hoài thì chuyện này hết sức bình thường. Nhưng cái khiến Yến Phi phát sinh cảnh giác chính là vị khách phong lưu trên thuyền. Hắn khoác một chiếc trường bào dày, đầu mặt hoàn toàn được che kín giống như sợ bị người khác biết chân diện mạo. Mà người ấy cũng không nhàn nhã gì, không ngừng quan sát tình huống mặt sông xa gần. Khi hắn nhìn về hướng Yến Phi, thì tuy đã lặn sâu xuống nước chàng vẫn như cảm nhận được nhãn thần sắc bén của đối phương. Một điều làm Yến Phi chú ý là người chèo thuyền tuyệt không phải thuyền phu bình thường. Ý nhất vật nặng một cách nhẹ nhàng, tư thái ung dung đủ biết là một bậc cao thủ. Người như vậy lại làm kẻ đưa đón dĩ nhiên không phải chuyện đơn giản chút nào. Trực giác của Yến Phi cảm nhận khách nhân trên thuyền phải là Lý Thục Trang, và chuyến đi này là để gặp Thánh quân. Mà việc này ít nhiều gì cũng có liên hệ đến chuyện hoàn huyền đến viếng tạ ra. Nếu không làm sao lại tấu xảo như vậy. Yến Phi thầm hô may mắn, theo dòng nước đuổi theo khói thuyền. Chiếc thuyền con xuyên qua xuyên lại giữa các hoa thuyền. Nếu có ai theo dõi thì hoặc là bị bỏ rơi hoặc là bị phát hiện. Điều này càng làm Yến Phi yên lòng hơn. Khi thuyền con từ khoảng giữa hai chiếc hoa thuyền có thể xem là thanh lâu nổi trở ra, thì chỉ còn một mình thuyền phu lặng lẽ quay thuyền trở lại Hoài Nguyệt lâu. Tiểu trá hình trên giang hồ như thế này tuy đơn giản nhưng hữu hiệu, làm người ta không biết kẻ ấy đến chiếc thuyền nào. Nhưng làm sao qua mặt được Kiến Phi? Đúng như chàng đoán, người nọ đã lên chiếc hoa thuyền phía có thể quan sát được hẻm ô ý ý điều này càng khiến chàng mừng rỡ. Nhưng vẫn còn một vấn đề nhức đầu khác nữa. Chiếc hoa thuyền dài tới 15 trượng, rộng 3 trượng, có 3 tầng. Mỗi tầng có khoảng 7-8 giường phòng. Lúc này cả thuyền đều đầy người, ánh đèn sáng lạ, âm thanh đàn sáo hòa với tiếng khách nhân sai quyền ba uống rượu thật huyên áo, vang động khắp thuyền. Ngay cả linh nhĩ của Yến Phi, muốn nghe được tiếng của hai người đối thoại giữa sự ồn ào này, cũng không thể nào làm được. Huống chi đối phương tất biết dùng nội công thu liễm thanh âm, cho dù cao thủ hạng nhất có ở ngay bên cạnh chăm chú lắng nghe, cũng không nghe được bọn họ nói gì. Yến Phi mạo hiểm nhô lên cạnh thuyền. Từng trận cười vui từ trên khoang thuyền vọng xuống, thì ra có một số thế gia công tử đang cùng mỹ nữ trên khoang thuyền nói cười chuyện gió trăng. Yến phi thiếu chút nữa là bỏ cuộc, chỉ dám thị từ xa. nhưng lại nghĩ nếu đúng là Thánh Quân đang ẩn trên thuyền, tất nhiên sẽ chọn tầng thứ ba là tốt nhất, chứ không chọn sương phòng phổ thông. bởi Thánh Quân vốn không phải đến để chơi bời, chiếm lấy sương phòng nhưng không gọi kỵ nữ đến buổi tiếp sẽ làm người khác hoài nghi. nếu chàng đoán đúng, Thánh Quân lúc này phải ở phòng trên tầng 3, nơi đầu và đuôi thuyền vốn dùng để chứa đồ hay dùng vào chuyện khác. Nghĩ vậy Yến Phi trợt động tâm, thầm nghĩ cùng lắm không dùng văn thì phải dùng võ, cứ hết sức ra tay. Nếu cần thì dùng toàn lực chạm sát thanh quân, làm suy giảm thực lực của ma môn. Bất quá nếu võ công của Thánh quân tương đương hướng vũ điển, thì nhiều khả năng là chàng không giữ ý được. Chính vì nghĩ vậy nên chàng không nghĩ đến chuyện dùng võ, để không đả thảo kinh xà. Sợ nhất là làm cho Lý Thục Trang cảnh giác. Bọn họ mà làm Lý Thục Trang thay đổi kế hoạch thì rồi sẽ thất bại vào lúc tối hậu. muốn trừ khử thánh quân này tất phải có một hoàn cảnh nào khiến ý khó có thể đào xanh tuyệt không phải ở một chiếc thuyền trên sông tần hoài yến vi tránh khoang thuyền có người lặn đến vị trí giữa thuyền rồi từ mặt nước bay vụt lên Trang dùng chân lực trí âm trí nhu khiến tay chân sinh ra sức hút xào rượu nhanh nhẹn như vượn leo cây xem thân thuyền như đất bằng lướt thẳng lên đến đỉnh thuyền chỉ trong chớp mắt chàng đã đến đỉnh lâu phòng của thuyền gió lạnh thổi từng cơn mỹ cảnh sông tần hoài trải rộng ánh đèn sáng lạ âm nhạc vang lừng cả khúc sông đêm trên sông tần hoài giống như ngày của người thường Tiễn phi thầm thở dài tình huống phát triển đêm nay thật ngoài ý liệu hy vọng Kỷ thiên thiên ngủ trễ một chút không thì chàng phải lỡ hẹn Tiễn phi nhớ đến mộng ước với Kỷ thiên thiên càng không dám chần chờ vội vàng tập trung tâm thần nằm phục trên lâu thuyền hình chữ nhân lẹ làng trườn đi một lát đã có phát hiện chàng nép sát gần đuôi thuyền phía đối diện với hẻm ố ý ỉa dán thai vào mái ngói một tiếng hừ lạnh đúng lúc này vọng vào trong thai Yến Phi cảm thấy đi chuyến này không ổn Chỉ cần nghe tiếng hừ cũng đủ biết công lực người này cao thâm khó giỏ là cao thủ trong cao thủ. Tiếp theo chính là âm thanh của Lý Thục Trang, Thục Trang đã đem món đồ tới rồi. Thị dùng phép xúc âm thành truyền bốn, nếu không phải cao thủ cỡ Yến Phi thì đừng hòng nghe được chữ nào. Trong lòng Yến Phi dấy lên cảm giác tự hào. Bản thân chàng có phải là thiên hạ đệ nhất cao thủ hay không vẫn còn khó mà kết luận, ít nhất ở mặt võ công, chàng cùng tôn ân vẫn chưa phân thắng bại. nhưng có thể khẳng định bản thân chàng là một thám tử siêu việt nhất, nên mới có thể ở đây lén nghe đối thoại tối cơ mật của lãnh tụ ma môn. Yến Phi tập trung toàn bộ tinh thần lắng nghe. Chú thích. Sự bất nghi chỉ, đừng để chậm trễ. Cầm tặc tiên cầm vương, muốn bắt giặc trước tiên phải bắt tướng. Ba sai quyền trò chơi đoán tay uống rượu, người thua phải uống. Bốn xúc âm thành tuyến, dồn âm thành sợi. Hết chương 530. Chương 531, xương đế chi tâm. Một giọng nam nhân vang lên vì sao lại để lần lữa hai ngày liền mới chịu đưa vật này tới nghe giọng nói có thể đoán niên kỷ của người này trong khoảng 30 tuổi là tối đa không ngờ nổi người thống lanh ma nhân lại còn trẻ thế này cũng khiến yến phi càng thêm sinh lòng cảnh giác với ý, ý bởi vì trong phái hệ của ma môn không coi trọng vấn đề niên kỷ trưởng bối mà là thực lực trang cũng đồng thời phát sinh hy vọng lý thục trang vẫn chưa thấu lộ vụ mua bán đơn phương với đồ phương tam bằng không người này sẽ hiểu được lý thục trang vì bận thử luyện đan thuật mà dây dưa dẫn đến làm lỡ việc khác lý thục trang đáp để làm yên lòng đám phong lưu danh sĩ kiến khang ta không thể không chế luyện một lượng lớn ngũ thạch tán khác nhằm đáp ứng nhu cầu lúc này là thời kỳ hết sức bất thường bởi vì lòng người không an nên nhu cầu đối với đan tán tăng cao hơn gấp bội so với lúc bình thường khiến ta ứng phó rất vất vả hiến phi thư thái thả lỏng toàn thân bởi vì nhậm thanh thị quả là liệu việc như thần nhìn thấu tác phong tính tình tự tư tự lợi của người trong ma môn Lý Thục Trang quả nhiên không tiết lộ bí mật của quan trường Xuân với đồng môn, kể cả ít có là thiên vương láo tử, hay là thánh quân ma môn. Nam nhân nọ dường như đang nghiên cứu vật Lý Thục Trang đưa cho y, sau một hồi lâu mới nói, vật này thực sự không lưu lại một tí dấu vết nào chứ. Bằng không sẽ gây nên một trường náo loạn lớn. Lý Thục Trang mười phần tự tin đáp, man thiên hận do ta luyện chế ra, sau khi dùng đảm bảo không để bất kỳ dấu hiệu nào, năm đó không si mưu cũng trộn lẫn man thiên hận vào trong thuốc trị liệu độc thương. Rồi đưa cho Hoàn Huyền, để Hoàn sung phục dụng, khiến Hoàn sung dùng xong thì đi đời nhà ma. Ôi! Sĩ Mưu thật xui xẻo, lại bị Hoàn Huyền giết người diệt khẩu, cũng làm loạn hết cả trận cướp của chúng ta. Yến Phi nghe xong trong lòng kinh hãi. Cuối cùng từ miệng của Lý Thục Trang, đã chứng thực việc Hoàn Huyền giết anh, mà lại là do ma môn ngấm ngầm thổi sóng rút thuyền. Trang tuy chưa từng nghe qua tên của không Sĩ Mưu, nhưng cũng đã đoán được tình huống đại khái. Người này khẳng định là một kẻ gian dảo lắm lưu mèo. được Ma Môn bố trì ở cạnh bên hoàn huyền chỉ hận ác nhân tự có ác nhân trị khiến lên độc kế đổi lại bị hoàn huyền diệt khẩu có thể nói là tự tác nhiệt ngươi nọ hỏi tình huống bệnh tình của tiểu mỹ nhân như thế nào tiến phi mặc dù đã sớm đoán ra cuộc hội nộ của hai người có liên quan đến Trung tú nhưng khi nam nhân có khả năng là Thánh quân này để cập đến tại Trung tú vẫn bất giác thầm ớn lạnh trong lòng kinh hô hiểm thật Lý Thục trang đáp từ sau khi Tạ Huyền qua đời Tạ Trung tú vì thương tâm quá độ nên buồn thương tích tụ lâu thành bệnh Mà tình huống càng ngày càng biến chuyển xấu đi, gần đây cũng từng nhiều lần ngất xỉu, nếu như nàng ta có đột nhiên bệnh chết, khẳng định cũng không một người nào hoài nghi cả. Nam nhân nọ thở dài, thục nữ con nhà danh giá như vậy, lại là hậu nhân của một vị đại danh tướng, thực khiến người không nợ nhẫn tâm hãm hại, thực sự không có phương pháp nào khác hư. Yến Phi nghe được tin tại Trung Tú bị bệnh, trong lòng cảm thấy chầm xuống, tiếp đó lại nghe được những lời thương hoa tiếc ngọc của người này, bất giác trong lòng kinh ngạc. bởi vì không thể ngờ nổi người lãnh đạo tối cao của ma môn này lại có lòng trắc ẩn, không những thế còn nói trắng ra mà không thèm che đậy. Lý Thục Trang trầm rãi nói, từ khi nhà hán diệt vong đến nay, thì hiện giờ là cơ hội lớn nhất hứa hẹn cho thánh môn chúng ta phục hưng, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Hoàn huyền tên giặc đáng chết này tính xấu khó sửa, nhớ năm đó hắn thèm thuồng sắc đẹp của Vương Đặng chân giờ lại cũng làm như vậy đối với tạ trung tú. Gần đây lời đồn truyền khắp kiến khang. không ngừng có người dò hỏi ta xem hoàn huyền phải chăng là có giã tâm đối với tạ trung tú bằng không xạo lại đối xử trọng hậu với tạ gia như vậy vài lần tự mình đến tạ gia bái tế tạ diễm lại mời tạ hôn đến cùng dự yến tiệc tại hoài nguyệt lâu ta tuy cực lực nói tốt cho hoàn huyền nhưng giấy trung quy cũng khó mà bọc nổi lửa tối nay hoàn huyền lại kiếm cớ đến bái phỏng tạ gia, cứ tiếp tục thế này ta muốn ứng phó cũng không nổi phương pháp duy nhất là phải cắt tiệt sợi dây gai rằng cuốn trong tim của hoàn huyền này xin thánh quân minh giám Tiến Phi cuối cùng cũng biết rõ được nam nhân trong phòng đúng là vị Thánh quân ấy, cũng thầm khen Lý Thục Trang ăn nói khéo léo, đã có thể khiến vị Thánh quân nọ hiểu được nỗi lòng vì đại nghĩa ma môn của thị, cũng không đắc tội với Thánh quân, như thể ám chỉ ít không nên mềm lòng, không nên có lòng dạ thường tình như nữ, muốn làm nên chuyện lớn há lại cứ giữ mãi trong lòng những lời khó nghe nhỏ nhặt như vậy. Thánh quân nói, kế này do ta nghĩ ra, ta đương nhiên hiểu rõ đạo lý quan trọng bên trong đó. Trong các thế gia ở hẻm Ôi Ta đánh giá cao nhất sự phong lưu của tạ gia, thật không muốn để hai tay vấy máu con cháu của tạ gia. Ánh mắt của Yến Phi không khỏi nhìn về hẻm ô ý ở phía xa xa, hoàn huyền hiển nhiên vẫn chưa rời khỏi, khó trách người này lại có tâm tình để mà tán gấu. Cũng không khỏi có cái nhìn hoàn toàn khác về người trong ma môn, hóa ra bọn họ vẫn có thất tình lục dục như những người thông thường, không phải là những kẻ đã mất hết nhân tính. Đương nhiên chàng cũng không cho rằng thánh quân sẽ vì vậy mà buông tha cho tạ trung tú. bởi vì độc kế chính là do ý nghĩ ra lý thục trang không để bụng nói Thánh quân quả là nhìn xa trông rộng thục trang phục ngài sắt đất từ khi tạ huyền thành lập bắc phủ binh Thánh quân đã dự kiến được phát sinh của cuộc chiến phi thủy mà thiết kế toàn bộ kế hoạch phục hưng ma môn khiến cho thánh môn chúng ta đoàn kết nhất trí thục trang cũng vì vậy mà đến kiến khang để sông pha thiên hạ hiện nay sắp xếp của thánh quân đã được thực hiện từng bước chỉ cần hoàn huyền có thể ngồi yên ổn trên ngai vua thiên hạ sẽ trở thành vật ở trong túi của thánh môn chúng ta Chúng ta nhất định phải kiên trì bền trí, bất kỳ việc gì cũng đều không thể làm chúng ta nản trí ngã lòng. Thanh quân nói, ta tuyệt không thần thông quảng đại như Thục Trang vừa nói. Mộ thanh lưu ta mặc dù có thể đưa ra được dự đoán chính xác đối với xu hướng chung ngay lúc đó, nhưng lại chịu bó tay đối với phát triển cá biệt trong toàn cục. Ví như sự xuất hiện của Hiến Phi, sự trối dậy của lưu dụ, sự mất kiểm soát hiện giờ của hoàn huyền, đều là tình huống nằm ngoài dự liệu của ta. Mà những biến hóa nằm ngoài tầm tay của ta này. vừa khớp lại chính là nhân tố quan trọng nhất quyết định đại cuộc trong tương lai. Từ đó có thể thấy được hai câu như sự tại nhân, thành sự tại thiên, quả là có đạo lý. tiến Phi rốt cục cũng biết được cao tính đại danh của vị Thánh quân Ma Môn, cũng bất giác thấy trong lòng bội phục, người này khẳng định là kẻ sĩ trí dũng song toàn, lại hết sức khiếm tốn, tuyệt không phải hạng tự cao tự đại, hạng người này, nếu như nhận tâm không từ thủ đoạn, thì lại càng đáng sợ nhất. Thánh quân Ma Môn Mộ Thanh Lưu đột nhiên lại bất ngờ chuyển đề, gạn hỏi. Hoàn Huyền không yêu thích ngươi à? Lý Thục Trang rõ ràng đã bị vấn đề Mộ Thanh Lưu nêu ra đột kích đến trở tay không kịp, do dự hồi lâu mới trả lời, còn không phải do sự tình đan tán bận rộn ư? Một lò đan dược trong buồng luyện đan xuất hiện vấn đề, khiến ta không thể đi đến cuộc hẹn với Hoàn Huyền. Mộ Thanh Lưu lạnh lùng hỏi, "Thục Trang có chuyện gì giấu giếm ta phải không?" Lý Thục Trang vội vàng đáp, "Thục Trang nào dám." Tiễn Phi thầm tiêu lợi hại, cũng từ ngữ điệu đối đáp của Thục Trang mà cảm thấy được nỗi sợ hai phát ra từ đáy lòng thị. Khiến thị sợ hãi đương nhiên là mộ thanh lưu, từ đó có thể biết được uy thế của mộ thanh lưu tại Ma Môn. Mộ thanh lưu lại lần nữa truyền đề, thở dài, e là quỷ ảnh đã gặp họa bất chắc, không có kỹ thuật trinh sát thiên hạ vô song của ý ý chúng ta sẽ không có cách nào nắm rõ trong lòng bàn tay tình huống của địch nhân giống như trước kia nữa, đây cũng là một chuyện ta không thể dự liệu trước được. Lý Thục Trang nói, quỷ ảnh có lẽ là có chuyện gì dây dưa làm trễ việc, vì vậy không thể quay trở về đúng thời gian nước định. Ta không tin có người nào có thể làm gì được lão, kể cả Yến Phi cũng không thể có cách nào tóm được quỷ ảnh lão nhân ra. Mộ thanh lưu trầm mặc dây lát, đoạn hỏi, Yến Phi cộng thêm hướng vũ điển thì thế nào? Yến Phi trong lòng chấn động mạnh, không thể không có đánh giá mới đối với trí lực của mộ thanh lưu. Việc này căn bản không có cách nào dự đoán nổi, vậy mà mộ thanh lưu chỉ đoán một lần là đúng, đoán ngay ra được tình huống xác thực. Lý Thục Trang giật mình thất thanh, không thể nào. hướng vũ điển lại dám liên kết với người ngoài đối phó với chúng ta ư mộ thanh lưu bình tĩnh đáp hướng vũ điển từ trước đến giờ vẫn là một kẻ gan to trùng trời càng biết do nếu cự tuyệt không nhận lệnh cũng tựa như phản bội thánh môn mà quỷ ảnh lại chính là người chấp hành thánh quy của chúng ta hướng vũ điển nhìn ra được thời khắc này chúng ta không rảnh để quản chuyện khác nên mới tiên phát chế nhân việc này thì có gì đáng ngạc nhiên lúc đó quỷ ảnh chính đang truy tìm tung tích của yến phi vừa hay hướng vũ điển cũng đang ở tại biên hoang tập mà chỉ có hắn cùng yến phi liên thủ sắp đặt mới có khả năng giết chết được quỷ ảnh nếu như mấy ngày tới vẫn không thấy quỷ ảnh trở về khẳng định là quỷ ảnh đã bị hại lý thục trang dân Dự nói thực không ngờ mạc di minh lại dạy nên tên đồ đệ loại này mộ thanh lưu tự dưng xúc động mà bộc lộ tâm tình chính là loại người như mạc sĩ minh mới có thể dạy ra được loại đồ đệ giống như hướng vũ điền này mạc sĩ minh không cần phải nghi ngờ bằng cãi chắc chắn là nhân vật kiệt xuất nhất trong mấy trăm năm trở lại đây của chúng ta nhân vật như vậy làm sao lại chịu thuận theo trói buộc của môn quy thế tục huống hồ gì ông ta lại luyện loại tâm pháp linh dị trí cao vô thượng của thánh môn chúng ta đây gọi là thời thế nào thì trò thế ấy nếu quỷ ảnh thực sự đã mất mạng trong tay hướng vũ điển bất luận là Yến phi có trợ giúp hắn hay không cũng đủ chứng minh thành tựu của hắn không hề dưới sư phụ hắn mặc sĩ minh việc này ngừng tại đây chúng ta tuyệt đối không thể tìm hướng vũ điển tính sổ bằng không hậu quả khó lường lý thục trang kháng nghị thanh quân mộ thanh lưu trầm giọng nói Đây là quyết định của ta, không một người nào có thể dị nghị. Lý Thục Trang trầm mặc hẳn xuống, không dám kháng biện. Yến Phi lại có thêm vài phần kính trọng đối với người này, đấy mới là bản sắc của bậc siêu Việt hơn người, nâng lên được thì cũng có thể hạ xuống được, chỉ có bản thân mới hiểu nổi ý, ý, biết rõ được quyết định này của Y là sáng suốt biết bao nhiêu. Người này giống như hướng vũ điển, một khi đã trở thành tử địch, ngay cả bản thân Yến Phi cũng cảm thấy đau đầu. Sau một hồi lâu, Lý Thục Trang nói, chuyện của Tạ Trung Tú. Mộ thanh lưu ngắt lời, sau khi hoàn huyền đi, ta sẽ ý kế hành sự, chuyện này sẽ do ta tự mình phụ trách, Thục Trang không cần phải để ý tới. Đột nhiên tiếng quát tháo giết, giết từ hướng Đại Giang truyền lại, còn có tiếng ầm ầm mình đỉnh do đầu thạch cơ phát ra, chấn động cả vùng Đại Giang. Vừa nghe xong Lý Thục Trang lập tức rung động, hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiếng đầu thạch cơ và tiếng hô giết dần dần chuyển rõ, hiển thị có chiến thuyền sông vào thủy vực thuộc Đại Giang kiến khang, từ hạ du ngược dòng lên xâm phạm. từng bước tiếp cận giao điểm giữa đại giang và tần hoài hà mộ thanh lưu bình tĩnh đáp chiến thuyền của lưu dụ đã đến lần này là cả một đạo thuyền mục đích vừa để biểu dương thực lực lại vừa để xông vào lưỡng hồ trợ giúp cho dư đảng của lưỡng hồ bang ha nếu như hoàn huyền không thể sớm kịp thời tỉnh lại từ giấc ngộng đế vương của hắn thì dù cho chúng ta có toàn lực giúp đỡ hắn trận chiến này vẫn không thể lạc quan được tiếp đó lại nói thục trang quay trở về đi không cần phải trực tiếp đến gặp ta như vậy nữa Hiện tại ở Kiến Khang nguy cơ bốn bể, chúng ta cẩn thận chút vẫn tốt hơn. Yến Phi biết đã đến lúc rời khỏi, bèn vội vàng lặng lẽ lặn xuống nước mà rời đi. Đã có đội chiến thuyền sông vào thủy vực của Kiến Khang, thì kể cả Hoàn Huyền có ngàn vạn lần không tình nguyện, cũng phải lập tức rời khỏi tạ ra, nhanh chóng đi xử lý việc này. Mà thời khắc để mộ thanh lưu ra tay cũng đã tới. 77. Sắc mặt của Hoàn Huyền bảo khó nhìn thì đúng là khó nhìn, ánh mắt vẫn nhìn về phía Thượng Du Đại Giang. Mặc dù 12 chiến thuyền của Bắc phủ binh đã sớm biến mất vào bóng tối phía xa xa của con sông, bốn chiếc thủy sư hạm mới chế tạo của kinh châu quân, ba chiếc vẫn còn bốc khói trên mặt sông, một chiếc trong số đó đã ở tình trạng muốn cứu cũng không thể cứu nổi, đang nghiêng một góc mà chìm xuống. Các tướng linh thân binh đi cùng bên cạnh không một ai dám nói lời nào cả, đều biết nếu vớt dâu hùm làm cho hoàn huyền nổi cơn thịnh nộ, át sẽ tùy lúc mà gặp phải họa sát thần. Cũng có vài người ngấm ngầm lo lắng thay cho các tướng lĩnh trực ca phụ trách phòng vệ Đại Giang tối qua. hoàn huyền bình tĩnh khác thường hỏi lưu dụ hắn có ý tứ gì đây muốn thị uy với ta biểu thị là có thừa thực lực đột phá vòng phong tỏa đường sông của ta hay là có mục đích gì khác gió lạnh từng cơn thổi tới thổi quần áo của mọi người đang đứng tại bến cảng ngoài thạch đầu thành tung bay phấp phới cũng chẳng làm họ cảm thấy dễ chịu hơn tiêu phụng tiên đứng chết một bên hoàn huyền bước lên trước một bước nói ti chức cho rằng 12 chiến thuyền này muốn nhanh chóng tiến đến lưỡng hồ để giúp đỡ dư nhiệt của lưỡng hồ bang khôi phục lại lực lượng ngưu toàn quấy rối." Hoàn Vĩ đứng phía bên kia đồng ý nói, lời của ba thuộc hầu rất có lý, các đảng lưỡng hồ bang đang ở trong tình huống không có lựa chọn nào khác, đành phải đầu hàng Lưu Dụ để cầu viện trợ, Lưu Dụ nhân có cơ hội có thể tận dụng được, bèn phái xuất chiến thuyền đến quay rối gây sóng gió tại lưỡng hồ. Hoan Huyên trầm giọng hỏi, Lưu Dụ thực sự có cơ hội có thể lợi dụng được ư? Hoàn Vĩ đáp, lưỡng hồ bang hiện đã tan rã không thể tụ lại thành quân được nữa, thật khó có thể làm nên trò chống gì. Sau khi mất đi Nhiếp Thiên Hoàn và Hắc Trường Hành, Lưỡng hồ bang đã không còn lãnh tụ có thể hiệu triệu được bang chúng nữa, thuộc hạ thấy lưỡng hồ bang hiện thời chỉ như ánh sáng lóe lên lần cuối trước khi vụt tắt mà thôi, không đủ sức chi phối đại cuộc. Lưu dụ phái xuất chiến thuyền đến lưỡng hồ lần này, sẽ chỉ là đâm đầu vào chỗ chết. Hoan huyến hỏi, Phụng Tiên có nhận định gì không? Tiêu Phụng Tiên cung kính đáp, bằng vào tác phong làm người và chiến tích quá khứ của lưu dụ, hắn tuyệt đối không bao giờ thúc đẩy thủ hạ đi đến chỗ chết đâu, cho nên hắn làm như vậy, át phải có mức độ chắc chắn nhất định. Chúng ta quyết không thể lơ là thiếu cảnh giác mà phải nghiêm túc ứng phó. Hoàn Vĩ không vui nói, ngay khi Chu Thiệu và Mã Quân dẫn binh đến Ba Lăng, Dư nghiệt Lưỡng Hồ Bang đã sớm bỏ chạy tán loạn từ trước, không dám ứng chiến, có thể thấy đám giặc có đáng chết này đã tan dạ không nên cơm cháo gì. Chỉ vì Lưu Dụ không nắm rõ tình thế, nên mới cho là có thể đoạt được mối lợi bất ngờ ngoài dự liệu, mà phái người đến Lương Hồ thu phục đám dư đảng Lương Hồ Bang. Lần này Lưu Dụ chắc đã đánh giá sai tình thế. Hoàn Huyến hỏi Phụ Tiên còn có lời nào muốn nói nữa không? Tiêu Phụng Tiên cố nén lửa giận, đáp, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lưu dụ trước sau hai lần phái người vừa đại, coi thủy quân chú thủ kiến Khang của chúng ta như không, nguyên nhân đằng sau tuyệt không hề giản đơn, xin đại nhân minh xét. Hoàn Huyền gật đầu nói, thái độ cẩn thận của Phụ Tiên, ta vô cùng tán dương, bất luận Giang Lăng hay Ba Lăng, đều tuyệt đối không thể lơ là sơ sẩy. Hoàn đại tướng quân sớm mai hãy lập tức lên đường quay trở lại Giang Lăng, toàn lực giúp đỡ Ba Lăng. quét sạch đám giặc cỏ nhỏ nhoi lương hồ bang Ha! ta thực muốn xem lưu dụ còn có thể dở được cho gì tiếp đó lại trầm ngâm nghĩ ngợi chúng nhân biết được ý còn có lời muốn nói đành im lặng chờ đợi hoàn huyền đột nhiên hỏi tình huống của kinh khẩu thì thế nào tiêu phụng tiên đáp lưu dụ không ngừng ra tăng lực phòng ngự của thành lại dùng thủy quân bắc phủ bình phong tỏa cửa biển chuẩn bị công đánh quảng lăng Hoan huyền cười lệnh một khi chúng ta tập kết đủ quân lực tại quảng lăng từ hai đường thủy bộ tấn công kinh khẩu ta phải tiêu diệt thủy sư thuyền đội của hắn, sau đó mới lại tiếp tục từ hai đường thủy bộ vây kín kinh khẩu, xem hắn có thể trụ được bao lâu, đại cuộc như thế là đã được quyết định. Lại nói, ngày mai ta sẽ thụ phong làm sở vương. Tư mã Đức Tông cũng sẽ phải rời khỏi Hoàng Thành, hay tạm thời bố trí cho ý ở cung Vĩnh An bên ngoài Hoàng Thành, còn bài vị Tổ Tông cắt triều đại nhà Tư mã được cúng tế bên trong miếu, thì đổi lại thành thuộc lang ta quốc, đồng thời chúng ta sẽ xây đài cao tại chân núi 9 tỉnh Sơn Bắc, nhằm chuẩn bị cho ta tế trời lúc đăng cơ. Chúng nhân hưởng ứng rền vang, chỉ có Tiểu Phụng Tiên là không biểu thị phản ứng gì. Hoàn Huyền hai mắt bừng bừng lửa giận, nhìn thẳng về phía Tiểu Phụng Tiên, cau mày gần hỏi, "Phụng Tiên không đồng ý với quyết định của ta à?" Tiểu Phụng Tiên gượng cười đáp, "Phụng Tiên nào dám phản đối. Chỉ có điều Phụng Tiên cho rằng thời cơ vẫn chưa thích hợp, hiện giờ kiến khang lòng người chưa yên, đặc biệt vì có lưu dụ ở sát bên gây sóng gió, khiến những kẻ có lòng dạ khác sinh ra những lưu tính ngông cuồng không thực tế." Lòng người rất kỳ quái, một ngày mà tư mã Đức Tông vẫn còn tại vị, tất cả mọi người sẽ vẫn sinh sống như bình thường, không những vui vẻ tiếp nhận chuyện đại nhân tới thanh trừ gian tặc, nâng đỡ hiện tại để làm chuyện chính sự lập lại trật tự tạo phước cho dân, mà còn ôm ấp hy vọng, cho rằng có thể được sống qua những quãng ngày yên bình ổn định. Thế nhưng, nếu khi chúng ta vẫn chưa ổn định được trận ước, đã vội vã muốn thay đổi, lại là biến hóa cực đoan nhất, b. Ất luận trong hay ngoài chiều, sẽ đều cảm thấy khó lòng tiếp nhận nổi. chuyện này đối với chúng ta thật có hại chứ không hề có lợi. sự thật thì gã đã nói hết sức quyển chuyển khách khí, chỉ ra rằng hoàn huyền vẫn còn đang ở trong cục thế chưa ổn định. nếu lộ nguyên hình, để cho người người nhìn ra được ý hoàn toàn không để tư mã đức tông vào trong mắt, hoành hành năng ngược, lộ rõ ra tâm cướp ngôi đại tấn của ý, ý ấy, sẽ khiến cho càng có thêm nhiều người phát sinh bất mãn đối với ý, ý từ đó mà quay đầu đi theo lưu dụ. hoàn huyền không đáp lời gã, hô hấp trở nên trầm trọng. những người khác đều không dám mở mồm nói lời nào. tiêu phụng tiên lại nói đại sự đăng cơ của đại nhân là chuyện khẩn thiết đã phải xảy ra ngụ ý của thần lại cho rằng cần tiến hành sau khi thu thập xong lưu dụ như vậy lưu dụ trái lại sẽ biến thành loạn thần tặc tử khiến cho hắn danh không chính nôn không thuận năm xưa tào tháo thao túng thiên tử để mệnh lệnh chư hầu cũng bởi vì nguyên nhân tương tự chính là dựa vào ưu thế hoàng triều chính thống để thảo phạt các phương loạn tặc khác xin đại nhân minh giám hoan huyên lạnh lùng nói chỉ một tên lưu dụ nhỏ nhoi ta còn chưa thèm để vào trong mắt Sao có thể để cho hắn chi phối quyết định của ta? Ta hiểu rõ ý tứ của Phụng Tiên, nhưng ta lại cho rằng Phụng Tiên vẫn chưa suy nghĩ kỹ. Thiên hạ nhà tư mã, vốn là thiên hạ của hoàng gia ta, ta chỉ đòi lại vật đã mất của cha ta mà thôi. Tiếp đó hô to, ta trong lòng đã quyết, ngày mai tất cả cứ ý theo kế hoạch mà làm, đem ngựa tới đây. Đám thân binh vội vàng dắt ngựa lại. hoàn huyền tiếp lấy cương ngựa, nói, lần này sẽ là lần cuối cùng lưu dụ có thể xông qua kiến khang, bắt đầu từ tối nay. Việc phòng ngự đường thủy của Kiến Khang sẽ giao cho Phụng Tiên phụ trách, không thể để sự tình tương tự xảy ra thêm một lần nữa. Tiêu Phụng Tiên thầm mắng trong lòng, ngoài mắt chỉ đành cung kinh đáp lời. Hoàn huyền phi thân lên ngựa, ngựa mặt nhìn lên bầu trời đêm, cười dài nói, sau khi hoàn huyền ta đăng cơ, sẽ đại xá thiên hạ, thi hành đức chính, khi người người đều cảm kích trong lòng, thì lưu dụ há còn có thể làm gì được nữa. Lưu dụ tuyệt đối không có cơ hội, khi đại quân ta tiến xuống phía đông. để xem xem hắn còn có thể vênh váo được bao nhiêu ngày nữa. Tiếp đó hai chân kẹp bụng ngựa, đồng thời dị cường, khiến ngựa cưỡi của y vùng dựng thẳng lên, hướng lên trời hy vang, quả thực có uy thế của một vị vua ở trên cao soi xuống thiên hạ. Mọi người lũ lượt lên ngựa, chỉ có Tiểu Phụng Tiên vừa nhận lệnh tiếp quản việc phòng ngự đường thủy là vẫn còn đứng nguyên trên đất. Hoàn Huyền trông xuống Tiểu Phụng Tiên nói, "Sáng nay ta đã nghe được tin tức, nói rằng nước Lâm Bình Hồ thuộc Tiền Đường đột nhiên tràn đầy." Theo các cụ phụ lao tương truyền, nước hồ cạn khô thiên hạ loạn nước hồ đầy thiên hạ thái bình ngoài ra giang châu lại tới nhuần cam lộ hết thể các điểm báo đều cắt tưởng có thể thấy ý trời đã định tên hề làm trò dối trên lửa dưới tựa như lưu dụ thực không đủ gây họa khiến ta phải lo lắng phụng tiên chỉ cần toàn tâm toàn ý giúp ta quản lý cho tốt việc phòng ngự đường thủy tại kiến khang ta nhất định sẽ không bạc đãi phụng tiên tiều phụng tiên còn biết nói được gì hơn nữa đành dạ gian đáp ứng hoàn huyền lại cười đắc ý một chàng vung roi ngựa rời đi Chúng binh tướng vội vàng đuổi theo, tiếng võ ngựa đông đúc gõ lên đường ầm ầm rền vang, phá tan bầu không khí yên tĩnh bên bờ sông, khiến dân chúng sống ở khu vực lân cận đều tràng tỉnh dậy, lòng run sợ chỉ có thể nghĩ đến chiến tranh và binh đao sát phạt. Chú thích: ý chỉ không sợ chuyện chắc chắn xảy ra mà sợ chuyện ít có khả năng xảy ra lại xảy ra. Bối cảnh của câu giao ngôn này là từ thời Tam quốc, hồ Lâm Bình cuối thời kỳ Đông Hán thì cạn khô chớ cỏ, đến giai đoạn suy tàn của Đông Ngô Đế quốc thời Tôn Hạo thì nước hồ tràn đầy. còn tôn hạo bị bắt, toàn quốc thống nhất. Về sau, thời nhà Trần thuộc Nam Bắc Triều, 557-589, nước hồ lại đầy tràn, mà nhà Trần lại mất, toàn quốc một lần nữa được thống nhất. Vì vậy, các cụ phụ lao tương truyền, nước hồ cạn khô thiên hạ loạn, nước hồ đầy thiên hạ Thái Bình. Hết chương 531. Chương 532, Tâm chiến tri thuật. khoái ân và Lưu Mục Chi đi bộ rời khỏi phủ Thái Thú, chỉ có hơn 10 thân binh đi theo hộ vệ, những vệ sĩ này không phải huynh đệ đến từ Đại Giang Bang. Mà vốn là người thuộc trấn kinh hội, ai nấy đều một dạ trung thành đáng tin cậy, lại thêm võ công cao cường. Bất kỳ hành động quân sự nào tại khu vực này, quan trọng nhất chính là bảo mật, nếu như để lộ đôi chút tin tức, thì kế sách dự định ắt sẽ không còn linh nghiệm. Hơn nữa, mỗi một người nào ở đây cũng đều có thể là bộ phận tín đồ thiên sự đạo, nên công việc bảo mật lại càng không thể có gì sơ suất. Vì vậy theo lời đề nghị của Lưu Mục Chi, hai người đều thay đổi phục trang thông thường của Bắc Phủ binh Nhìn sơ qua chỉ như một đội quân đi tuần thông thường không hơn không kém, quyết không thể nào phát hiện ra được một hành động quyết định thắng bại của hai bên quân tham chiến chính đang được từng bước triển khai. Lúc này trời đã tối muộn, trên đường không thấy bóng người qua lại, chỉ vang lên tiếng ủng quân của đoàn người đạp lên mặt đất, bầu không khí yên lặng trang nghiêm mà sơ sát tiêu điều. Gió lạnh thét đảo. khoái ân thấy Lưu Mục Chi có dáng vẻ như thể đang co tâm sự gì, nhịn không nổi bèn hỏi, tiên sinh không biết có phải là đang lo nghĩ cho hành động lần này không. Lưu Mục Chi mỉm cười, ta hoàn toàn tin tưởng vào khoái Tướng quân, chỉ nhìn tướng quân sau khi Lưu Soái rời khỏi, lập tức điều 3000 tinh kỵ ra ẩn nấp tại các chỗ bí mật ở khu vực lân cận, là biết được khoái Tướng quân đã sớm dự kiến được trước tình thế ngày hôm nay. 3000 tinh kỵ này được nghỉ ngơi dưỡng sức, thanh thế cực thịnh không gì cả nổi, so ra Hạ Thiên Sư quân mệt mỏi kiệt sức, sĩ si khí sa sút lại có thể chống cự được sao? khoái Ân Ngạc nhiên hỏi, vậy tiên sinh còn phải nhọc lòng hao tổn tâm cơ vì chuyện gì nữa? Lưu Mục Chi đáp, Điều ta nghĩ đến chính là vấn đề làm thế nào thu thập được cục diện hỗn loạn sau khi đánh bại từ đạo phúc. Nếu quả tôn ân không phải đã mất mạng trong tay đến phi, thì vấn đề khiến ta phải đau đầu sẽ còn nhiều hơn nữa. khoái ân cười khổ, phương diện này phải nhờ cậy vào tiên sinh rồi, ta thực nghĩ không ra được biện pháp nào cả. Lưu Mục Chi vui vẻ nói, ngươi có thể nhận ra đây là một vấn đề khó khăn, thì đã là hết sức hiếm có rồi. Từ sau khi thiên sư đạo nổi dậy, tân thất vẫn không có cách nào nhìn rõ được điểm trọng tâm của vấn đề. chỉ coi thiên sư quân là bọn loạn dân tạp tử, phương pháp đối phó với bọn họ chỉ có dùng vũ lực trấn áp, xét trên phương diện đối sách thì đã là sai lầm tuyệt đối. Lại tiếp tục kể sơ qua, tôn giáo không bàn đến lý trí, chỉ bàn đến lòng tin, cho dù lòng tin có hoàn toàn đối lập với sự thật, cũng sẽ chỉ chọn lòng tin mà bỏ qua sự thật, kết cục khiến cho tín đồ biến thành những kẻ sùng bái, đi theo một cách mù quáng. Đương nhiên niềm tin cũng có mức độ khác nhau, nhưng trên cơ bản vẫn là như vậy, bằng không đã không là tín đồ. Như tôn giáo kiểu thiên sư đạo này, ảnh hưởng của kẻ đứng đầu thành lập có tính then chốt, như trúc pháp khánh của di Lặc giáo, tôn ân của thiên sư đạo, sức hấp dẫn cá nhân của lĩnh tụ trực tiếp ảnh hưởng đến tín ngưỡng của tín đồ. khoái ân buồn bã nói, ta thực không hiểu nổi, trong khi cái chết của trúc pháp khánh dẫn tới sự sụp đổ của di Lặc giáo, thì hiện tại tôn ân rõ ràng đã chết, thế mà lại tạo nên một tình huống khác hẳn, thật khiến người nghĩ hoài mà không ra. Những lời như rẽ nước lên cõi tiên gì gì đó, tất cả mọi người trong lòng đều ngầm biết rõ là lời nói biệu đặt để dối gặt người, không ngờ lại có nhiều kẻ ngu si đần độn vẫn hoàn toàn tin tưởng mà không chút nghi ngờ như vậy. Lưu Mục Chi Đáp, lòng người rất kỳ quái, khoái khói tướng quân không hiểu được bọn họ, tất cả là do suy nghĩ và mong muốn của khoái tướng quân khác biệt so với bọn họ, đây gọi là sự bất đồng của lòng người. Không có người nào lại cho rằng lòng tin mà bản thân lựa chọn là sai lầm cả, bằng không căn bản sẽ chẳng giữ mãi không buông niềm tin đó. Khi bất giác gặp phải sự xung kích của hiện thực. cảm nhận được giữa bản thân sự thật và lòng tin mình kiên trì theo đuổi có mâu thuẫn đối lập thì lựa chọn của phần lớn người tuyệt không phải là sửa chữa lòng tin của bản thân mà là nghĩ cách bài trừ không thèm lý đến mâu thuẫn chỉ chọn tin tưởng những chuyện mình muốn tin mà thôi nhưng nỗi hoài nghi lại vẫn ẩn tàng trong tận đáy lòng đây là bản tính của con người cơ hờ. Ý cân khoái tướng quân lợi dụng tốt điểm này không những có thể dễ dàng thắng lợi trận này mà còn có thể đạt được lợi lớn trong việc quản lý và cai trị mai sau khoái ân khiêm tốn hỏi Thuật tâm lý chiến này, xin thỉnh tiên sinh chỉ điểm cho. Lưu Mục Chi ung dung đáp, hiện tại điều khiến cho tín đồ thiên sư đạo hoài nghi nhất, chính là tôn ân rốt cuộc đã rẽ nước lên coi tiên, hay là đã bị Yến Phi chém chết rồi. Nói rông dài trên trời dưới biển trên chiến trường là không có khả năng, nhưng hô hào khẩu hiệu, lại là có lợi chứ không có hại. Nếu như trong lúc quân ta giao chiến với thiên sư quân, đồng thanh hô to tôn ân đã chết, đối phương ít nhiều cũng sẽ chịu ảnh hưởng, khẳng định có thể thu được hiệu quả kỳ diệu. Lúc này bọn họ vừa mới tới được con đường ra vào thành, thủ quân gác cửa vội vã mở rộng cổng thành, để cho bọn họ đi qua. khoái ân hô tuyệt ngợi khen, đề nghị của tiên sinh khẳng định sẽ có tác dụng, nếu đổi ta là thiên sư quân, nghe được câu này, sĩ khí khẳng định phải chịu nhiều đả kích. Mọi người đi ra đến cuối cây cầu treo nơi con hào bảo vệ ngoài thành, thấy có một đội nhân mã khác đang kính cẩn chờ đợi, ở bên cạnh có hơn 10 con ngựa không có người cưới, để cho đám người khoái ân cưới thay vì phải đi bộ. lưu mục chi vuốt râu mỉm cười ta tiễn khoái tướng quân đến đây thôi chúng ta không chỉ có thể hô to khẩu hiệu tôn ân đã chết trên chiến trường mà còn có thể treo cao các tấm biển hiệu viết tôn ân đã chết tại chỗ giao nhau của các con đường việc này giao cho ta phụ trách khoái tướng quân xin cứ yên tâm xuất trình, cũng chúc khoái tướng quân trận này đại thắng trở về khoái ân cung cung kính kính thi hành quân lễ với lưu mục chi tiếp đó dẫn đám thủ hạ vượt qua cầu treo lên ngựa phóng đi 77. thành huỳnh dương tuyết cuối cùng cũng đã ngừng rơi Sau khi tuyết ngừng chưa được nửa thời thần, Kỷ Thiên Thiên và Tiểu Thi dưới sự hộ tống của Phong Nương, bước lên xe ngựa, rời khỏi hành cung của Mộ Dung Thủy, chạy trên con đường dẫn đến cửa thành. Cửa xe buông rủ xuống một bức rèm dày, có lẽ chỉ là để trông rét, nhưng Kỷ Thiên Thiên lại phát sinh cảm giác bị vây trong bóng tối mông muội mơ hồ, chỉ nghe được tiếng vó ngựa truyền lại từ bốn phía xung quanh, nhưng không biết nổi mình đang ở chỗ nào, cũng không biết được mình phải đi đến đâu. Phong Nương nhắm mắt dưỡng thần, thần sắc lạnh lùng, tựa như không thèm để ý chút nào đến những việc đang phát sinh, cũng không quan tâm tương lai sẽ phát sinh ra sự kiện dạng nào. Tiểu Thi sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, ôm lấy chăn ngủ ngon trên chỗ ngồi. Kỷ Thiên Thiên đổi lại không thấy buồn ngủ chút nào cả, trong lòng trào dâng lên một nỗi sợ hãi không tên. Nàng hơi có cảm giác lịch sử lặp lại, mà đây chính là nguyên nhân khiến tâm trạng của nàng lo lắng không yên. Tựa như lúc tác chiến cùng Mộ Dung vĩnh vậy, Mộ Dung Thủy mang theo chủ tì bọn nàng lúc dừng lúc đi, khi nhanh khi chậm, sáng ẩn tối đi. Đột nhiên lại xảy ra quyết chiến, đánh cho mộ dung vĩnh đối thủ mạnh nhất mộ dung tiên ti tộc vĩnh viễn không thể trở mình được nữa Nàng thực sự sợ tình huống giống như vậy lại xảy ra đối với liên quân thác bản tộc và hoang nhân Đáng giận là nàng ngay cả tình huống hiện giờ của bản thân cũng không nắm rõ Sau khi ra khỏi thành hình dương hướng đông hay hướng tây cũng khó có thể phân biệt được Thì làm sao có thể truyền được tin tình báo chính xác cho Yến Phi Trong tình huống lo lắng như có lửa đốt trong lòng lúc này, nàng căn bản không có cách nào ngủ được Hỏi còn làm sao có thể mộng gọi Hải Lang để chàng chia sẻ bất mối lo âu với nàng. 77. Bến cảng của tiểu kiến khang đen đuốc sáng trưng, 35 thuyền hàng chất đầy lương thực, binh khí và cung tên đang neo lại tại bến, chuẩn bị nhổ neo rời bến. Đây có lẽ là lượt thuyền đội vận chuyển lương thực cùng vật liệu tới hồ thành cuối cùng trước khi khai chiến, do bốn chiếc song đầu hạm mới chế tạo hộ tống, phụ trách việc này là phí nhị phiết và đinh tuyên. Hoang nhân ven bờ vui vẻ đưa tiễn. thể hiện sự đoàn kết nhất trí của hoàng nhân trong hành động ứng cứu chủ tỷ kỳ thiên thiên. Thành viên nghị hội tất cả đều đứng vào hàng ngũ những người đưa tiễn, càng khiến tâm trạng háo hức của hoàng nhân dâng cao thêm, bầu không khí như đang sục sôi nồng cháy. Thác Bạt nghi rình lúc không ai chú ý bèn kéo đinh tuyên sang một bên, rút từ trong ngực ra một ống trúc được gắn xi si phong kín, nói: "Ống trúc này, ngươi phải tự mình giao tận tay cho tộc chủ, báo với ngài là bên trong có dấu tin tức cực kỳ quan trọng do hiến phí chuyển tới từ Kiến Khang, ngàn vạn lần phải lưu tâm bảo quản." không cho phép được để xảy ra sơ suất. Đinh Tuyên nghi hoặc giấu ống trúc vào trong túi, ngạc nhiên hỏi, nghe giọng điệu của Đương ra, tin tức trong ống ắt phải có quan hệ với mộ dung thủy, nhưng Yến Phi làm sao có thể tại Kiến Khang mà có được tin tình báo ở Bắc Phương? Thác Bạc nghi cảm thấy nỗi khổ phải giải thích cho người khác giống như lúc Yến Phi phải đối diện với vấn đề loại này, đành trả lời qua loa lấy lệ, việc này khúc chết ly kỳ, khó có thể một lời mà kể hết được, sau này có cơ hội ta sẽ nói cho ngươi hay. Đinh Tuyên cao mày hỏi. Nếu như tộc chủ truy hỏi đến cùng, thì ta biết trả lời ngại như thế nào bây giờ?" Thác Bạt Nghi lãnh đạm đáp, "Tộc chủ sẽ không hỏi ngươi rủ chỉ nửa câu." Đinh Tuyên cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thác Bạt Nghi vươn tay nắm chặt hai vai y, thành cần nói, "Sau khi đến được bình thành, ngươi hãy lưu lại bên cạnh tộc chủ, làm người liên lạc giữa hai quân chúng ta, hết lòng vì tộc chủ hành sự, tộc chủ ắt sẽ trọng dụng ngươi." Đinh Tuyên ngẩn ngơ hỏi, "Lưu lại đó à? "Điều này." Thác Bạt Nghi buông tay, vỗ vô vai y nói, Biên hoang tập trước sau vẫn không phải chỗ ở lâu dài của ngươi. Sau khi đánh bại mộ dung thủy, chỗ có thể cho ngươi cơ hội phát triển sở trường là Bắc Phương chứ không phải biên hoang tập. Ở thư hàm bên trong ống trúc, ta đã mượn danh nghĩa của Yến Phi tiến cử ngươi cho tộc chủ. Trong thiên hạ nếu như có một người có ảnh hưởng đối với tộc chủ, thì người ấy chính là Yến Phi, hiểu rõ chưa? Ngan vạn lần chớ có bỏ lỡ cơ hội này. Đinh tuyên hai mắt từng đỏ, cảm động nói, đương ra. Thác Bạt nghi mỉm cười nói. Mấy lời thừa thai không cần phải nói ra, ta và biên hoang tập đều không có tiền đồ, do người tiến cử ngươi là Yến Phi, nên bất luận trong tình huống nào đi chăng nữa, tộc chủ cũng sẽ đều trọng đáy ngươi. Ngươi tự mình xem tình huống mà liệu, nếu như phát giác được khó lòng có được thành tựu lớn, thì hãy lui về ẩn khuất trốn sơn lâm, cưới vợ sinh con, sống qua những ngày tháng tươi đẹp sung sướng. Đinh tuyến nói, nhưng mà Yến ra. Thác Bạt nghi cắt lời y nói, Yến Phi là hạ người nào, mọi người đều biết rõ. ta sẽ tự mình nói chuyện với ý đi đi trên đường nhớ cẩn thận một chút lúc này hai bên bờ vang lên tiếng hoan hô tựa như sấm dậy hóa ra là hai chiếc song đầu hạm đi trước dò đường chính đang tiến lên từ phía hạ du phí nhị phiết đứng trên đài chỉ huy huy phong lẫm liệt hướng về phía huynh đệ tỷ muội hoang nhân đang gieo hò hai bên bờ mà vây tay đáp lễ Thác bạc nghi thúc giục lên thuyền đi đinh tuyên vua vua ống trúc trong ngực nói ta tuyệt sẽ không phụ lòng ủy thác của đương gia nói xong lên thuyền rời đi mộ dung chiến đến bên cạnh thác bạc nghi ngạc nhiên nói vẻ mặt của Đinh tuyên vì sao lại cổ quái như vậy chuyến vận chuyển bằng thuyền đợt này ắt sẽ không có gì nguy hiểm bằng vào thực lực thủy quân của mộ dung thủy hiện giờ căn bản không có cách nào làm gì được chúng ta thác bạc nghi vươn tay khoác lên vai mộ dung chiến cười nói chúng ta đi uống rượu đi ta mời mộ dung chiến vui vẻ nói cung kính không bằng tuân lệnh tìm thêm vài người nữa cho thêm phần náo nhiệt được không trong tiếng cười giòn rã hai người cùng nhau tiến về phía dạ hoa tử 77. Lưu dụ ngồi xuống tại mép giường. Sau khi bận rộn cả ngày, gã cuối cùng cũng có thể yên tĩnh cảm thụ cái tư vị được ngồi một mình trong phòng. Trong bóng tối nơi phòng ngủ, gã phát sinh cảm giác nặng nề trầm trọng, thứ cảm giác ấy thật khó có thể hình dung ra được. Gã hiện tại đã trở thành vị đại thống lĩnh tự lập của Bắc Phủ Binh, trên vai vác gánh nặng trừ bỏ loạn đảng do Hoàn Huyền cầm đầu, trong tay nắm trọn vận mệnh của toàn bộ Nam Vương. thế nhưng gã lại tuyệt không cảm thấy được gã lúc này có gì khác biệt với một lưu dụ trước kia. Gã vẫn là cái gã lưu dụ trước đây, giống như một người thông thường có quá khứ, hiện tại và tương lai, có thất tình lục dụ, khỉ nộ ai lạc, không nhiều không kém một phân. Gã tỉnh nộ được rằng bất luận gã có nằm ở vị trí nào chăng nữa, tất cả vẫn chỉ là gã như xưa. Trong đầu gã lóe lên vô vàn suy nghĩ, vừa bao hàm nỗi thống khổ, lại vừa xen lẫn hy vọng. Gã có chút không dám nghĩ tới vương đạm chân hay giang văn thành. Đạm chân khiến gã phát sinh cảm giác cái náy như bị muôn ngàn mũi dùi đâm vào tim không sao chịu nổi. còn văn thanh lại khiến gã cảm thấy có lỗi với nàng vì đã tiếp nạp nhậm thanh thị. Cuộc đời sao lúc nào cũng cứ khiến cho người có cảm giác bất lực đành chịu như vậy chứ. Bản thân dấu có thể từng bước một bước lên ngai vàng của hoàng đế, nhưng việc đã phát sinh lại không có cách nào thay đổi được nữa, nỗi hối hận trong lòng sẽ mãi còn làm bạn với gã. Nếu như nói có lựa chọn khác, gã sẽ chọn sau khi diệt trừ hoàn huyền xong, sẽ thoái lui khỏi cái vị trí khiến gã phải lao tâm khổ tứ, mệt mỏi dã rời này để mà quay trở về biên hoang thập. là một hoang nhân vô công rồi nghề mà nằm dài hưởng thụ lúc nhàn rỗi thì cùng ngồi uống tuyết giản hương với hiến phi trên hành lang của đệ nhất lâu nghe thiên thiên gậy đàn ca hát lúc buồn chán thì có thể đến thuyết thư quán của chắc cùng sinh nghe những mẫu thuyết thư được huyết trương thổi phồng của lão ôn lại những năm tháng nhất tiễn trầm ẩn long hoặc là lang thang dạo quanh dạ hoa tử thưởng thức những gánh tạp kỹ rong đến trình diễn những kỳ xảo trăm kỳ ngàn quái tại quảng trường trung lâu đây mới là một cuộc sống sống động có máu có thịt thế nhưng gã hiểu rõ hơn ai hết gã sẽ không thể nào tự lựa chọn phương thức sinh hoạt trong tương lai cho chính bản thân mình được nữa. Con đường trở thành hoàng đế, là con đường không thể nào quay đầu trở lại. Lưu dụ ngầm thở dài một hơi, vẫn cứ đi nguyên ủng như vậy mà nằm vật ra giường. Đã hết cả rồi. Quãng đường tranh bá nam phương của gã có thể nói là đã bắt đầu, còn cuộc sống nhàn nhã lúc gã mới bước chân vào giang hồ đã hoàn toàn kết thúc. Gã đã mất đi tự do của mình. Cái cuộc sống đó thật khiến người hoài niệm biết bao. Tương lai gã hoàn toàn không đoán ra nổi Ngay cả hy vọng chân thực nhất cũng có thể tùy lúc mà biến thành bọn nước, đường cùng lại có thể xuất hiện. Mà chính là cái loại cảm giác trôi nổi thăng trầm, không sao nắm rõ được vận mệnh trong tay này càng khiến gã thêm cảm nhận được một cách sâu sắc những vui khổ của sinh mệnh con người. Gã của hiện tại, mỗi một bước hành động đều phải suy nghĩ cẩn kẽ, tường tận, giống như đang chơi cờ, đối thủ trước mắt là hoàn huyền, mà gã chỉ có thể tuân theo đường lối bản thân đã xác định trước để đưa ra mỗi một nước đi. Có đôi chút giống như gã đã biến thành kẻ tù tội trong cái nhà ngục suy tưởng của chính bản thân gã. Những suy nghĩ này cứ liên tiếp cái này dứt cái kia lại nối tiếp, gã hiện giờ cảm thấy thật mù mờ, trống giống. Những luồng gió lạnh ban tối vù vù vừa vào phòng, nhưng gã lại chẳng còn lòng dạ nào để kéo chăn đắp lên người, trong lòng ngực con tim cứ nặng nề thỉnh thịch thỉnh thịch đập, hô hấp cũng có chút khó khăn không dễ chịu. Gã đã biết rõ rằng, đến ngày mai tỉnh lại, lúc đối mặt với các tướng lĩnh Bắc Phủ Binh Vốn chỉ biết theo lệnh mà làm gã chỉ có thể hiện lộ ra mặt anh minh thần võ nhất với bọn họ khiến bọn họ cảm thấy đang đạp bước trên con đường dẫn thẳng đến thắng lợi cuối cùng dưới sự lãnh đạo của lưu dụ gã tạ huyền lúc ở một mình vào cái đêm trước cuộc chiến phì thủy năm đó liệu có những cảm giác tương tự như vậy hay không sau khi đánh bại hoàng huyền sứ mệnh của gã tuyệt không vì vậy mà kết thúc mà hay còn lý tưởng bắc phạt để thống nhất thiên hạ đây là kỳ vọng của tạ huyền đối với gã cũng là kỳ vọng của toàn bộ người nam phương đặt vào gã từ góc độ này mà nhìn gã quả thực đã mất đi tự do sống cho riêng bản thân mình gã cũng không còn thuộc về chính bản thân gã nữa cảm giác mệt mỏi trong lòng đột nhiên kéo đến lưu dụ nặng nề chìm dần vào giấc ngộng chỉ duy nhất cách này mới có thể khiến gã quên đi được hiện thực 77. mươi khoái thuyền rời khỏi hòn đảo nhỏ cưới gió rẽ sóng mà tiến thẳng tới ba lăng điều khiển thuyền là bốn huynh đệ lưỡng hồ bang bọn họ đối với động đỉnh hồ nắm rõ như lòng bàn tay muốn âm thầm tiến vào thủy vực của ba lăng là chuyện dễ như trở bàn tay ba người chắc cùng sinh Cao ngạn và Diêu mánh đang ngồi ở giữa thuyền, tâm tình bất giác khẩn trương hẳn lên. Diêu mánh nặng nề thở dài một hơi, con bà nó, nếu như đụng độ thuyền địch, chúng ta rốt cục nên lập tức nhảy ngay xuống nước mà trốn đi, hay là nhảy đại lên thuyền mà đại chiến một trận. Chắc cùng sinh giận dữ nói, bây giờ là lúc nào chứ? Đối phương đang đốt đèn sáng choang, chỉ cần nhìn thấy từ xa, thì chúng ta có thể may mắn tránh được rồi. Con mẹ nó chứ? Ngươi cho là chúng ta đi công thành chắc. Chúng ta hiện đang tiến hành hành động ám sát. Chỉ cần tiêu diệt được bất kỳ kẻ nào trong hai tên Chu Thiệu và Mã Quân, thì sẽ có thể khiến lòng quân của địch nhân đại loạn, biết được chúng ta không phải loại dễ chơi vào. diêu mãnh Hoài nghi hỏi, tin tình báo của Cao Tiểu Tử không phải lúc nào cũng đều chuẩn xác, nếu quả tối mai Mã Quân không đến tiên nguyên lâu nổi danh nhất Ba Lăng, thì chúng ta không biết còn phải đợi bao lâu nữa. Cao Ngạn giận dỗi mắng, ta cung cấp cho ngươi tin tình báo không chuẩn lúc nào. Cái tên chết nhát nhà ngươi chứ. Bản thân sợ sệt nên cứ ăn nói còn xiên. Lại còn chỉ trích ta không đúng. Toàn nhờ ta nhìn ra mã quân là một tên quỷ háo sắc, nên đã bố trí hai mắt dày đặt ở các đại thanh lâu tại Ba Lăng, nên mới biết được mã quân sai người đến đặt phòng tại Tiên Nguyên Lâu, lại còn chỉ định phải do tiểu hoa hoa ca kỵ đang được ưa chuộng nhất hầu rượu. Con bà ngươi, đã không tán tụng ta tinh minh, lại còn đi nghi ngờ độ chính xác của tin tức do ta cung cấp. Chắc cùng sinh bực mình quát, không cần phải cãi cọ nữa. Hai người cãi nhau làm ta cũng loạn hết cả lên rồi đây này. Đoạn cười nói. Thực ra vấn đề nằm ở chỗ ba người chúng ta đều chưa từng làm thích khách, nếu có Yến Phi ở đây, chúng ta căn bản không cần lo lắng gì nữa. Diều manh có chút cảm khái, cái tên quái quỷ tiểu Phi ấy thực khiến người phải nghĩ tới mà. Cao ngạn cười nói, đây gọi là thuộc Trung Vô Đại Tướng, Liêu Hóa Kháng Tiên Phong, con bà nó. Có biện pháp gì không? Trước mắt nếu luận võ công, thì ba người chúng ta là mạnh nhất, việc trà trộn vào chỉ có thể do chúng ta thực hiện. Chắc cùng xinh gắt, nếu chỉ luận võ công. Tiểu Bạch Nhạn so với ngươi còn cao minh hơn nhiều. Thực không thể hiểu nổi ngươi vì sao lại không để cho Tiểu Bạch Nhạn cùng đi làm thích khách. Cao ngạn cười khổ, tất cả là vì nàng chưa từng giết người bao giờ, ta cũng không muốn ngọc thủ của nàng lấy máu, nên đành phải nhẫn nhịn buồn khổ mà tạm biệt nàng chốc lát. Diêu mánh giật mình cả kinh, không ổn rồi. Phía trước mặt có ánh đèn. Một người trong đám huynh đệ lưỡng Hồ Bang đang điều khiển thuyền đáp lời, bẩm cáo Diêu ra, đây chỉ là ánh đèn của ba lăng thôi ạ. Chắc Cuồng Sinh và Cao Ngạn không nhịn nổi đồng thanh cười ồ lên. Diêu Manh đành ho mấy tiếng để che giấu bất sự ngượng ngùng bối rối, đoạn hùng hồn nói, "Đây gọi là có tinh thần cảnh rất cao, có gì hay mà cười chứ, cẩn thận chút mới đúng mà." Cao Ngạn cố nhịn cười, thích khách sợ bóng sợ gió, tự mình nhát mình giống như ngươi quả là thiên hạ hiếm có, thực hối hận khi đã rủ ngươi đi cùng. Chắc Cuồng Sinh nói, "Không cần phải cười tiểu Diêu nữa. Việc thích sát ngày mai phải thật nhanh, độc, chuẩn, một đòn không trúng, phải lập tức thoái lui." chớ có hủy hoại huy danh của hoàng nhân chúng ta, bằng không thiên thư của ta sẽ để lại một vết nhơ. Cao ngạn hít một hơi thật sâu, nói, ta sẽ ở cạnh bên hai vị đại ca mà phất cờ hò gieo cổ vũ, đến lúc đó xin thứ cho kẻ hèn này muốn giúp cũng không được, bởi vì ta cũng chưa từng giết người bao giờ. Ha! Chắc cùng sinh và Diêu manh nghe xong ngơ ngác nhìn nhau, không nói nên lời. Chú thích! Nghĩa là nước thục không có đại tướng nên liêu hóa phải làm tướng tiên phong. câu này là một câu tục ngữ bản về nước thuộc giai đoạn tam quốc dân số ít ỏi nhân tài thưa thất nên phải để liêu hóa một tướng võ nghệ nhị lưu làm tiên phong lạ bàn liêu hóa tự nguyên kiệm thực sự là một con người trung trinh không thay đổi thời tam quốc đi theo quan vũ bắc phạt cũng làm tiên phong đi đầu lúc mất kinh châu quan vũ bị ham tại mạch thành cũng chính liêu hóa một mình một ngựa đột phá vòng vây đi cầu viện Bình, rồi cũng chính ông chỉ mặt lưu phong thấy chết không cứu mà chửi đến khi ra cắt lượng ra kỳ sơn lần thứ sáu bày mưu tính kế Cũng chính liêu hóa huy phong lẫm liệt một mình một ngựa đuổi chém từ ma ý nơi thượng phương quốc. Về sau lại giúp Khương Duy 9 lần đánh Trung Nguyên, cũng nhiều lần làm tướng tiên phong, trải qua gần như toàn bộ quá trình hưng suy của thời Tam Quốc. Thực sự nói liêu hóa không có tài là chỉ so sánh với ngũ hổ tướng của thục mà thôi. Chứ nếu bảo chuyện ông làm tiên phong là ám chỉ nư. Xê thục không có nhân tài thì cũng hơi bất công cho ông. Hết chương 532 Chương 533, Tạ Phủ Phong Vân Bình Thành Trong nội đường, Thác Bạc Khuê tiếp kiến Trương Cổn vừa mới tới, sau khi đã ngồi yên vị, Trương Cổn nói, phía địch nhân ở Trung Sơn có biến động. Trương Cổn nhận lệnh chuyên phụ trách trinh sát tình huống của thủ đô Trung Sơn của Đại Yên, định kỳ báo cáo lên Thác Bạc Khuê. Báo cáo lần này chuyển sớm hơn 3 ngày so với thông thường. Thác Bạc Khuê mỉm cười nói, đúng lý là phải như vậy. Phía địch nhân có hành động gì dị thường không? Trương Cổn đáp, Mộ Dung thủy đã sai Mộ Dung hội thay thế Mộ Dung Long Thủ Long Thành. lại cho Lan Hãn thay thế Mộ Dung Thịnh thủ kế thành. Còn hai đạo quân của Mộ Dung Hội và Mộ Dung Thịnh thì quay trở về Trung Sơn. Căn cứ theo quan sát của thám tử, hai đạo quân này sĩ khí cao ngút trời, đặc biệt là quân đội ở Long Thành của Mộ Dung Long, quân dung cực thịnh là đạo quân tinh nhuệ nhất bên cạnh quân bản bộ của Mộ Dung Thủy, chưa từng thua trận bao giờ. Mộ Dung Long là con trai của Mộ Dung Thủy, do cơ thiếp sinh ra, được coi là người có tài năng nhất trong đám con của Mộ Dung Thủy. Nhưng do Mộ Dung bảo thủ đoạn khôn khéo, lại biết kết giao với các sủng thần kề bên mộ dung thủy, trong khi mộ dung long bản tính cương trực, vì vậy vì vậy không được mộ dung thủy ưa thích bằng mộ dung bảo. Tháp bạt khuê bật cười khanh khách, không nghĩ đã quá muộn rồi ư? Nếu là ngày trước do mộ dung long thay tiểu bảo lĩnh quân đến công phá thịnh nhạc, thì thắng bại đã khó lòng dự liệu trước, còn hiện tại thực là sai lầm, chỉ hận một nỗi khó mà xoay chuyển nổi. Trương Cổ nói, tộc chủ ngàn vạn lần chớ có xem thường mà lơ là thiếu cảnh giác, binh đoàn long thành chưa từng tham gia chiến dịch công đánh chúng ta. Vì vậy hoàn toàn không hề sợ hãi chúng ta. Chúng lại còn được nghỉ ngơi dưỡng sức, vô cùng tinh nhuệ. Nếu có thể cùng quân chủ lực của Mộ Dung Thủy giáp kích chúng ta, chỉ sợ là chúng ta khó mà chống cự nổi. Ngừng một chút rồi lại tiếp tục, binh lực của Mộ Dung Thủy ước chừng khoảng sấp xỉ 5 vạn, thêm vào quân đoàn Long Thành của Mộ Dung Long, tổng binh lực đạt tầm 7 vạn, đã vượt hơn gấp 2 lần binh lực của chúng ta. Tuy nói là chúng ta có hai trọng trấn lớn Bình Thành và Nhạn Môn tương hỗ trợ giúp lẫn nhau, nhưng nếu bị Mộ Dung Thủy trùng trùng vây khốn, Các đứt liên hệ giữa chúng ta và thịnh nhạc, trong khi tiếp tế của địch nhân lại có thể được vận chuyển đến liên tiếp không ngừng từ Trung Sơn, thì tình thế của chúng ta tuyệt không hề lạc quan. Thác bạn khuê lộ vẻ mặt trầm tư suy nghĩ. Trương Cổ nói, chúng ta còn có một nhược điểm rất lớn, chính là biên hoang tập cách chúng ta qua xa, cho dù chạy đến bằng đường thủy, cũng phải mất thời gian tầm 15 đến 20 ngày, như vậy khẳng định không thể che giấu hai mắt của địch nhân. Nếu trước khi hai phe chúng ta hội họp được, lại bị địch nhân chặn đường, dịa từng tí một, thì sẽ khiến chúng ta hãm vào tình thế xấu bị cô lập mà tác chiến một mình." Thác Bạt Khuê cười khổ, "Đây chính là vấn đề nan giải khiến ta đau đầu nhất, hoang nhân làm thế nào mới có thể phát huy được tác dụng của bọn họ đây?" Trương Cổ nói, "Xin tộc chủ thứ lỗi cho thuộc hạ nói thẳng." Thác Bạt Khuê cau mày đáp, "Nói đi, điều ta muốn nghe chính là những lời nói thật chứ không phải những lời nịnh bợ." Trương Cổ nói, "Mộ Dung Thủy trước giờ luôn giỏi dùng kỳ binh, dở thủ đoạn mưu mẹo trá hình, tựa như trận đánh khiến Mộ Dung Vĩnh thua đến mất mạng." Chính bị mộ dung thủy làm cho mơ màng nghi hoặc, mà chúng phải mai phục Hiện tại chúng ta ở Bình Thành, nhạn môn, mục tiêu lộ rõ, khiến mộ dung thủy có thể thong thả sắp đặt bố trí. Lại thêm hiện tại trời lạnh đất đóng băng, tuyết lớn liên tiếp rơi từng đợt, khiến chúng ta khó lòng nắm rõ được hành tung của địch nhân. Sợ nhất là đến lúc địch nhân quân vây bốn mặt, chúng ta mới giật mình tỉnh giấc, lúc đó thì hối cũng đã mượn. Tháp bạt khuê gật đầu nói, điều này ta hiểu. Chương cổn thở dài, chúng ta thực không hiểu nổi tộc chủ Vì sao không áp dụng phương pháp ứng phó mộ dung bảo ngày trước, ra sức tránh không giao phong chính diện với địch nhân, đợi khi địch nhân mất hết khí thế, mới toàn lực phản kích. Như vậy quyền chủ động sẽ rơi vào tay chúng ta. Thác bạt khuê mỉm cười, không cần phải lo lắng, rất nhanh thôi bọn ngươi sẽ hiểu được chiến thuật của ta. Tối rồi. Đi nghỉ sớm chút đi. Sau khi trương cổn cáo lui, thác bạt khuê không kìm nổi thở dài một tiếng. Mặc dù hắn bảo trương cổn yên lòng, nhưng sự thật thì người lo lắng nhất lại chính là bản thân hắn Lần này liệu kỳ thiên thiên có thể phát huy hiệu dụng thám tử thần kỳ được nữa hay không? Hắn thực không có được mảy may chắc chắn nào. Mộ dung thủy không hề giống như mộ dung bảo, lại còn có binh lực vượt xa hắn. Nếu như bị mộ dung thủy bức phải chính diện ngành tiếp, thì hậu quả thực khó mà tưởng tượng nổi. Hắn đột nhiên nhớ đến sở vô hạ, nhớ tới thân thể mềm mại động lòng người của nàng. Nếu như lại đến đòi hỏi một viên ninh tâm đan, thì cảm giác sẽ như thế nào nhỉ? 77. Kiến Khang hẻm mối y gì tạ ra Căn lầu nhỏ nơi Tạ Trung Tú ở vẫn còn phát ra ánh đèn, cô tiểu thư thiên tri tiểu nữ này đã lên giường đi nghỉ, Tiễn Phi có thể nghe được tiếng hô hấp do nàng phát ra. Hai tiểu tì phục dịch nàng đang sắp thuốc cho nàng ở tầng dưới, mùi thuốc bay khắp ra khu vườn ở ngoài. Tiễn Phi ẩn mình trên trạc của một cây cam lớn, có thể nhìn được tình huống trong khuê phòng của Tạ Trung Tú xuyên qua cửa sổ, bất giác nhớ lại tình cảnh ngày trước lưu dụ đến gặp Tạ Trung Tú tại căn lầu nhỏ này, trong lòng trào dâng nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn. Nếu như ngày đó tại Trung Tú không cự tuyệt lưu dụ, thì hiện tại sẽ có cục diện như thế nào? Hai vị Mỹ nữ thế gia vọng tộc nổi danh nhất kiến khang, đều lần lượt có quan hệ với lưu dụ, việc này liệu có phải một dạng vận mệnh mà không một người nào có thể hiểu được? Hô hấp của tại Trung Tú nghe đại khái chừng như có vẻ đều đặn yên ổn, nhưng có lúc lại đột nhiên nặng nề gấp gáp, tình huống khiến người phải lo lắng. Trực giác của Yến Phi cảm thấy được cơ thể của nàng rất yếu nhược, ở vào tình huống hư nhược không thể bổ cứu được nữa. Chân khí của chàng cũng chẳng có tác dụng gì trong tình huống dạng này, miễn cương chỉ gây nên tác dụng ngược lại. Bốn viên hộ viện dắt theo chó đi tuần đến khu vực này, cũng gạn hỏi đám tiểu tì tình huống của tạ trung tú, rồi lại rời khỏi. Tối nay việc cảnh vệ tại tạ phủ vô cùng nghiêm ngặt, có cả chó giữ tuần tra, nhưng Yến Phi biết rằng đối với hạng cao thủ đẳng cấp như mộ thanh lưu, cảnh giới nghiêm mật cũng chẳng có tác dụng gì. Làm thế nào để ứng phó được với mộ thanh lưu, Yến Phi vẫn chưa có được chủ ý dứt khoát. Nếu như đổi lại lúc chưa có kế hoạch đối phó lý thuộc Trang, chàng sẽ ngắm chuẩn thời cơ, toàn lực xuất thủ, hy vọng có thể chém chết đối phương dưới điệp luyến hoa, tạo nên đả kích nghiêm trọng cho ma môn. Nhưng kể cả chàng có thực sự quyết định như vậy, địa điểm động thủ vẫn khiến chàng hết sức đau đầu, nếu như tiến hành bên trong tạ phủ, ác sẽ làm kinh động đến tất thể người trên những kẻ dưới trong tạ gia, cho tới những kẻ thuộc phe hoàn huyền. Suy nghĩ như vậy, càng khiến Yến Phi thêm e ngại lo sợ ném chuột lại vỡ đồ quý. Băng vào tài trí cũng như thủ đoạn của đối thủ, nếu thấy tình thế không ổn, chỉ cần nắm được một tiểu thì cũng đủ khiến Yến Phi phải ngừng tay chịu trận. Nhưng nếu như gợi ý rời khỏi phủ mới động thủ, lại sợ không cầm chân nổi ý, ý chỉ cần nghĩ đến chuyện công phu của mộ thanh lưu gần tới trình độ của hướng vũ điển, thì chàng thực không thể dám chắc được một cách tuyệt đối. Phương pháp thông minh, so ra vẫn là tìm cách phá hoại kế hạ độc của đối phương, sau đó bằng cảm ứng linh diệu của chàng để truy lùng hành tung của mộ thanh lưu. Xem xem liệu có thể có cơ hội tốt trừ bỏ kẻ này hay không. Mộ Thanh Lưu lần này tới không phải muốn giết người phóng hỏa, mà là muốn ngấm ngầm hạ độc Tạ Trung Tú, khiến cho Tạ Trung Tú từ bề ngoài nhìn vào thì tựa như bệnh tình chuyển nặng, tới mức ngọc nát hương tan. Vì vậy Mộ Thanh Lưu tuyệt sẽ không động thủ làm tổn thương bất kỳ người nào. Phương pháp tiện lợi nhất để hại chết Tạ Trung Tú mà Yến Phi có thể nghĩ được chính là trộn lẫn man thiên hận vào trong thuốc cho Tạ Trung Tú phục dụng, giống như thủ pháp hoàn huyền dùng để đánh độc chết thân huynh. Chính tại lúc này Yến Phi bỗng phát sinh cảm ứng. Một bóng áo trắng vọt ra từ trong đám cây, đến bên cạnh căn lầu nhỏ. Yến Phi thu liễm tinh thần, giấu đi bất kỳ tín hiệu nào có thể khiến người này phát sinh cảnh giác, ngưng thần quan sát. Người này thân hình rong rỏng, cao hơn Yến Phi chàng, mặc dù tới là một chuyện xấu xa hèn hạ, nhưng khoác trên người một bộ y phục sáng trắng trong bóng tối vô cùng rực rỡ bắt mắt, thêm cử chỉ thông rong, có khí thế từ trên cao nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Trong bộ dạng ý có vẻ luôn luôn thoải mái tùy tùy tiện tiện không chút lưu tâm cẩn trọng, thậm chí còn tạo cho người một ấn tượng ý phất lờ không thèm để ý tới mọi việc xung quanh, nhưng Yến Phi biết rằng sự việc phát sinh từ trong căn lầu nhỏ cho tới xa gần xung quanh đó, không có một sự kiện nhỏ nào có thể giấu giếm nổi ý. Võ công người này khẳng định đã đạt tới cấp độ của hướng vũ điển. Chỉ nhìn vào khoảnh khắc ý từ trong bóng tối vụ hiện ra, mà Yến Phi chỉ có thể phát sinh cảm ứng, thì có thể biết được người này cao thâm đến mức nào. ở tầng dưới căn lầu nhỏ một tiểu tì đang nhấc bình thuốc khỏi bếp lửa lưu dịu cháy rót thuốc vào trong một chiếc bát nhỏ mộ thanh lưu quay đầu nhìn về phía yến phi đang ẩn mình yến phi vội vàng meo hai mắt lại nhìn đồng thời thấy rõ được diện mạo của y yến phi chưa từng thấy người nào tướng mạo khôi ngô tuấn tú lạ thường đến vậy nhưng vẻ anh tuấn của y lại mang theo một luồng khí chất tà dị phát ra từ tận xương cốt khiến người ta có cảm giác khó đoán định nông sâu khó giò ánh mắt của y tịnh không lưu lại tại chỗ ẩn thân của yến phi Hiển nhiên không phát giác sự hiện diện của Yến Phi. Sau khi quét mắt nhìn quanh một vòng, cũng không nhìn thấy Y có bất kỳ động tác nào, đột nhiên nhảy thẳng lên cao, lộn người một cái, lao thẳng qua cửa sổ tiến vào khuê phòng của tạ trung tú. Yến Phi suýt chút nữa thì thất thanh hô lên, càng vô cùng hối hận. Trang vốn nhận định đối phương sẽ chỉ tiến vào tầng dưới, sau khi chế trụ hai tiểu tỷ, sẽ trộn man thiên hận vào trong thuốc, sau đó lại đánh thức hai tiểu tỷ dậy. Băng vào thân thủ của Y. y. Bảo đảm hai tiểu tì sau khi hồi tỉnh hoàn toàn không biết được chuyện gì đã xảy ra, mà chỉ cho là bị ma ngủ xâm nhập, nên hơi thất thần đi đôi chút. Chỉ hận là lúc này hối cũng đã muộn, nếu như bản thân lô mãng xuất thủ, mộ thanh lưu có thể đối phó tại trung tú trước, hoặc là dùng nàng để uy hiếp chàng Yến vi ở vào tình huống hạ phong tuyệt đối, chỉ có thể dương mắt lên mà nhìn vào mộ thanh lưu ở bên trong phòng. Mộ thanh lưu chính đang từng bước từng bước tiến về phía tại trung tú ngủ trên giường. Chú thích. Có nhiều vị trí có tên Long Thành như khu Long Thành thuộc thị chiêu Dương tỉnh Liêu Chữ Trung Quốc, hay khu Long Thành thuộc thị Hàm Hương tỉnh Hàm Kính Nam Bắc Triều Tiên và tên xưng khác của thị Thái Nguyên tỉnh Sơn Tây Trung Quốc. Dựa theo địa lý mà suy đoán thì Long Thành ở đây mang nghĩa thứ ba: Kế Thành, Tiên Đô, Tiên Kinh, Đại Đô, Bắc Bình, Phủ Thuận Thiên là những tên gọi thời cổ của Bắc Kinh. Hết chương 533. Chương 534, Khổ Trung tác Nhạc. Tiến Phi đang tập trung 100% tinh thần. Chỉ cần ma môn thánh quân mộ thanh lưu hạ thủ gây thương tổn cho tạ trung tú, chàng sẽ bất chấp tất cả mà ra tay với ý ế, cho đến khi phân ra sinh tử thắng bại. Lúc này, mộ thanh lưu đi về phía tạ trung tú rồi đứng ở cạnh giường. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu, y túi đầu yên lặng giò xét tạ trung tú đang say giấc nồng trong màn. Dưới lầu có một tỷ nữ, đã đi lấy thuốc và đang chuẩn bị đi lên. Mộ thanh lưu nhanh chóng xoay người lại, di chuyển đến cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn lên bầu trời đêm. yến phi có thể rõ ràng thấy thần sắc thương cảm trên vẻ mặt của y đó tuyệt không phải là giả dối mà là tâm có cảm xúc thì tình ý dâng lên ánh mắt y vốn lạnh lùng đến gần như vô cảm nhưng bông coi thay đổi long lanh đầy cảm xúc khiến người ta khó mà biết đang có thứ tình tự nào cấu xé con tim y lúc này tiếng tiểu tí nữ bước trên cầu thang vang lên mộ thanh lưu biểu lộ thần tình đau khổ không gì sánh bằng lắc đầu lẩm bẩm một câu tiếp đến y theo lối cửa sổ mà ra không phát ra một chút tiếng gió nào tựa như lá dụng về tội. Sau đó y không dừng bước, cũng chẳng đi vào vườn mà nhanh chóng rời xa. Trong bóng đêm Yến Phi cảm thấy lạnh gáy, tâm thần rung động. Bởi vì chàng nghe thấy lời thầm thì tự thoại của mộ thanh lưu. Tự dưng Yến Phi sinh ra cảm giác mềm yếu không dám đối mặt với sự thật, nhưng trước mắt cũng không thể trốn tránh nó. Bốn chữ mộ thanh lưu lầm bầm chính là thiên đố hồng nhan. Rốt cuộc thì y nhìn thấy chuyện gì nhỉ? Vì sao lại bỏ cơ hội tốt để hạ độc? Yến Phi lại không có dũng khí mà nghĩ đến việc đi xuống. Buồn trồn chờ đợi cơ hội để lên lầu 77. mươi bảy đồ phụng tam ngồi xuống bên cạnh tống bi phong nói huynh không cần lo lắng bằng vào thân thủ của yến phi một khi muốn đào tẩu dù thiên quân vạn mã cũng không thể ngăn hắn lại tống bi phong cười khổ ta không phải đang lo lắng cho tiểu phi mà là suy nghĩ đến chuyện của tạ gia tình huống năm đó ta biết rõ ràng nhất an công thật sự không muốn ra làm quan vì bàng quan giả thanh nên sớm biết cảnh không người nối roi mà sinh loạn vương Đôn và tô tuấn một lần bọn chúng tấn công đến kiến khang khiến cho người hiểu được tình hình chính trị của tấn thất như thế nào. Đồ Phụng Tam yên lặng lắng nghe những hoài niệm ấp ủ trong lòng về chủ cũ, như đã thành một phần cuộc sống của Tống Bi Phong. Nhưng Đồ Phụng Tam đối với chủ cũ hoàn huyền thì chỉ có mối cửu hận gặm nhấm con tim mà thôi. Tống Bi Phong thở dài, vương đạo chính là một ví dụ điển hình. Người mà An Công Bình sinh bội phục nhất là vương đạo. Trước khi An Công 20 tuổi, quyền lực tấn thất luôn nằm trong tay vương đạo. Thậm chí dù trên triều vương đạo có thông minh sáng suốt nhường nào nhưng những người sau lưng thống hận ông ta, bày mưu tính kế để hạ bệ ông ta không hề thiếu. Có thể thấy được điều này, nên những người còn lại như An Công không muốn bị cuốn vào vòng xoáy ấy. Và lại lúc ấy hoàn ôn đã sớm lộ ra tâm nên An Công sao có thể đầu nhập vào triều đình mà ra sức đấu tranh. Ai? Khi chiếu thư đưa đến Đông Sơn, An Công vì chuyện này mà cả ngày không nói một câu, nhưng sau khi người quyết định nhận lời, thì chưa bao giờ lùi bước. Đồ Phụng Tam hiểu được Tống Bi Phong đang nói tới những kiến giải của Tạ An. Đó là những ý kiến cá nhân nhằm vào kiến khang của Tạ An khi đàm luận hàng ngày. Bởi vì Tạ An có tác phong của nhất phái danh sĩ, nên cho dù trong lúc đang đi Tĩnh dương ở Đồng Sơn, cũng mang ca ký theo cùng, chính là nghĩ rằng ký nhiên giữ nhân đồng lạc, tiếu bất năng bất giữ nhân đồng ưu ba. Ngụ ý là ông ta không thể thỏa mãn với cuộc sống đạm bạc và thiếu thốn. Đồ Phụng Tam gật đầu, để hiểu được. Tống Bi Phong lộ vẻ sầu thảm nói, An công bằng lòng xuất sơn là một sự hy sinh, chẳng những từ bỏ cuộc sống tiêu diêu tự tại nơi núi rừng, mà còn khiến tạ gia trở thành đích ngắm của công luận. Nhưng người không phải vì vinh nhục cá nhân, cũng chẳng phải vì thanh danh và địa vị của gia tộc, mà chỉ nghĩ đến tạo phúc cho người Hán, duy trì sự thống trị của Hán tộc. May là tạ gia ngoại trừ người ra còn có tạ huyền, chuyển đến tiểu dụ hiện tại. Nếu không, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Đồ Phụng Tam sợ lao đa cảm quá mức, nói lảng. sau khi lưu xoáy thu thập hoàn huyền bình định phương nam tống đại ca có dự định gì không tống bi phong hai mắt lóe lên vẻ kỳ dị trầm giọng đáp đi đến địa phương nào cũng tốt ta không nghĩ sẽ lại ở kiến khang cũng không muốn lại nghe bất cứ thứ gì về kiến khang đồ phụng tam Nhữ mày nói rời khỏi kiến khang thì chỉ cần cất bước là xong nhưng không muốn nghe tin tức gì về kiến khang thì thật là không dễ dàng tống bi phong nói đến lĩnh nam thì như thế nào Di cư đến một chân trời xa lạ chính là ý tưởng mà bình sinh An Công thích nhất. Nghe An Công nói, lĩnh Nam Sơn Thủy Hùng Kỳ, lúc nào cũng như mùa xuân, phong cảnh hữu tình, lại xa các loạn sự chiến tranh ở Trung Thổ, nhân dân tự canh tự tốt. Quả thật là trốn thiên đường ở nhân gian. Đô Phụng Tam ngạc nhiên, nguyên lai Tống Đại ca lại có lòng thoái ẩn tránh xa trần thế. Tiểu dụ chắc chắn đối với quyết định này của Tống Đại ca thất vọng vô cùng. Tống Bi Phong lý luận, ta từ khi 15 tuổi đã theo hầu An Công. hai thứ cơ thể và tinh thần đã quen với với cuộc sống an nhà ngẩn giật ở đông sơn cho đến hôm nay vẫn chưa quen với sự ồn ào và huyên náo của kiến khang kiến khang tịnh không phải nơi cư ngụ lý tưởng của ta nó thuộc về ngươi và tiểu dụ đồ phụng tam lắc đầu phủ nhận kiến khang cũng chẳng hợp với đệ tống bi phong ngạc nhiên chăm chú nhìn y lìa cảm thấy kỳ lạ hỏi ngươi không phải đã quyết định theo tiểu dụ giúp gã dương Uy thiên hạ sao đồ phụng tam cười khổ đối với đấu tranh chính trị kéo dài vô cùng tận Đệ đã sớm sinh ý chán nản. Sau khi tiêu diệt hoàn huyền đệ sẽ đến biên hoang tập, tham gia với hoang nhân huynh đệ hành động để cứu chủ tỷ thiên thiên. Tống Bi Phong nhịn không được hỏi, sau đó thì sao? Đồ Phụng Tam hiện ra thần sắc sầu não, nhàn nhạt nói, sau đó à? Đệ chưa nghĩ tới, và cũng không có khí lực để nghĩ nữa. Tống Bi Phong nghe vậy nhất thời không nói nên lời. Đồ Phụng Tam khuấy động tinh thần, miễn cưỡng cười, thứ giữ đệ lại chính là cừu hận với hoàn huyền. Bây giờ sự thật đã phơi bày ra trước mắt. Hoàn huyền lộ ra mục run toàn diện, đệ chẳng những biết rõ hoàn huyền, mà còn hiểu thông Lưu Soái, thực sự hoàn huyền không phải là đối thủ của gã. Nhâm Thanh Thị cũng thấy rõ điểm này, cho nên theo về với Lưu Soái. Nhưng thật kỳ quái, cho dù hiện tại trông rõ đại thủ sẽ được báo, trong lòng đệ lại có cảm giác chẳng muốn gì cả. Tống Bi Phong gật đầu nói: Ta hiểu được tâm sự của Phùng Tam, bởi vì cái gì đã qua đi thì sẽ không thể lấy lại được, cũng như An Công từng nói đời là bể khổ. Do đó chúng ta phải biết cách tìm lấy niềm vui trong khổ đau, hết sức để cuộc sống có một điểm thú vị. Hắc. Ta không phải là người giỏi diễn đạt những ý nghĩ trong lòng, chỉ có thể dùng những lời nói của An Công để cùng Phụng Tam động viên lẫn nhau. Đồ Phụng Tam vui vẻ nói, Tống Đại ca lại có đại kế khổ trung tác nhạc nào hả? Nhân khi Tiểu Phi chưa trở về, tại sao không nói ra để đệ có thể cùng với Đại ca chia sẻ là thú? Tống Bi Phong cười khổ, ta vốn không định nói ra, chỉ vì chuyện này càng ít người biết càng tốt. nhưng thấy ngươi có vẻ bất cần đời, cứ như vậy mà tiếp tục cũng không phải là một biện pháp. Ai? Nói cho ngươi đây. Nhưng ngươi phải giữ bí mật cho ta, không được để lộ ra cho ai biết, kể cả Tiểu Phi và Tiểu Dụ. Đỗ Phụng Tăng ngạc nhiên hỏi, chuyện gì mà nghiêm trọng vậy, đến cả Hiến Phi và Tiểu Dụ cũng phải giấu dếm à? Hai mắt Tống Bi Phong Long Lanh nói, sau khi Tiểu Dụ Bình Định Phương Nam, ta sẽ đến tạ gia cầu một người, sau đó sẽ dẫn nàng đi đến lính Nam. Ta có thể cam đoan bản thân sẽ vinh viễn quên đi thống khổ. Điều này đúng như lời An Công đã nói về chân lý đích thực của khổ trung tác nhạc. Đồ phụng tam ngạc nhiên thốt, tới tạ Gia cầu một người. Nghe ngữ khí của lão ca ngươi, người này là một nữ nhân, phải không? Thống Bi Phong mỉm cười, ngươi đoán đúng rồi đó. Năm đó ở tạ Gia nàng là tiểu tỷ của ta. Khi Yến Phi hôn mê một trăm ngày tại kiến khang cũng do nàng chiếu cố. Nàng là một người dịu dàng và nhân ái. Ta vốn không để ý đến nàng. Bởi vì nàng thực sự quá trẻ, lúc đó mới chỉ 17 tuổi. Ta thừa tuổi để làm cha nàng và đương nhiên là vô cùng thương yêu nàng. Đồ Phụng Tam cảm thấy thần thái và ngữ điệu của Tống Bi Phong lúc này so với ngày thường khác biệt hoàn toàn, lại càng nói càng hưng phấn, chứng tỏ Lao đang có tâm tình tốt, khiến Đồ Phụng Tam phát sinh tư vị cổ quái. Sức mạnh tình yêu thực sự vĩ đại như thế sao? Có thể làm thay đổi một con người sao? Nhìn Tống Bi Phong là có thể hiểu được. Đồ Phụng Tam gật đầu nói. Để hiểu được cái loại cảm giác này Thật ra đại ca đối với nàng ta có tình cảm đặc biệt Chỉ là cố gắng kiềm chế xúc cảm của mình Có phải vậy không Tống Bi phong lộ ra thần sắc trầm tư rồi nói Ta thực sự không có cái loại cảm giác mà ngươi nói ấy Thật ra là coi nàng như con gái mà thôi Ta để nàng ta chăm sóc Yến Phi là hy vọng hắn yêu thích Và đưa nàng đi khỏi tạ gia Đỗ Phụng Tam cảm thấy khó hiểu hỏi Tống Đại ca khi nào thì động tâm với nàng ta Tống Bi phong đáp Đó là chuyện mãi về sau này Khi ta quyết định rời khỏi tạ gia, tiểu kỳ biết chuyện, liền đến cầu xin ta dẫn nàng đi cùng, lại nói sẽ vinh viễn hầu hạ ta. Sau khi bị ta cương quyết cự tuyệt thì khóc chết đi sống lại. Đỗ Phụng Tam trầm ngâm hỏi, đại ca cự tuyệt nàng ta, liệu có phải vì nàng ta không thực sự yêu thương mình, chỉ là vì muốn đi theo rời khỏi tạ gia nên sẵn sàng hy sinh bất cứ thứ gì? Tống Bi Phong nói, như vậy có thể thấy được ta và Phụng Tam là hai loại người khác hẳn nhau. Ta tưởng tượng cũng không hề nghĩ tới phương diện này của vấn đề. Lại không nghĩ tới việc chung sống cả đời cũng như những thứ liên quan đến tình cảm nam nữ. Nếu ta đưa nàng đi, sẽ chọn cho nàng một như ý lang quân, đem đến cho nàng sung sướng và hạnh phúc. Đồ Phụng Tam chẳng chút ngượng ngùng nói, để đem lòng dạ tiểu nhân đi đo tấm lòng quân tử của huynh. Tống Bi Phong không đừng được, bật cười nói, ngươi không phải tiểu nhân, ta cũng chẳng phải quân tử. Từ đầu ta đã không nghĩ đến phương diện này của vấn đề. Chỉ là khi ấy ta cho rằng để tiểu kỳ ở lại tạ ra thì tốt hơn so với việc đi theo ta buôn ba giang hồ. Tạ ra tịnh không phải là một nơi đáng sợ, người người đều lấy lễ mà đối lại nhau. Lại nói, tiện đây nói cho ngươi một chuyện khác, đó là về cái tên của ta. Hai chữ bi phong là An Công đặt cho ta. Người nói mệnh của ta là Thái Ngạnh Cách, danh tự này sẽ dĩ độc công độc, nói không chừng có thể thu được hiệu quả kỳ lạ. An Công từng nói qua, ta là loại người trời sinh chỉ tìm khổ trong vui. Cùng người là loại tìm vui trong khổ, vừa vặn đối ngược nhau. Đô Phụng Tam giật mình nói, đệ vẫn thấy kỳ quái là làm sao đại ca lại đổi ra cái tên bi thương và chán như vậy, thì ra nguyên lai là thuật hồi thiên bốn của An Công. Nói như vậy, vận mệnh lại phụ thuộc vào tên sao. Tống Bi Phong nói, ta cũng hỏi An Công tương tự như vậy, người chỉ cười nói tên là một bộ phận của vận mệnh, nhưng lại không giải thích. Đô Phụng Tam hỏi, đại ca đặc biệt nhắc tới việc này. có phải vì cảm thấy không lạc quan về cuộc sống tương lai sau khi rời khỏi tạ gia, cho nên không dám đưa Tiểu Kỳ đi, sợ nàng ta phải chịu khổ. Tống Bi Phong vui mừng đáp, rốt cuộc Phụng Tam đã hiểu tâm ý của ta, nhưng ta thật sự đối với nàng không hề có lòng chiếm hữu. Đỗ Phụng Tam mỉm cười, thực sự để lại cho rằng Tiểu Kỳ đã sớm thương thầm nhớ trộm đại ca. Đại ca tuy không để ý đến chuyện tình yêu nam nữ, nhưng nhân tài như đại ca, bất luận võ công hay tính tình, đều là lựa chọn lý tưởng của nữ nhân. Chỉ là đại ca không nhận thức được thôi. Tiểu kỳ theo hầu huynh lâu như thế, đương nhiên sẽ biết rõ về ưu điểm của đại ca hơn bất kỳ kẻ nào, cũng vì đó mà bị đại ca hấp dẫn. Tiểu kỳ chắc chắn đại yêu huynh chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Tống bi phong cười sảng sặc, ngươi không cần phải thêm dầu vào lửa, vì chẳng cần nữa rồi. Lần thứ hai ta có cơ hội ở với nàng một mình, thì đúng lúc đại cô ra chết trận ở cối kê. Lúc ta hộ tống đại tiểu thư quay lại tạ ra, rồi lưu lại đó một thời gian Đồ Phụng Tam thật lòng cảm thấy cao hứng vì Tống Bi Phong, hứng chí cười sảng sặc hỏi, nàng ta có lại cầu huynh đưa đi không? Tống Bi Phong đáp, nàng chẳng những chưa đề cập đến chuyện này, mà so với trước kia còn trầm mặc. Nhưng thực sự lại chăm sóc ta quá kỹ càng, tất cả tinh thần đều dồn hết cho sinh hoạt hàng ngày của ta. Nhãn thần của nàng lay động nhân tâm, cũng khiến ta bắt đầu có cảm xúc. Tiếp theo thở dài, nhưng ở cái tình thế hôm nay chẳng biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, ta sao dám để nàng đi theo ta? lúc đó ta căn bản nghĩ tiểu dụ không thể có hy vọng. đồ phụng tam đồng tình đổi lại là đệ cũng không dám đáp ứng nàng ta chuyện gì. Tống bi phong nói nhưng sự tình chuyển biến rất nhanh tiểu dụ trổ hết tài năng trong tuyệt cảnh cố gắng cầu tồn cùng tư mã đạo tử tạm thời giảng hòa hy vọng lại xuất hiện khiến chúng ta có thể bố trí giết chết can quy. ta như có cảm giác gạt đi mây mù thấy lại bầu trời xanh củng cố vững chắc niềm tin tiểu dụ cuối cùng sẽ có một ngày bình định phương nam nối tiếp chí hướng của đại thiếu gia đang giang dở. Đô Phụng Tam hỏi, đệ chỉ muốn biết tình huống lần thứ ba đại ca và tiểu kỳ ở chung với nhau, rốt cuộc là do ai đề xuất. Tống Bi phong đáp, ta gặp lại nàng là lúc theo lưu dụ đến hẻm ô y gặp đại tiểu thư, Yến Phi cũng có đi theo. Ta và nàng nói chuyện phiếm tại một góc sảnh trong khi đợi tiểu dụ, khi ấy Yến Phi cũng ở đó. Chẳng biết tại sao khi nàng nói những chuyện lặt vặt trong tạ gia, hay đề cập đến chuyện ngày xưa lúc ta ở đó, đều khiến ta cảm thấy rất xúc động. Giống như nghe người vợ nhỏ yêu thương xinh đẹp của mình. Hàng ngày chỉ nói những chuyện bình thường, nhưng lại tràn ngập lạc thú của cuộc đời, khiến quan hệ chúng ta lúc đó thân mật hơn. Bắt đầu từ khi đó ta đã thầm quyết định, nếu trong tương lai mà tình thế cho phép, ta sẽ đưa nàng đi. Tiếp theo thở dài, bất quá vẫn cho nàng cơ hội để lựa chọn, sẽ không bắt nàng phải cưới ta. Đồ Phụng Tam lộ ra thần sắc tôn kính nói, trong cao môn đại tộc, chuyện ông Lao 60 tuổi còn nạp nữ từ 18 tuổi làm thiếp chỉ là bình thường. Hiếm khi thấy người như đại ca... hoàn toàn không bị tiềm nhiễm cái thói quen cao môn này. Tống bi phong đáp, bởi vì ta thật sự yêu thương nàng nên không muốn nàng không được hạnh phúc. Đô Phụng Tam nói, tiểu kỳ đang tuổi cập kê, huynh không sợ tạ ra tác chủ, gả nàng ta cho người khác cả. Tống bi phong đáp, đối với tục lệ hiện tại ở tạ ra, đương nhiên ta hiểu rõ. Ngay cả là khó có thể nói ra, ta cũng không ngại mà thỉnh đại tiểu thư chiếu cố, vì đại tiểu thư rất hiểu tâm ý của ta. đồ Phụng Tam cảm thấy rất hứng thú hỏi, đại tiểu thư có phản ứng như thế nào Tống Bi Phong vui vẻ đáp, đại tiểu thư nghe xong mừng rỡ vô cùng, không hỏi nhiều chỉ nói một câu chấp thuận, lại nói là tuyệt đối đồng ý với quyết định của ta. Đồ Phụng Tam tán dương tạ đạo hờn xong, nhịn không được hỏi, sau đó Tống Đại ca lại nói như thế nào với tiểu kỳ. Tống Bi Phong cười ha hả, không ngờ Phụng Tam lại quan tâm đến chuyện của ta, ban khoăn tình tiết như thế nào, khiến ta không thể tưởng tượng nổi. Đồ Phụng Tam thản nhiên, đại ca là một trong những người mà đệ kính trọng nhất, không quan tâm đến huynh thì quan tâm đến ai. Tống Bi Phong cười nói, được rồi. Tiện đây ta cũng có một việc muốn nói cho ngươi biết. Thời gian này khi ta đến kiến khang, so với khi trước lúc quay lại đó thì tâm tình quả là khác một trời một vực, cảm thấy ưu thế đã hướng về phía chúng ta, cũng khiến ta có đủ dũng khí để hứa với Tiểu Kỳ. Nên trước khi Đại Tiểu Thư trở về, ta đã tìm Tiểu Kỳ nói chuyện riêng, hỏi nàng có nguyện ý đi theo ta hay không, ta có thể nhận nàng làm con nuôi. Đồ phụng tam ngạc nhiên thốt, huynh vẫn muốn thử nàng ta à? Tống Bi Phong đáp. không phải thử mà thật ra là muốn nàng có cơ hội lựa chọn Đỗ phụng tam hiện ra thần sắc cảm động hỏi tiếp tiểu kỳ trả lời như thế nào tống bi phong mặt lộ ra vẻ chìm đắm trong hồi ức giọng điệu chuyển sang nhẹ nhàng vẻ mặt nàng tỏ ra thái độ kinh ngạc và thẹn thùng mà ta chưa từng nhìn thấy nhu mỉ túi xuống hạ thấp giọng đáp tiểu kỳ nguyện ý cả đời đi theo tống gia hầu hạ tống gia nhưng lại không muốn trở thành con gái nuôi của tống gia chỉ mong được làm tiểu thiếp của người Đỗ phụng tam vô đùi cái đét thành công rồi Chúc mừng đại ca. Tống Bi Phong nói, ta nói với nàng, chỉ cần ngươi không chê ta, Tống Bi Phong ta sẽ lấy ngươi làm vợ, Vĩnh Viễn yêu thương ngươi, chỉ đem đến các điều tốt cho ngươi, suốt cuộc đời này không hề thay đổi. Đồ Phụng Tam động Dung nói, đây là những lời ngọt ngào nhất của tình yêu. Tống Bi Phong nhìn y đánh giá rồi nói, tốt. Nghe xong qua biện pháp khổ trung tác nhạc của ta, ngươi có cảm nhận gì? Đồ Phụng Tam thở dài, đầu tiên là chấn động cả tinh thần rồi sau đó vô cùng cao hứng. Tống Bi Phong nói. Đại Trượng Phu lập thân trên đời, cần gì hơn ngoài sự nghiệp và gia thất? Có khoái lạc hay không phần lớn là từ trong tâm niệm mà ra. Phụng Tam chắc không phải tự tìm đau khổ. Thế giới này cũng giống như biên hoang tập mà Lao Trác mô tả, tràn ngập kỳ ngộ. Phùng Tam không thể bỏ qua đâu. đồ Phụng Tam gật đầu nói, chuyện cũ của Đại Ca mới nhìn chỉ bình thường, chẳng biết thế nào lại có thể đả kích mạnh mẽ, cho đệ một nguồn cảm hứng lớn. Đại Ca yên tâm, đệ sẽ học theo hình mẫu của huynh. Hắc, đệ lại muốn hỏi rõ ràng một chuyện. Có thật là Lưu soái và Vương Đạm Trân có quan hệ không? Tống Bi Phong nhữ mày hỏi lại, ngươi vì sao lại muốn biết? Việc này tốt hơn hết ngươi nên trực tiếp hỏi tiểu dụ. Đồ Phụng Tam tiếp lời, gã vẫn bảo đệ là không có quan hệ gì với Vương Đạm Trân, có thể thấy là gã không muốn nói ra, cho nên đệ không nghĩ đến việc trực tiếp đi hỏi. Tống Bi Phong hỏi, biết để làm gì? Ánh mắt Đồ Phụng Tam hiện lên vẻ kỳ lạ, lãnh đạm đáp, việc này sẽ giúp đệ tới đây đưa ra một quyết định trọng yếu. Tống Bi Phong ngạc nhiên hỏi, Quyết định gì thế? Đồ Phụng Tam hạ giọng từng từ từng từ nói ra, đó là quyết định đến giây phút cuối cùng, đệ được chính tay đâm hoàn huyền hay Lưu soái là người hạ thủ. Thống Bi Phong có chút ngạc nhiên. Đồ Phụng Tam cười khổ, đệ hiểu được con người Lưu soái nếu đệ xin thì sẽ do đệ hạ thủ. Vô luận Lưu Soái có muốn hay không, cũng sẽ đem khoái sự này nhường cho đệ. Thống Bi Phong lập tức cảm thấy nhẹ nhàng, gật đầu nói, được rồi. Nhân khi Tiểu Phi còn chưa trở về, ta sẽ đem những điều ta biết nói cho ngươi hay. Chú thích, đương cuộc giả mê, bàng quan giả thanh, người trong cuộc thì hồ đổ, người ngoài thì hiểu rõ mọi việc. Ba ý, có lúc cùng người vui vẻ, thì cũng phải cùng người chia sẻ ưu tư. Bốn cứu vãn một số phận hầm hiu. Hết chương 534. Chương 535, tiếu đàm thiên hạ. Yến phi ra bến thuyền rời khỏi tạ gia, con người lao xuống nước sông lạnh như băng. Long trang cũng băng giá như dòng tần hoài đang lạnh thấu xương. Sự thật quá tàn khốc. Ai? Thiên đố hồng nhan. rốt cuộc chàng cũng hiểu được hàm ý những lời này Yến phi cảm thấy vô cùng đau xót tạ ra liệu có bị hạ độc chú hay không một chiếc thuyền nhẹ từ thượng du lao xuống khi đến phía trước Yến phi thì dừng lại dòng nước đối với nó tựa như không có một chút động lực nào vậy Yến phi thầm than một hơi từ trong nước lao lên nhẹ nhàng đáp xuống đầu thuyền ngồi ở đuôi thuyền là ma môn thánh quân mộ thanh lưu đang bình tĩnh chăm chú nhìn chàng khỏe miệng khẽ mỉm cười mái trèo khua xuống nước thuyền lập tức quay lại xoay đầu ngược dòng phi lên Yến Phi nhìn thẳng vào mộ thanh lưu đánh giá. Bởi vì y có thể sinh ra cảm ứng với tinh thần của Yến Phi, võ công thì tuyệt đối cùng loại với hạng như hướng vũ điển, tối nay khó mà tránh khỏi ác chiến. Nếu mình có thể giết y gì, ma môn chắc chắn sẽ sụp đổ. Nhưng, nhưng bản thân mình với tâm trạng thế này có thể tàn nhẫn ra tay không? Cha đẻ của mình cũng là người trong ma môn. Yến Phi nhàn nhạt nói, dừng tay. Mộ thanh lưu trầm giọng hỏi, quỷ ảnh có phải đã ngầm hận dưới tay Yến Huynh? Yến Phi thản nhiên gật đầu. Mộ Thanh Lưu tiếp tục hỏi: "Yến huynh có biết ta là ai không?" Yến Phi biết chẳng thể lừa được y liễu, cười mát: "Xin chào Mộ huynh." Mộ Thanh Lưu cười khổ, thục trang quá bất cẩn đến mức không tính đến chuyện sẽ có cao thủ như Yến huynh trong bóng tối giám thị nàng, nên bị Yến huynh lần theo dấu vết tìm được chỗ ẩn thân của Mộ Mộ trên hoa thuyền, rồi nghe được kế hoạch đối phó trung tú tiểu thư của chúng ta. "Ta có cảm ứng được Yến huynh trong thoáng chốc, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Nếu Yến huynh phụ trách việc bảo vệ trung tú tiểu thư, Sao lại để ta tiếp cận nàng?" Đa Tạ Yến huynh thật thà nói ra, giải tỏa nghi ngờ cho ta. Lúc đó Yến huynh hiểu lầm là ta chỉ hạ độc, rồi phát giác ta xông thẳng vào khuê phòng của Trung tú tiểu thư, nên mới đề cao cảnh giác, khiến Mộ Mộ cảm nhận được Yến huynh đang nằm chờ một bên. Yến huynh quả nhiên danh bất hư truyền, có thể qua mắt được Mộ Mộ. Yến Phi nghe thấy vậy lạnh con cả người, người này tài trí cực cao, đầu óc thật linh hoạt, nhận thức của y tuyệt không dưới những bậc trí sĩ. May là mình không hề che giấu. nếu không sẽ bị ý coi thường lại bất lợi cho việc tiến hành hảo nôn tương khuyến mộ thanh lưu cũng giống như hướng vũ điển đều xem thường những đối thủ có tài trí không bằng họ Thuyên nhỏ được mộ thanh lưu khe chèo, chậm rãi ngược dòng mà lên người không biết chuyện chắc sẽ tưởng bọn họ là danh sĩ kiến khang đang lượn sông dốc bầu tâm sự lúc này mộ thanh lưu đột nhiên hiện thân gặp Tiễn phi khiến sự tình phát triển cuối cùng bất luận người nào không chế được tình huống cũng khó mà dự đoán được kết quả sẽ ra sao Tiễn phi thở dài mộ huynh hay dừng tay Dừng lại trước khi quá muộn, còn có thể bảo trì được nguyên khí của ma môn. Mộ thanh lưu sửng sốt, rốt cuộc có phải là ảo giác không, mà ta lại cảm thấy Yến Huynh có thành ý. Yến Huynh lại quan tâm đến chuyện thỉnh suy của Thánh môn bọn ta sao. Yến Huynh tại sao không giống cái bọn được gọi là nhân sĩ chính đạo, coi người trong Thánh môn bọn ta ai cũng chỉ lăm le giết chóc. Xin Yến Huynh chỉ rõ. Trực giác Yến Phi cảm thấy mộ thanh lưu là người có thể nói chuyện đạo lý, chứ không phải loại ngu xuẩn làm mất thời gian. Trang Binh tĩnh nói. Vào thời đại luận này, cái gọi là danh giới chính tả đã trở nên mơ hồ không rõ. Được làm vua, thua làm giặc, không nói chuyện đạo lý ở đây. Bất quá thế bại của Hoàn Huyền đã rõ ràng, Mộ huynh lại biết rõ không thể cứu vãn nổi, chỉ khiến Quý Môn Lâm vào tuyệt cảnh, dễ dàng dẫn đến hậu quả toàn bộ bị tiêu diệt. Mộ Thanh Lưu chầm chậm nhìn chàng hồi lâu rồi gật đầu nói, một lời của Yến rất thẳng thắn và sâu sắc. Bất quá Mộ Mỗ lại không đồng ý với quan điểm của Yến huynh. Hoàn Huyền binh lực tới 12 vạn, chiến thuyền hơn 400 chiếc. Chiếm giữ thành trì vững chắc như kiến khang, có lợi thế ở thượng du đại giang, có ba thuộc giàu có phi nhiêu hậu thuẫn, lại có cả sự ủng hộ của cao môn kiến khang. Dù nhất thời không thể đương đầu lưu dụ, nhưng nếu bị dồn vào đường cùng người chịu thiệt thòi sẽ là lưu dụ, có phải vậy không? Yến phi hướng ngọn gió trên sông thổi tới hít một hơi thật sâu rồi thong dong nói, biểu hiện đúng như mộ huynh vừa nói, nhưng mộ huynh lại bỏ qua một nhược điểm lớn nhất của bên mình, đó là đã sai lầm lựa chọn hoàn huyền, mà người này căn bản khó làm nên đại nghiệp. Mộ Thanh Lưu mỉm cười, Hoàn Huyền có làm được hoàng đế hay không không quan trọng, chỉ cần hắn chấp nhận ý kiến của chúng ta, lưu dụ tất bại không còn gì phải nghi ngờ. Yến Phi nhàn nhạt hỏi, "Hoàn Huyền sẵn sàng tiếp nhận ý kiến của các ngươi à?" Mộ Thanh Lưu nhẹ nhàng đáp, "Hoàn Huyền đang sợ hãi." Yến Phi nhíu mày hỏi, "Những lời này của Mộ huynh là có ý gì?" Mộ Thanh Lưu đáp, "Tất cả do các ngươi lực mạnh giúp đỡ, trước sau hai lần phái thuyền đột phá khối phòng thủ bờ sông của Kiến Khang, khiến Hoàn Huyền cảm thấy sợ không dám bị lại vào thủ hạ." Bây giờ hoàn huyền đã đem việc thủy phòng kiến khang giao cho chúng ta, nếu như các ngươi lại phái người xuống tới, khẳng định sẽ chưa kịp văn đã phải chạy. Tiến Vi trong lòng thầm kinh hãi, hiểu rằng Ma Môn thực sự có một hệ thống truyền tin dày đặc và hiệu quả, vì thế mộ thanh lưu có thể nhanh chóng nắm chắc mọi chuyện phát sinh. Trang nói, mộ huynh chẳng những quá đề cao hoàn huyền, mà còn đánh giá thấp về lưu dụ. Binh lực của hoàn huyền tuy đạt 12 vạn, cũng là quân tinh nhuệ, nhưng sau khi hoàn huyền tiến chiếm kiến khang, chiến tuyến trải dài. Binh lực cũng vì thế mà từ tập trung biến thành phân tán, căn bản không đủ lực để bảo vệ thủy đạo đại giang dài rằng giặc cũng như hơn 10 trọng trấn bờ. Để ta tiết lộ một tin tức cho huynh biết, Lưỡng Hồ Bang vẫn bảo tồn được một nửa thực lực, tất cả đều đồng lòng báo thủ cho Nhiếp Thiên Hoàn. Khi Ba Lăng nằm trong tay Lưỡng Hồ Bang thì Giang Lăng sẽ nguy khốn đến nơi. Mộ huynh cho rằng Hoàn Huyền có thể ứng phó chiến tranh cùng lúc trên hai mặt trận sao? Lúc đó thì cái gì mà lợi thượng du, rồi ba thuộc cũng chẳng còn đâu nữa. Mộ Thanh lưu phá lên cười. Yến huynh đừng nói đùa với ta. Lưỡng Hồ Bang không có thủ lĩnh, lòng người tan nát, khó lòng mà tổ chức lại được. Ba Lăng đã có người của chúng ta chủ trì, tuyệt không cho dư nghiệt của Lưỡng Hồ có cơ hội phục hưng." Yến Phi lạnh nhạt bình tĩnh nói, thanh Quân tựa Hồ đã tính thiếu một người, mà người này đúng là một nhân vật có khả năng trùng hưng Lưỡng Hồ Bang." Mộ Thanh Lưu vô đuổi cười khổ, "Yến huynh ám chỉ Tiểu Bạch nhạn à? Nàng bây giờ có ở tại Lưỡng Hồ hay không?" Yến Phi đáp, "Người của các ngươi ở Ba Lăng mà không nắm được tin tức gì?" có thể thấy được nơi đó đã rơi vào cảnh bị phong tỏa cô lập. Nếu ta đoán không sai, tin tức ba lăng thất thủ sẽ truyền đến kiến khang nội trong 10 ngày. Mộ Thanh Lưu có chút chán nản nói, tình huống ta sợ hai rốt cuộc đã xuất hiện. Bất quá chỉ cần bọn ta phòng thủ vững vàng giang lăng, thì có thể áp chế lượng hồ băng không dám tiến vào đại giang. bằng vào thực lực của bọn họ, về lý không thể gây ảnh hưởng đến đại cục. Tiến phi nhúng vai, nhưng nhìn từ một góc độ khác, các ngươi phải điều trọng binh đến ba lăng. Như thế sẽ làm cho quân lực kiến khang mỏng đi. Nếu Quảng Lăng rơi vào tay lưu dụ, các ngươi dám triển khai phản kích gã toàn diện không? Mộ thanh lưu nhìn Yến Phi, khó hiểu hỏi, Yến Huynh thực lòng nghị thuyết phục ta, muốn ta dừng tay sao? Ta thật sự không hiểu. Ai? Ta cũng chẳng do nữa. Tỉ dụ như ta không cảm thấy chút địch ý nào của Yến Huynh, rốt cuộc thì vấn đề là gì? Chúng ta không phải ở thế bất lưỡng lập sao? Yến Phi không trực tiếp trả lời, hỏi lại, tại sao mộ huynh đợi tại hạ ở đây? Mộ Thanh Lưu ngạc nhiên đáp, câu hỏi của Yến huynh thật đầy thâm ý bề ngoài xem ra ta đương nhiên là muốn hạ sát Yến huynh. Nhưng nếu ta thật sự muốn giết Yến huynh, tuyệt sẽ không chọn sông Tần Hoài làm chiến trường, cũng sẽ không cho Yến huynh cơ hội công bằng chiến đấu. Tiếp theo y hiện ra thần sắc như đã tỉnh ngộ, bình tĩnh tiếp lời, bởi vì Yến huynh đột nhiên xuất hiện, khiến ta sinh ra cảm giác đang ở trong nguy hiểm trùng trùng. Yến Phi thẩm tiêu không ổn, người này tài trí quá cao, trên cả dự đoán của chàng. Nếu như bị y phá tan đại kế đối phó lý thuộc chàng, trận cước của bọn họ sẽ đại loạn mộ thanh lưu đột nhiên nói hướng vũ điển trong mắt tiến huynh là một nhân vật như thế nào hai câu này của y như đột nhiên xuất ra khiến yến phi có phần bất ngờ khó hiểu bất quá nếu như không thật thà trả lời sẽ phá hỏng tình thế đang vi diệu giữa bọn họ khiến cuộc nói chuyện khó mà kết thúc trang đáp lúc ta mới gặp mộ huynh không nhịn được có lấy hướng vũ điển so sánh với mộ huynh mộ huynh có hiểu ý ta không mộ thanh lưu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nói không dám dối gả tiến huynh hướng vũ điển là đồng môn ta muốn gặp nhất ta cũng ngưỡng mộ con người y vô cùng người giống như hướng vũ điển đều có kiến thức siêu việt và tính cách vô cùng đặc biệt không hề bị ước thúc bởi môn quy cũng không có gì trói buộc y giống hệt như sư phó mặc di minh của mình bất quá hướng vũ điển thực sự có những phẩm chất rất di hẹn và đặc biệt quy ảnh đã từng tự mình nói với ta trừ phi ta đồng ý cùng hắn liên thủ đối phó hướng vũ điển nếu không hắn không nắm chắc bắt được hướng vũ điển chấp hành môn quy Tiễn phi ngạc nhiên Hướng vũ điển nếu nghe được những lời này của mộ hình, tất sẽ sinh lòng cảm mến chi kỷ mà cao hứng phi thường. Lúc này thuyền nhỏ đã đi vào Yến tức hồ, mộ thanh lưu thu lại mái chèo, để thuyền tự do phiêu đạng theo dòng. Mộ thanh lưu mỉm cười, ta vốn không phải tên là mộ thanh lưu, đây là do ta sau khi tới kiến khang mới lấy như vậy, cũng là tỏ lòng ngưỡng mộ với văn hóa của danh sĩ. Bất quá những người để có thể được ta thấy là danh sĩ không nhiều, bọn họ đều là những danh sĩ thực thụ, những người nhân phẩm tuyệt vời trong cao môn. Trong đó, Tạ An là danh sĩ được ta ngưỡng mộ nhất, cho nên ta không muốn làm thường tổn đến tâm ý của Trung Tú Tiểu Thư. Đó tuyệt đối là thực tâm mà ra. Nghĩ tới Tạ Trung Tú, lòng yến Vi trầm xuống, thở dài một hơi. Mộ thanh lưu nhìn lên bầu trời sao, than một tiếng rồi ung dung nói, gia phong của họ Tạ thật khiến người khác phải ngưỡng mộ. Danh sĩ gia phong, tư tưởng lão trang, là tâm điểm và long mạch của danh sĩ truyền thống, là tinh hoa của những nhà duy mỹ. Nhưng con cháu Tạ ra lại không thể không xuất sĩ. làm quan rồi cố vị. Nếu không sẽ không thể giữ ý vận phong lưu, cũng khiến cho lịch sử dòng họ thêm nhiều sắc thái khác nhau, lên bổng xuống trầm, rồi sẽ phản ánh đúng sự kế thừa bức tranh tổng thể của cả thời đại, trải qua quá trình thay đổi và diệt vong. Ai? Tối nay ta nhiều cảm xúc quá, liệu có phải vì ta ngửi thấy mùi vị của thất bại không? Tiến phi chào dâng sự thông cảm như đang tâm sự với hảo bằng hưu, một tư vị thật cổ quái. Trang nói, quý môn không phải vì cầu đoạt quyền lực mà bất chấp thủ đoạn sao? Nhưng dù gì thì ta cũng có cảm giác mộ huynh không phải người như thế. Mộ thanh lưu quay lại nhìn chàng, từ từ nói, có lẽ có một ngày, ta sẽ cùng Yến huynh quyết chiến sinh tử, nhưng tuyệt không phải là tối nay. Nói ra huynh cũng sẽ không tin, nhưng cho đến giờ phút này, ta không có cách nào để động sát cơ với Yến huynh. Chẳng những bởi vì ta vẫn không thể nắm bắt sự nông sâu của Yến huynh, mà còn bởi vì ta sinh ra cảm giác gần gũi với huynh. Điều này khiến ta hiểu được vì sao hướng vũ điển lại trở thành đồng bọn và bằng hữu của Yến huynh. yến phi vui vẻ nói đây liệu có phải biểu thị mộ huynh vì lời đề nghị của ta mà mở rộng đường cho việc thương lượng mộ thanh lưu nhìn chằm chằm chàng hồi lâu rồi hỏi yến huynh có thể thật thà cho biết vì sao lại quan tâm đến sự thịnh suy vinh nhục của thánh môn ta như vậy đại gia yến huynh ở đây chứng tỏ yến huynh đã nắm bắt được điểm mấu chốt về sự thành bại của việc đấu tranh đổi chiều hóa vị khiến ta sinh ra ý sợ hãi yến huynh cứ yên tâm nói đi ta sẽ vì yến huynh thận trọng giữ bí mật yến phi nói Ta nghĩ trước tiên phải hiểu rõ con người Mộ Huynh, sau đến những người khác trong quý môn, rồi mới quyết định khiêu chiến Mộ Huynh hay không. Mộ Thanh Lưu cười lớn, yêu cầu của Yến Huynh quá công bằng. Ta nhất định phải biết bí mật của Yến Huynh, đương nhiên sẽ tiết lộ chi tiết bí mật của mình trước. Thành thật mà nói, ta và Yến Huynh ai cao ai thấp, đối với đại cục không có quan hệ gì. Cho dù ta có thể hạ sát Yến Huynh, cũng chỉ ảnh hưởng đến cuộc đấu tranh của Thác Bạn Khuê và Mộ Dung Thủy, tuyệt không thể điều khiển sự phát triển của thế cục Nam Vương. Ngược lại chỉ là tiện nghi cho kẻ thắng trận ở Nam Vương. Yến Phi gật đầu nói, mộ huynh nhìn nhận rất thấu triệt. Tình huống hiện tại ở Nam Phương như tên đã rời khỏi cung, chỉ có thể nhìn xem có chúng mục tiêu hay không thôi. Khi ba lăng lọt vào tay lưỡng hồ bang, quảng lăng tất bị lưu dụ công chiếm, mộ huynh sẽ hiểu rằng ta không phải là ham dọa mà nói phét. Mộ thanh lưu nhàn nhạt nói, Yến Huynh vì sao chỉ không đề cập đến tình huống ở Kiến Khang, liệu có phải có một số việc hình nghị không nên đề cập đến, là để tránh khiến cho ta cảnh giác. Yến Phi thầm kêu lợi hại, cùng người này nói chuyện thì phải cẩn thận phi thường. Chỉ một việc không để ý hoặc cố ý bỏ qua một phương diện của sự việc, đều khiến ý hoài nghi. May là Lý Thục Trang không nói một lời với quan trường xuân, nếu không sợ ý sớm đoán được đảo trang đại kế của bọn họ. Yến Phi nói, ở tình huống giữa chúng ta tại kiến khang, có thể hình dung là suýt đánh nhau. Cả hai đều muốn dở hết khả năng, quyết không chịu thất bại, có một số việc không tiện nói ra. Mộ thanh lưu cười khổ. Chính xác là ta sinh ra cảm ứng nguy hiểm do một nguyên khác. Điểm khiến ta sợ hãi là bọn ta ở ngoài sáng, các ngươi trong bóng tối, do đó quyền chủ động nằm trong tay các ngươi." Yến Phi nói, "Ta rất cảm kích vì sự thành thật của Mộ huynh. Điều đó khiến ta thay đổi lớn cách nhìn nhận về Thánh môn." Mộ Thanh Lưu trầm ngâm một lát rồi nói, "Sự thật ta và Hướng Vũ Điền đều có thể nói là dị chủng của Thánh môn." Hướng vũ điển như vậy tất cả là vì sau khi sư phó của y thoái ẩn ở sa mạc để truyền tâm tu luyện đại pháp bí truyền của tệ môn. Ông ta lại không để ý các vấn đề trong tệ môn, cho nên mới phát sinh đồ đệ chẳng hề cảm thấy mình thuộc về tệ môn. Còn tình huống của ta lại không như vậy. Tệ môn có thể chia làm lưỡng phái lục đạo, tên các môn phái khác ta không tiện nói ra nhưng ta thuộc về hoa giản phái. Bất luận võ công hay tâm pháp, ngoài của tệ môn còn mở ra con đường mới. cố bồi dưỡng truyền nhân để tạo ra sự khác biệt lớn so với truyền nhân của các hệ phái khác. Đối với sự vật cũng có cách nhìn khác. Cho nên quyết định của cá nhân ta liệu có thể là quyết định của tệ môn hay không, thì phải xem sự tình hoang cấp nặng nhẹ thế nào đã. Nếu như liên quan đến việc đấu tranh giành thiên hạ, các hệ phái sẽ tự có quyết định để giành quyền lợi. Nếu ta nhận thấy sự việc là không thể, sẽ chỉ thị cho các hệ phái còn lại triệt thoái toàn diện. Nhưng họ có tuân theo hay không, thì ta cũng không thể còn được. Nói như vậy Yến huynh hài lòng chưa? Yến phi im lặng một lát, sau đó nhẹ nhàng đáp, mộ huynh đã thật thà như vậy, ta cũng sẽ không dối gạt mộ huynh. Mặc di minh đúng là cha của Yến phi ta. Với công phu tu dưỡng của mộ thanh lưu cũng không nhịn được thất thanh, cái gì? Yến phi đáp, việc này mong mộ huynh nghiêm thủ bí mật cho ta. Đây là chuyện ta không muốn người khác biết để rồi phải bất đắc gì để cập tới. Bây giờ mộ huynh chắc đã hiểu được vì sao ta và hướng vũ điển trở thành hảo bằng hưu. Bởi vì chúng ta có thể hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Mộ thanh lưu ngây ngốc nhìn chàng, không nói nên lời. Yến phi thở dài, các ngươi không có cơ hội, mấu chốt là ở Hoàng huyền, mà hắn căn bản không phải là đối thủ của lưu dụ. Tình thế phát triển sẽ khiến mộ huynh không còn nghi ngờ quan điểm của ta. Dừng lại thôi. Chỉ có cương quyết nhanh chóng dừng tay, mới có thể bảo trì nguyên khí của quý môn. Ta thật không muốn quý môn bị hủy trong tay Yến phi này. Đó là cái gọi là người thành công thì được hết thảy. Kẻ thất bại thì mất đi nhiều thứ, ở giữa không hề có chút dư địa nào. Nếu mộ huynh kiên trì trí chiến đấu đến cuối cùng khi chỉ còn một binh một tốt, ta đành phải dùng hết toàn lực để tấn công bên huynh, lại không nói chuyện gì sâu xa đến nhân tình thế thái, bởi vì ta không thể lựa chọn lại. Mộ Thanh Lưu hít sâu một hơi nói, nghe giọng điệu của Yến Huynh, có vẻ như làm thế nào để tấn công chúng ta, huynh đã sớm có ý tưởng trong đầu. Yến Phi hỏi lại, bởi vì mộ huynh không đoán ra thủ đoạn của chúng ta, nên sinh lòng sợ hãi, phải vậy không? Mộ Thanh Lưu song mục tinh quang chớp động, trầm giọng nói: "Chúng ta liệu có thể lập ra đồ ước. Nếu Ba Lăng và Quảng Lăng đúng như Yến huynh sở liệu, thất thủ trong vòng 10 ngày, ta sẽ lập tức ra chỉ thị cho tệ môn toàn diện rút lui. Nhưng nếu sở liệu của Yến huynh sai lầm, mong huynh rời khỏi cuộc phân tranh ở Nam Vương." Yến Phi như không nghĩ ngợi đáp: "Có khi ba ngày là xong." Mộ Thanh Lưu động dung hỏi: "Nguyên lai Yến huynh đã mười phần nắm chắc phán đoán của mình." Yến Phi nói: "Mộ huynh không phải là muốn rút lại lời nói đấy chứ?" mộ thanh lưu cười khổ chúng ta từng yêu cầu hoàn huyền để chúng ta phụ trách trấn thủ giang lăng lại có thể chiếu cố tình thế phát triển ở bà thục và lương hồ nào hay gã xuẩn hóa ấy một lời cự tuyệt còn như yến huynh đề xuất đúng là tình huống mà chúng ta sợ xuất hiện nhất nếu như tình thế trở nên tồi tệ như thế chúng ta lại không hiểu biết mà dừng tay hóa ra cũng ngu xuẩn như hoàn huyền sao yến phi vui vẻ nói mộ huynh thật là bậc trí giả mọi chuyện đều có thể thoải mái nâng lên đặt xuống lại nói tiếp tối nay chúng ta nói chuyện ở đây Tỏ rõ chúng ta đã cận kề với việc giao chiến. Mộ huynh mà hướng về chúng ta tiến hành phản kích toàn diện, chúng ta đương nhiên cũng sẽ không chung tay. Chúng ta lại một lần nữa không thể điều khiển được tình huống phát triển, mộ huynh có nghĩ tới phương diện này của vấn đề không? Mộ thanh lưu thở dài, tiến huynh ở kiến khang bày bố, ta hoàn toàn nhìn không thấu, đoán không ra. Tiến huynh nói ta có thể toàn diện phản kích, thật sự là quá tán dương ta rồi. Tiến phi mỉm cười, bằng vào tài trí của mộ huynh, tuy có thể không đoán được tiểu tiết việc làm của chúng ta. Nhưng chắc cũng biết được đại ý sở dĩ Hoàn Huyền có thể xem nhẹ việc phòng thủ kiến khang, hoàn toàn là do có sự ủng hộ của cao môn kiến khang. Một khi Hoàn Huyền mất đi sự ủng hộ của cao môn, hắn cũng xong đời. Chúng ta cho dù không làm gì, Hoàn Huyền cũng dần dần bại lộ xài lang dã tính của hắn. Một khi mất đi sự ủng hộ của cao môn, mà hiện tại tình thế phát triển theo xu hướng này, thật khó có thể thay đổi. Mộ thanh lưu nhữ mày hỏi, vì sao Yến Huynh có những lời này? Yến Phi nghiêm nét mặt đáp. Ý ta là hoàn huyền tất bại không còn nghi ngờ. Mộ huynh càng sớm dừng tay, càng có khả năng bảo trì nguyên khí và thực lực của quý môn. Lời yến môi chỉ có vậy, hy vọng mộ huynh suy nghĩ cho thấu đáo. Mộ thanh lưu nói, nếu như ta không nhẫn mại cho đến khi xong đồ ước, làm thế nào để giải thích với môn nhân đây? Ý tốt của yến huynh xin nhận. Ta vẫn sẽ lưu lại hoa thuyền, nếu yến huynh muốn tìm ta nói chuyện, mộ thanh lưu ta vô cùng hoan nghênh. Yến phi cười dài một tiếng, xoay người lao xuống hồ nước Chú thích. Đem lời hay để thuyết phục. Hết chương 535. Chương 536, lựa chọn chi quyền. Yến Phi ngồi xuống bên cạnh Tống Bi Phong ngạc nhiên hỏi, Phụng Tâm đã đi đâu rồi? Tống Bi Phong đáp, ý nghĩa đã đuổi theo lý thục trang rồi. Sao thế? Yến Phi nói, đệ gặp qua đại tiểu thư. Ai? Tống Bi Phong biến sắp nói, đại tiểu thư đã xảy ra chuyện gì à? Yến Phi lộ ra thần sắc vô cùng đau khổ đáp, tinh thần đại tiểu thư hơi không tốt, nhưng không có chuyện gì quá lo ngại. Vấn đề là ở tôn tiểu thư. Thống bi phong khó có thể tin nổi, thốt, không thể nào. Tôn tiểu thư còn trẻ như vậy, hơn nữa thể chất luôn luôn tốt. Yến Phi nói, tất cả chúng ta cần phải kiên cường để đối mặt với sự thật tàn nhẫn này. Theo như đại tiểu thư nói, tôn tiểu thư sau khi nghe tin về cái chết của đạm chân tiểu thư đã tự trách mình rất nhiều, không ngừng hủy hoại thân thể, đau buồn tích tụ thành bệnh tật. Tiểu thư cho rằng chính mình đã gây ra cái chết của đạm chân, nên không thể trốn tránh trách nhiệm. Gần đây tiểu thư đã từng nhiều lần hôn mê khiến người ta phải lo lắng. sắc mặt tống bi phong vô cùng khó coi, hai môi run lập bập, nói không nên lời. Tiến phi nói, tâm bệnh lại phải chữa bằng liều thuốc trái tim. Đại tiểu thư và đệ đều có cùng quan điểm, như ý lang quân trong lòng tôn tiểu thư khẳng định là lưu dụ, không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ cần lưu dụ có thể hiện thân trước mắt tiểu thư, cầu hôn với nàng, nói không chừng tiểu thư đột nhiên khỏi bệnh. Đây là biện pháp duy nhất mà đệ có thể nghĩ được. Tống bi phong lòng như lửa đốt hỏi. Chân khí của ngươi đối với tiểu thư không hề có tác dụng à? Yến Phi đáp, chân khí của đệ tuy có thể giảm bất khổ sở cho tiểu thư, nhưng chỉ trong một trường mực nào đó, cũng có thể làm tồi tệ hơn. Bây giờ mà bệnh phát lại, thì Đại La Kim Tiên cũng không cứu nổi tiểu thư. Tiếp theo Trầm Giọng nói, cho nên trước khi tình huống ấy phát sinh, Lưu Dụ phải đến bên tôn tiểu thư, rồi xem y ông trời thế nào. Tống Bi Phong buồn dầu than, nhưng tiểu dụ bây giờ sao có thể phân thân được? Yến Phi nói, Hãy để chính bản thân tiểu dụ đưa ra lựa chọn và an bài, nhưng nếu chúng ta không để cho gã một cơ hội lựa chọn, suốt đời này gã sẽ không tha thứ cho chúng ta. Tống bi phong nhíu mày lo lắng than, đại tiểu thư. Ai? Đại tiểu thư nhìn sự việc này như thế nào? Tiến phi đáp, biểu hiện của đại tiểu thư rất kỳ quái, vẻ mặt trông khá tỉnh táo. Cũng có thể nỗi buồn lớn nhất là sự tuyệt vọng nên đại tiểu thư chỉ nói sống chết có số, chúng ta phải bình tâm đối mặt. Tống bi phong lộ vẻ sầu thảm nói. Tạ gia rốt cuộc còn chịu sự bất hạnh nào nữa đây? Vì sao lại ra nông nỗi này? Tiễn phi nói, đại tiểu thư lại nói với ta một câu kỳ quái, nàng nói ra đi cũng tốt, ra đi thì không phải chịu khổ nữa. Tống Bi Phong chẳng biết nói sao. Một lúc lâu sau hiện ra thần sắc kiên quyết nói, bây giờ ta lập tức đi đến kinh khẩu báo cho tiểu dụ tình huống của tôn tiểu thư. Tiểu phi ngươi nói đúng, chúng ta phải trao tận tay hắn quyền lựa chọn. 77. đồ Phụng Tam trở lại xào huyệt bí mật. Lúc đó đã là canh ba. Yến Phi vẫn ngơ ngẩn ngồi ở sảnh, vẻ mặt ngây ra như gỗ đá. Đô Phụng Tam đến bên cạnh chàng, ngồi xuống nói, đã xảy ra chuyện gì, vì sao ngươi có vẻ mặt như vậy? Tiễn Phi đem tình huống về tại Trung Tú nói ra, thở dài, mọi người không nghĩ tình huống của tôn tiểu thư lại nghiêm trọng như thế, đều là tiểu tử tạ hôn kia bất hảo, cùng với kẻ mà tôn tiểu thư hận nhất là hoàn huyền qua lại, làm khổ tôn tiểu thư. Những chuyện liên quan đến tạ hôn ta đều giấu tống đại ca, sợ huynh ấy nói cho tiểu dụ. Bởi vì tiểu dụ luôn luôn có ấn tượng xấu đối với tạ hốn, nên nếu tôn tiểu thư có chuyện gì, tiểu dụ sẽ chút cơn thịnh nộ lên tạ hốn. Nói cho cùng thì tạ hốn cũng không chủ tâm làm vậy. Đô Phụng Tam trầm giọng nói, lưu soái tuyệt không thể quay lại kiên khang, quá nguy hiểm. Hơn nữa, bác phủ binh không thể một ngày không có ý ý mà vắng mặt, sẽ khiến quân tâm loạn mất. tiến Phi cười khổ, ta hiểu được ngươi nghĩ gì, rõ ràng hơn là suy nghĩ của ngươi có đạo lý. Nhưng nếu ta là lưu dụ, ta sẽ không để ý đến tất cả. Đến Kiến Khang gặp Tôn Tiểu Thư. Ta đã cân nhắc việc này, cho rằng tốt hơn hết nên trao cho lưu dụ cơ hội lựa chọn. Đồ Phụng Tam nhất thời nói không nên lời, hồi lâu mới nói, ta nghĩ đến công lợi nhiều quá mức. Được. Ta nghe theo ngươi. huống chi có Yến Phi ngươi cận kề bảo vệ lưu soái, ít nhất có vấn đề gì cũng có thể bỏ chạy. Yến Phi nói, ta lại có một chuyện vô cùng quan trọng nói cho ngươi. Ta vừa rồi chẳng những gặp qua gã thánh quân kia, mà còn cùng y lập hạ đồ ước. Đồ Phụng Tam thất thanh. Chuyện gì? Yến Phi kể lại chi tiết tình huống, chỉ giấu mắt xích mình là con mặc di minh. Khi đổ phụng tam nghe xong, không đừng được thở dài một hơi, tâm tình nặng nề, cảm thấy lo lắng nói, sự tình như thế sẽ nhanh chóng quay ngược lại và phát triển, thực sự khiến người ta không thể tưởng tượng được. Rốt cuộc việc này đối với chúng ta có hại hay có lợi? Nếu ngươi thua đổ ước thì không thể nhúng tay vào chuyện phương nam thật à? Yến Phi đáp, nếu chúng ta không thể trong 10 ngày đoạt được quyền khống chế cả ba lăng và quảng lăng, thì thắng bại của trường chiến đấu này cũng đã phân định rõ ràng tiểu dụ hai lần phái thuyền đội đột phá chính là biết rõ tầm quan trọng của việc cướp lấy ba lăng còn phía quảng lăng là căn cứ địa của bắc phủ bình chỉ cần tiểu dụ có thể nhân trận cước địch nhân chưa ổn định mà phát động khẳng định có thể sẽ thành công đô phụng tam khó hiểu nói ta thật sự không rõ hiện thời chúng ta chiếm thế thượng phong có cơ hội lớn để nhổ tận gốc dê ma môn cái họa ở trong tâm tạng này vì sao hiến phi ngươi chẳng những buông tha cho bọn họ đi mà còn hấp tấp mạo hiểm đặt đồ ước, tựa hồ không đáng chút nào." Tiễn Phi nói, "Ngươi cũng biết Hoàn Huyền vì việc tối nay hạm đội Bắc phủ binh đột phá, đã giao việc giang phòng kiến khang cho Tiểu Phụng Tiên phụ trách. Bởi vậy có thể thấy được khi Hoàn Huyền cảm thấy được có khả năng thất bại, sẽ dựa vào Tiểu Tung và Tiểu Phụng Tiên. Nếu tình huống phát triển đến mức này, đối với chúng ta sẽ vô cùng bất lợi." Gã mộ thanh lưu ấy tài trí cao tuyệt, lại hiểu rõ thời thế. Dù chúng ta có thể đánh bại y, cũng phải trả giá vô cùng đắt. Đô Phụng Tam nói, nhưng Mộ Thanh Lưu chỉ rõ ràng Tiểu Tung có thể không tuân lệnh ý đi ngay cả chúng ta thắng đổ ước, vị tất đã có thể giành được thành quả mong đợi. Yến Phi nói, chỉ cần Mộ Thanh Lưu khẳng định rời đi, những việc khác hay nói sau. Đô Phụng Tam cười khổ, ta nói không lại ngươi. Lại hỏi, nhậm hậu thì sao? Yến Phi đáp, nàng có lẽ đang ngủ trên giường, lại có thể ra ngoài xử lý công chuyện, ai biết được. Đô Phụng Tam chỉ còn biết cười khổ. Yến Phi hỏi, ngươi không phải đi trinh sát tình hình lý thuộc chăng à? Có thu hoạch gì không? Đỗ Phụng tam đáp, hưởng công một hồi, ta theo chỉ dẫn của vương hoàng, lén đuổi theo thị đến một hoa trạch ở gần Hoài Nguyệt lâu thì không thấy bóng dáng thị. Sau đó lại đến Hoài Nguyệt lâu, nhưng thị cũng không ở đó. Tiễn Phi nói, ngươi chưa thử qua giang hồ điệu tìm thị à? Tựa hồ thị thích khu vườn trong Lâm Hoài tiểu đình, yêu mến nơi đó lắm. Đỗ Phụng tam trầm ngâm như có điểm khó nói ra, ý nói, chúng ta liệu có vẫn tiếp tục kế hoạch đối phó Lý Thục Trang hay không? Tiễn Phi nhìn y một hồi lâu, Mỉm cười, đồ huynh liệu có phải đã sinh lòng thương hoa Tiếc Ngọc đối với Lý Thục Trang hay không? Đồ Phụng Tam thở dài, nàng ta thật sự là một vưu vật động lòng người, mị lực mười phần. Bất quá nói là như vậy, nhưng ta hiểu hơn bất kỳ ai đảo Trang Đại Kế phải được tiếp tục, cảm xúc con người chỉ là thứ yếu. Tiến Phi nói, ta lại có một ý nghĩ khác. Đồ Phụng Tam tinh thần chấn động hỏi, ý nghĩ gì? Tiến Phi đáp, Xuân Giang Thủy non áp tiên tri. ngươi bảo hiện thời trong ma môn, ngoại trừ mộ thanh lưu. Ai là người đầu tiên nhận thấy được hoàn huyền hiện lộ rõ là một người bại trận? Đương nhiên là Lý Thục Trang, đúng không? Hoàn huyền nóng lòng xưng đế, cố tình dẫm đạp lên Tư Ma Thị, lại hiện lộ ra tâm với Tạ Trung Tú. Hơn nữa chính trị rối loạn, đối đãi con người quá tàn nhẫn, luật pháp bất lực, tất khiến cao môn kiến khang sinh ra y chán nản mà xa lánh. Lý Thục Trang sẽ trực tiếp cảm nhận được áp lực từ mặt này. Bằng vào tác phong làm việc của người trong ma môn, Lý Thục Trang lại chịu bồi táng với hoàn huyền sao? Đỗ Phụng Tam Nhữ Mày nói, ngươi khiến ta nghĩ đến một nguy cơ khác. Nếu Lý Thục Trang hiểu được sự việc là không thể, còn mua đan phương của ta làm gì? Phương pháp thông minh nhất là cấp của mà chạy rồi chờ một thời cơ khác. Tiến Phi nói, nếu như tiểu dụ thực sự thắng hoàn huyền, có thể nói còn có cơ hội nào mà chờ đợi không? Chỉ cần tiểu dụ một ngày tại vị, khẳng định là ma môn hoàn toàn không có cơ hội. Đồ Phụng Tam thốt, ta vì ngươi mà hồ đồ mất rồi, rốt cuộc ngươi đang nói đến chuyện gì vậy? Tiến Phi đáp. ta chỉ là phân tích tâm tình lý thục trang có lẽ ta nhìn lầm ai mà biết được nhỉ mộ thanh lưu từng lộ ra vẻ mặt chán nản có lẽ đó là do sự ủng hộ của cao môn kiến khang đối với hoàn huyền không ngừng suy giảm kế hoạch đối phó lý thục trang vẫn cần phải tiến hành nhưng cần phải thận trọng và do người nắm giữ nếu như chúng ta thắng đổ ước mà lý thục trang lại chịu nghe chỉ thị rút lui của mộ thanh lưu chúng ta đương nhiên có thể thả cho thị đi đồ phụng tam tinh thần đại trần nói nếu có thể tự do lựa chọn tâm tình ta sẽ tốt hơn nhiều." Yến Phi nói, "Đồ huynh có phải đã động tâm đối với Lý Thục Trang?" Đồ Phụng Tam cười khổ, "Động tâm thì có tác dụng gì? Người có hoàn cảnh xuất thân như Lý Thục Trang tuyệt sẽ không dễ dàng động tình với người khác, huống chi tham tài háo sắc như Quan Trường Xuân." "Ta thấy trong mắt nàng chỉ có thần sắc khinh bị coi thường thôi." Yến Phi nói, "Chuyện nam nữ rất khó nói, chỉ nhìn qua nhậm hậu thì biết. Có nhiều thứ do ông trời an bài thì sao?" Đồ Phụng Tam nói, "Tình thế phát triển thực vượt quá sự trông đợi." Để tránh đêm dài lắm ngộng, ta định đi gặp Lý Thục Trang để hỏi rõ, xem thị có thành ý giao dịch hay không. Nếu thị ra tay giết ta, đảo trang đại kế của chúng ta cũng đi tong. Tiến Phi nói, cứ như thế mà làm. Mọi chuyện hãy để ngày mai nói sau, ngày mai nghĩ lại. 77. Quảng Lăng. Buổi chiều. Lưu Dụ có khổng lão đại và Ngụy Vịnh Chi hai bên đi cùng, tiến vào nhà kho. Hơn 200 huynh đệ Bắc phủ binh đang đợi mệnh ở đây toàn thể đứng dậy, nhưng không phát xuất một chút thanh âm. Ánh mắt mỗi người đều chớp động lộ ra tia chờ mong và hưng phấn. Lưu Dụ đứng lại mỉm cười, người khổng lão đại đến nói với chúng ta vài câu. Khổng lão đại sợ nhảy dựng lên, vội hỏi, Lưu Xoáy nói đùa trăng, ta có tư cách gì mà nói chuyện? Ngụy Vịnh Chi vui vẻ nói, Lưu Xoáy nói ai có tư cách, người đó liền có tư cách. Huống chi ngươi là long đầu lão đại mà bắc phủ binh chúng ta quý mến nhất, lão đại ngươi hãy tùy tiện nói vài câu để kích động sĩ khí của chúng huynh đệ. Khổng lão đại nhìn mọi người gật đầu. nhất thời cảm thấy rất có thể diện hắn cũng đảo mắt nhìn khắp mọi người một lượt rồi nói lưu soái đã phân phó khổng mộ sao dám không nghe mà nói vài lời nếu nói tâm tình của mình ta cảm thấy thoải mái không có một chút lo lắng bởi vì lưu soái và huynh đệ bắc phủ bình của ngài đã đến đây mọi người cùng lộ ra nụ cười nhưng không dám cười thành tiếng sợ kinh động đến được nhân nơi này nằm trong hậu viện một tòa hoa trạch của khổng lão đại vốn là kho lương bây giờ được dọn sạch để binh sĩ ẩn tàng tòa hoa trạch này ở gần xoáy phủ lấy làm cứ điểm đột kích chiếm hết địa lợi ngụy vịnh chi cười nói khổng lão đại tin tưởng chúng ta là có đạo lý bởi vì trở lại quảng lăng chúng ta có bịt mắt cũng hiểu được làm thế nào để đi vào xoáy phủ băm vằm hoàn hoảng và thắng trận này mọi người đều nắm chặt quyền dơ lên cách này không gây ra tiếng động biểu hiện trong lòng kích động và tin tưởng ở chiến thắng khổng lão đại nói đến phiên lưu xoáy cho vài lời vàng ngọc lưu dụ thông dong mỉm cười chúng ta bí mật vào thành hành động so với thời gian liệu định là hai ngày thì nhanh được một nửa cũng khiến chúng ta không chỉ có sớm một ngày phát động mà còn có đủ thời gian để nghỉ ngơi bảo tồn lực lượng khổng lão đại nói chúng ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần thấy lưu xoáy tại xoáy phủ bắn pháo hiệu lập tức toàn thành phát động cam đoan địch nhân bị chúng ta giết chết không kiểm áp lưu dụ kêu liền vài tiếng tốt tự nhiên nói địch nhân sẽ đổi ca gác trước bình minh chúng ta theo kế hoạch sẽ công nhập xoáy phủ vào lúc đổi gác mọi người đã rõ mọi sự bố trí chưa mọi người đều gật đầu tinh thần càng dâng cao sĩ si khí ngút trời lưu dụ nói bây giờ trời giúp chúng ta theo tin tức biết được hoàn huyền phái đi hai người ngô phủ chi và hoàng Phụ phu xuất linh hai vạn quân kinh châu đang theo hai đường thủy lục đến quảng lăng bất quá bọn họ sẽ phát giác đi một chuyến công cốc bởi vì quảng lăng đã trở về nguyên chủ rồi nếu hoàn cảnh cho phép khẳng định mọi người sẽ la hét tầm ĩ chấn động cả kho lương lưu dụ tiếp lời các huynh đệ hãy nghỉ ngơi cho tốt đem lương khô tùy thân mang theo ra an tạm nhưng trong lòng đừng trách khổng lão đại chiêu đại không chú đáo bởi vì hắn cũng có nỗi khổ sợ đột nhiên có người mua lương và rượu thịt với số lượng lớn sẽ có thể lộ ra cho kẻ địch biết mọi người nhịn không được cười rộ lên lại không thể phát ra tiếng vẻ mặt nhăn nhó kỳ quái nhịn cơi quả là một việc khó chịu phi thường ngụy vịnh chi vô vô đầu vai lưu dụ biểu thị đã đến lúc phải đi lưu dụ lại nói vài câu khích lệ rồi mới cùng khổng lão đại và ngụy vịnh chi đi khỏi kho lương trên đường về nhà chính lưu dụ nói bây giờ hết thể để được chuẩn bị thỏa đáng về phía hoàn hoàng tình huống như thế nào khổng lão đại khinh thường nói loại như hoàn hoàng là dạng con cháu được nâng đỡ căn bản khó mà thành tướng tài được sáng nay còn cùng người ra vùng đồng hoang dã săn bắn vui chơi ngây ngô không biết đại họa đã đến ít ngụy vịnh chi nói may là chúng ta phát động được sớm nếu hai người ngô phủ chi và hoàng phủ phu dẫn quân đến quảng lăng thì cục diện đã khác hai người này được hoàn huyền tin tưởng vô cùng là những đại tướng có tài thực sự lưu dụ mỉm cười nếu bây giờ ngồi tại soái phủ không phải hoàn hoàng mà là một trong hai gã ngô phủ chi hay hoàng phủ phu ai sẽ thắng vẫn chưa thể nói được khổng lão đại nói hoàn huyền cực kỳ đa nghi chỉ tín nhiệm người trong tộc cho nên đã cho chúng ta cơ hội để khai thác lưu dụ hỏi ngụy vịnh chi đã báo cho vô kỵ chưa ngụy vịnh chi đáp mọi thứ đều ổn thỏa đại quân của vô kỵ dạng sáng ngày mai sẽ theo thủy lộ công tới cam đoan địch nhân để mắt chặt lại lưu dụ quay sang nhìn khổng lão đại khổng lão đại vội nói khi người của ta nhìn thấy phái hiệu truyền tin huynh đệ trong thành sẽ lập tức chiếm đoạt các kho lương lớn còn cách huynh đệ mai phục bên ngoài thành sẽ cố gắng đoạt thuyền đã là cho không đương nhiên sẽ cố gắng lấy nhiều ngụy vịnh chi hưng phấn biện pháp lưu soái nghĩ đến thật là tuyệt diệu khi huynh đệ cuối cùng thành công trà trộn tiến vào trong thành ta sẽ hiểu được thắng lợi đã trong tầm tay lúc này đã đến cửa sau của sảnh lớn trong nhà chính lưu dụ dừng lại nói tình huống ở kiến khang như thế nào ngụy vịnh chi cười nói đáp Vừa mới nhận được tin tức từ Kiến Khang, sáng nay Hoàn Huyền đã nhận phong hiệu sở vương và đẩy tên Hoàng đế ngu ngốc ra ngoài Hoàng Thành đến vinh An Cung, gây chấn động lớn. Bây giờ mọi người đều cho rằng Hoàn Huyền trong vài ngày sẽ đăng cơ. Khổng lão đại hỏi, Cao Môn Kiến Khang đối với việc Hoàn Huyền làm có phản ứng gì không? ngụy vịnh tri đáp, các việc liên quan đến thái độ của Cao Môn Kiến Khang đối với việc này chúng ta vẫn chưa có tin tức gì. Bất quá không cần phải nghe cũng biết đại khái. Hoàn Huyền quá nhanh lộ ra bộ mặt thật. Tựa như hoàn toàn không hiểu được trận cước của mình còn chưa ổn định. Khi hắn biết được Quảng Lăng rơi vào tay chúng ta, mới có thể hiểu mình thực sự ngu ngốc như thế nào. Lưu dụ trầm giọng, hắn vẫn sẽ không tỉnh ngộ đâu, chỉ biết sai ngô phủ chi và hoàng phủ phu hai người phòng thủ nghiêm mật thượng du Quảng Lăng và Kinh Khẩu, hy vọng có thể tiếp tục giấc ngộng hoàng đế của hắn. Khổng Lão Đại nói, có một huynh đệ vừa từ vô dương trở về, theo hắn nói thì thiền sư quân đã chính thức phản công trên diện rộng, mục tiêu rất có khả năng là Hải Diêm. tình thế tương đối khẩn trương lưu dụ mừng rỡ từ đạo phúc chính là tự tìm tử lộ ngụy vịnh chi nếu mày nói ta lại sợ chu tự và lưu nghị không phải đối thủ của từ đạo phúc khó mà thủ vững hải diêm lưu dụ nói nếu ta không nằm chắc tất thắng thiên sư quân sao dám quay về yên tâm đi cùng thiên sư quân cuối cùng quyết thắng người chỉ huy tịnh không phải chu tự mà là khoai ân người này chẳng những tinh thông binh pháp mà mưu lược cũng hơn người khả năng ứng biến lại càng siêu nhân nhất đẳng có trí sĩ định kế chủ mưu cho hắn khẳng định có thể dễ dàng thu thập từ đạo phúc tuyệt diệu nhất là từ đạo phúc tịnh không hiểu được đối thủ không phải chu tự mà là khoai ân chỉ ở điểm này cũng có thể khiến từ đạo phúc bày bố sai lầm một bước đi sai thì khó mà làm lại ngụy vịnh chi lộ ra thần sắc đội phục nói thế mà ta và vô kỵ cứ một mực lo lắng cho tình hình ở hải diêm nguyên lai lưu soái đã sớm có kế hoạch chu toàn khổng lão đại mừng rỡ nói nếu có thể điều bộ đội ở hải diêm trở về thực lực của chúng ta sẽ tăng nhiều. Lưu Dụ nói, cho dù đánh bại thiên Sứ quân, bộ đội Hải Diêm vẫn không được điều động. Nếu không tất nhiên loạn sự sẽ lại bắt đầu. Bất quá ta sẽ điều hai người trở về. Ngụy Vịnh Chi ngạc nhiên hỏi, điều hai người nào trở về? Lưu Dụ đáp, một là Lưu Nghị, hắn và bọn trẻ cùng lứa trong cao môn kiến khang có quan hệ tốt. Sau khi chúng ta tiến chiếm kiến khang, có hắn giúp chúng ta lung lạc cao môn kiến khang, có thể chỉ bỏ ra nửa công mà thu gấp hai lần hiệu quả. một người khác là lưu mục chi người này rất giàu kiến thức đi khắp thiên hạ là trí giả có thực học ông ta sẽ tác chủ phụ trách bộ phận văn chương cho ta đối chiếu và đặt ra sách lược trị quốc như vậy đã thành công được quá nửa khổng lão đại cùng ngụy vịnh chi vô cùng thán phục cũng chỉ có người nhìn xa trông rộng như lưu dụ mới là lãnh tụ tối cao phối hợp được bọn họ chú thích xuân giang thủy noan áp tiên tri nguyên văn câu thứ hai trong bài thơ xuân giang vãn cảnh của tô đông pha nghĩa đen là sông xuân nước cấm vịt đã biết trước rồi ý trong chuyện là việc hoàn huyền bại trận vịt Lý Thục Trang đã đoán ra rồi Nguyên văn bài thơ trúc ngoại đào hoa tam lưỡng chi xuân giang thủy non áp tiên tri lâu hao mãn địa lô nha đoạn chính thị hà đồn dục thượng thời tạm dịch theo phương pháp lấy thần chứ không bám ý ngoài dậu đào non hé môi cười sông xuân nước gấm vịt rong chơi cỏ cây khắp trốn đua nhau dậy tôn cá vui đùa ra năng bài này có nhiều ý hay Bạn nào muốn bàn luận thêm xin mời liên hệ. Hết chương 536. Chương 537, Cộng Thường Đan Phương. Dưới ánh nắng còn sót lại của buổi chiều tà, bóng dáng xinh đẹp của Lý Thục Trang xuất hiện trước mắt Đồ Phụng Tam. Cách phục sức đẹp đẽ hoa lệ đáng chú ý của thị có một loại khí chất khó có thể hình dung, khiến kẻ khác cảm thấy vô cùng hấp dẫn, muốn đến cận kề bên thị, nhưng lại không dám mạo phạm buông thả, sợ thị khinh bỉ. Đồ Phụng Tam cũng hiểu được sự nguy hiểm của thị, biết thị là một đông hoa thơm có nọc độc chí mạng. ở thị sự mỹ lệ và chết chóc đã hòa vào nhau thành một thể thị đang ngơ ngẩn ngồi trong lâm hoài tiểu đình tại giang hồ Điện, ánh mắt xa xăm đau đáo nhìn cảnh tráng lệ trong thành ở bờ bên kia bộ phận phục vụ đã thắp lên đèn đuốc trong tiếng gió gào thét thành thị hoành tráng nhất phương nam này lộ ra một cảm giác tang thương khó hiểu đồ phụng tam đi lên gò nhỏ thầm nghĩ thị không ở hoài nguyệt lâu mà quản lý tiếp đón tân khách mà đến nơi này ngồi ngơ ngẩn lại không cần tỷ nữ kề cận phục vụ hiển nhiên là đang nặng chịu tâm sự Muốn ở một mình suy tư? Thì có tâm sự gì nhỉ? Liệu có phải nhận thấy tình thế không ổn, thắng lợi đã ngả về phía lưu dụ hay không? Đồ Phụng Tam đến bên kia chiếc bàn đá ngồi xuống. Lý Thục Trang quay sang nhìn, đối với việc y đột nhiên xuất hiện không lộ ra một chút ngạc nhiên nào, giống như hai người đã sớm ước định từ trước. Khiến người ta cảm thấy quỷ quái hơn cả là mặt bàn chẳng những co bầu rượu, mà còn có ly cho hai người, như là đặc biệt dành cho Đồ Phụng Tam vậy. đồ phụng tam một lần nữa thấy trong mắt thị chợt lóe lên thần sắc khinh bỉ rồi biến mất trong lòng kỳ quái có lẽ nào người chuyên dùng sắc đi câu dẫn người ta lại không thể hiện nét mặt vui tươi hay sao Để xuống tâm tình đang trào dâng như sóng đồ phụng tam trầm giọng xin chào phu nhân lý thục trang than nhẹ một hơi nói ngươi làm sao biết được nơi này mà tìm đến đồ phụng tam trong lòng kinh hãi cùng mỹ nhân này giao thủ tuyệt không thể sơ xuất chỉ một sai lầm thì bao nhiêu cố gắng trước kia sẽ đổ sông đổ biển hết Y nói, việc liên quan đến chuyện sinh tử của bản thân, quan mộ đương nhiên phải bỏ công phu vào, nếu không có chết vẫn là quỷ hồ đồ. Lý Thục Trang rời ánh mắt khỏi y y, quay đầu nhìn dòng tần hoài đang chạy miên man bất tận, thờ ơ hỏi, nhậm hậu có phải là đang ở kiến khang. Lúc này những tia sáng cuối cùng của hoàng hôn cũng đã biến mất, màn đêm ập xuống, trăng lưỡi liềm hiện ra, lấp ló sau đám mây bồng bềnh trôi. Đồ Phụng Tam nhàn nhạt nói, chuyện của nhậm hậu, không đến lượt ta quản, ta cũng chẳng thể còn nổi Lý Thục Trang lại thở dài một hơi. Đồ Phụng Tam nhịn không được hỏi, phu nhân vì sao lại trông có vẻ nặng chịu tâm sự như vậy. Lý Thục Trang không nhìn lại ý ý, lầm bẩm đây là người quan tâm đến ta à? Dù Đồ Phụng Tam có dự đoán trước như thế nào, trong lòng có chuẩn bị đầy đủ ra sao, cũng không thể nghĩ tới việc cùng Lý Thục Trang nói chuyện tiểu này. Nhất thời trong lòng giấy lên một tư vị cổ quái, ý cười khổ, phu nhân là cơ hội phát tài cuối cùng của ta, ta đương nhiên phải quan tâm đến đối thủ giao dịch rồi. Ta cũng lo lắng liệu có thể đem mạng nhỏ này bối tiếp hay không. Lý Thục Trang vẫn không thèm nhìn y gì, nhẹ nhàng thốt, không phải là muốn lấy cả tiền tài và gái đẹp sao. Đồ Phụng Tam không nhịn được bắt đầu cảm thấy ngưỡng ấy, cố để ép dục hỏa xuống. Đồng thời trong lòng cảm thấy kỳ quái. Từ khi trải qua mối tình đầu với nhiều đau khổ, y đã không còn động tâm với mỹ nữ, rèn luyện được một trái tim sắt đá. Chỉ có Kỷ thiên thiên mới có thể khiến y động tâm, nhưng đó là cảm giác ngưỡng mộ, còn xa mới đến ái tình dục vọng. Nhưng chẳng biết làm sao, nữ nhân ma môn nguy hiểm này lại có thể khuấy động tâm tình yêu đương đang ẩn sâu ở một nơi nào đó trong trái tim ý hề, khiến lòng ý trở nên nộn nạo. Ý hề thở dài, quan trường xuân ta mặc dù mê nữ sắc, nhưng cũng yêu cái mạng nhỏ của mình. Sau khi ta tới kiến khang, thực sự có muốn được cả tài vật và gái đẹp. Nhưng sau khi thấy thủ đoạn của phu nhân, ta không thể không tự xem xét lại ý nghĩ của mình, liệu ta có phải là quá ngu hay không? Lý Thục Trang bình tĩnh đáp. chúng ta không phải đã đồng ý rằng ngươi cho ta uống xuân dược rồi thi triển thủ pháp khêu gợi sau đó sẽ cùng nhau giao hoan hay sao vì sao đột nhiên lại vội vàng bỏ trốn như vậy Đồ phụng tam thiếu chút nữa nghĩ lập tức đầu hàng nữ nhân này có thỏ thẻ vài câu mà đã có lực hấp dẫn và quyến rũ không sao tả xiết phối hợp với vẻ mặt bình tĩnh của thị tạo ra một cảm giác mãnh liệt tan sâu vào lòng y khi nói về mỹ thuật lý thục trang tuyệt không ở dưới nhậm thanh thị Đồ phụng tam dằn lại dục nghiệm lãnh đạm nói phu nhân đừng đùa bỡn ta Quan Mỗ đề nghị như thế, chỉ là muốn thử tâm ý của phu nhân. Nếu phu nhân chỉ là cần Đan phương mà không cần ta, căn bản ta sẽ không đáp ứng. Lý Thục Trang rốt cuộc cũng nhìn y vì hai mắt nàng lộ ra vẻ vô cùng kỳ dị, chăm chăm nhìn y nói, đã như vậy, vì sao ngươi muốn đến đây gặp ta? Hay là chán sống rồi? Đô Phụng Tam cảm thấy đau đầu. Người đàn bà này quả thực vô cùng khó ứng phó. Một mặt đáp lại ánh mắt sắc bén của nàng, một mặt đáp, bởi vì ta không muốn đi một chuyến trắng tay. Tối nay đến gặp phu nhân chính là muốn biết rõ ràng tâm ý của phu nhân. Bây giờ chỉ cần phu nhân nói một lời, quan trưởng Xuân ta lập tức rũ áo ra đi. Lý Thục Trang lại trở nên dịu dàng, ôn nhu nói, ta lại có thể để ngươi đi được sao? Thị nhìn xuống dòng nước, hai mắt lộ ra thần sắc chán nản, nhẹ nhàng nói, hai ngày này ta thỉnh thoảng giấy lên ý niệm hủy bỏ giao dịch trong đầu. Cứ cố như vậy để làm gì, vì cái gì? Có lúc ta thật sự chẳng biết mình muốn gì nữa. Ta ghê tởm chính mình nhưng lại phải giả ra khuôn mặt tươi cười, còn muốn trăm phương ngàn kế để lấy lòng Y đi Thị tưởng rằng Đồ Phụng Tam sẽ không hiểu được những lời này. Nhưng Đồ Phụng Tam lại rõ ràng hiểu được nhận định của Yến Phi là đúng đắn. Bởi vì thị nhận thấy được Hoàn Huyền thất bại nên cũng giống như mộ thanh lưu mà sinh ra cảm giác chán nản. Sáng nay Hoàn Huyền thụ phong vị sở vương, bước tư mã Đức Tông phải đi, lại định sai thị nói khó với Cao Môn Kiến Khang. Cho nên thị trốn được đến đây là để không phải thấy những việc ấy. tâm sự của thị thế nào, đồ phụng tam thấy là đã hiểu rõ tương đối. trải qua nhiều năm quản lý và kinh doanh, lý thục trang đã trở thành một trong những người có ảnh hưởng nhất ở kiến khang. nhưng theo hoàn huyền tác ai tác quái, những cơ sở mà thị khổ cực kiến lập được đã lần lượt tan thành mây khói. dù có là người kiên cường thế nào thì cũng sinh ra lòng cho ý lệnh. hoài nghi chính mình liệu có phải đã thực sự làm ra những điều ngu xuẩn phí công vô ích không? lý thục trang thực sự đang lún sâu vào tình huống kiểu này. Thậm chí Thị còn hoài nghi môn phái trong nhiều năm cố gắng, rốt cuộc là vì cái gì? Vì việc khống chế cao môn kiến khang đã biến thành không còn ý nghĩa, vậy thì vì sao phải bỏ ra một lượng lớn vàng bạc để đổi lấy 24 đạo đàn phương của y đi Đồ Phụng Tam đương nhiên sẽ không nói ra những ý nghĩ trong lòng, gây gắt nói, phu nhân đã chán ghét ta như vậy, sao còn nói không cho ta đi? Hay là muốn xuất thủ giữ người? Lý Thục Trang chậm rãi quay đầu lại, do xét y một lát, khe những mày hỏi, Ngươi tịnh không phải thực sự là phường hiếu sắc. Đúng không? Đồ phụng tam trong lòng cả kinh. Khiến y khiếp sợ chính là việc hoàn toàn không hiểu vì chuyện gì mà lộ ra sơ hở, cũng vì thế mà không thể truy cứu, đành phải mạo hiểm một phen. Y thong rong cười, sao phu nhân nói vậy? Chỉ cần là nam nhân, ai mà không háo sắc, có điều năng lực tiết chế khác nhau thôi. Lý Thục Trang lắc đầu nói, không cần lừa dối ta, ta đã gặp quá nhiều con quỷ háo sắc rồi. người như thế cho dù ngươi thừa nhận chán ghét hắn, hắn cũng tuyệt không cho rằng người thật sự không thích hắn chỉ nghĩ là ngươi chưa phát hiện ra ưu thế và điểm mạnh của hắn khi ngươi tiếp xúc với hắn nhiều hơn cảm giác chán ghét sẽ biến thành thích thú ngươi càng chán ghét hắn sau khi có được tình cảm của ngươi hắn sẽ càng cảm thấy sung sướng đúng là loại suy nghĩ này biến thành động lực để bọn chúng liếm góp đàn bà bọn chúng dùng vàng bạc và quyền thế để chiếm đoạt được thân thể nữ nhân rồi sau đó coi rẻ chúng cũng không biết là chúng đã tự bôi cho chát chấu vào mặt như thế nào lại trầm mặc một lát Thì chăm chăm nhìn ý, ý ấy, từ từ nói, ta vừa rồi nói đến sự chán ghét, tịnh không phải là nói về ngươi. Mà những lời ta vừa nói là chỉ những loại người mà chẳng biết thực sự họ là phong lưu hay hạ lưu. Quan đạo huynh yên lặng tiếp thu, lại không có vẻ hoang mang, chứng tỏ đạo huynh thực sự không phải là thấy thục trang mà động tâm sắc, hay là một kẻ chỉ nghĩ đến sắc rủ. Đạo huynh vô cùng đúng mực. Đồ phụng tam thầm kêu lợi hại. Lý thục trang không hổ là người thanh lâu nên nắm rõ nhân tình thế thái. Hiểu rất thấu đáo tâm tư tình cảm của nam nhân. Mặc cho y tính toán thế nào chăng nữa, cũng không thể nghĩ sẽ lộ ra sở hở ở vấn đề này. Bất quá y cũng lão luyện giang hồ, kiểu gì cũng có cách hướng phó. Y cười lạnh nói, phu nhân thích như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó, bây giờ ta chỉ muốn biết một việc. Đó là liệu phu nhân còn ý định cùng ta giao dịch hay không? Lý Thục Trang đáp, nếu ta không nghĩ cùng ngươi giao dịch, nói nửa câu cũng đã là nhiều. Ta chỉ yêu cầu giá cả do ta quyết định, Bởi vì ta hy vọng có thể lập tức hoàn thành giao dịch, để tránh đêm dài lắm Ngộng khiến cho cuối cùng cả ta và người đều chẳng được gì. Đồ Phụng Tam chỉ nghe nàng nói câu này, cũng biết nàng đã biết chuyện đổ ước từ mộ thanh lưu. Điều này cũng là hợp lý, Lý Thục Trang là người biết rõ thế cục trước mắt nhất. Khi mộ thanh lưu không nắm chắc thành bại, sẽ tìm đến nàng để hỏi cho rõ ràng. Lúc này đến lượt ý cảm thấy vô cùng nan giải. Nếu Lý Thục Trang cũng nhận định tình thế không ổn, tuy thời có thể toàn diện tháo lui. Như thế 24 đạo đan phương mới đối với nàng có ý nghĩa và tác dụng gì? Đô Phụng Tam tỏ vẻ có chút không hài lòng, quả quyết nói, một chút cũng không thể giảm. Thử nghĩ xem, 24 đạo đan phương có thể mang đến cho ngươi lợi nhuận khổng lồ, cái giá của ta đã là đặc biệt rẻ rồi đó. Lý Thục Trang hai mắt hiện ra sát khí cực thịnh nhưng thu lại ngay, thở dài, nếu ta nói cho ngươi, 24 đạo đan phương cũng không thể mang đến cho ta lợi nhuận gì, đạo huynh có tin không? Đô Phụng Tam thực sự ngạc nhiên chứ không phải giả tạo. thật là nát óc cũng không thể nghĩ thông. Lý Thục Trang đột nhiên phì cười, duyên dáng nói, ta bắt đầu cảm thấy nói chuyện với đạo huynh rất thú vị. Tài trí của đạo huynh vượt xa liệu định của ta, nhìn biến hóa trong nhãn thần của ngươi là biết hết à? Ngươi bảo có phải trong lòng hai chúng ta có suy nghĩ vô cùng giống nhau, đúng không? Đỗ Phụng Tam thấy lạnh cả gáy, Lý Thục Trang quả có tài dò đoán tâm ý. khi định ra đảo trang đại kế y và Nhậm Thanh Thị đều không có tính đến điểm này. Đỗ Phụng Tam ngạo đáp, nếu không có chút đạo hạnh. ta sao dám buôn tẩu trên giang hồ không bằng hủy bỏ giao dịch này cho xong ai mà làm kinh doanh không lấy lãi được lý thục trang hướng về phía đồ phụng tam khẽ nhún vai thơm cử chỉ có thể làm điên đảo bất cứ nam nhân nào cung cách duyên dáng như mang ngàn vạn sắc thái mỹ miều phong tình sau đó lại pha chút thần tình khinh bỉ trông rất sinh động rồi ôn nhu nói không cần phải lãng phí thời gian của ta để ta thẳng thắn nói cho mà biết hiện tại quan trọng nhất không phải là vấn đề giá cả mà là 24 đạo đan phương có thần hiệu như ngươi nói không Nếu chỉ là vật phẩm bình thường, hoặc so ra lại kém 12 đạo đan phương mà ta đã biết, thì cho dù ngươi có hạ giá thế nào, ta cũng không có hứng thú đâu. Đồ Phụng Tam bắt đầu hô đồ, cũng cảm thấy rất có nguy cơ mất đi sự chủ động, nếu mày nói, phu nhân chưa theo phương pháp của ta mà thử luyện đan hay sao. Lý Thục Trang Duyên dáng lấy từ trong tay háo ra một bình nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể chứa hai viên đan dược sau đó mở nắp bình, lập tức một mùi thơm ngát lan tỏa. Đồ Phụng Tam thầm nhủ thật may mắn. nhậm thanh thị từng miêu tả lại cho y cách chế tác mùi và hình thù đan dược nếu không bây giờ khẳng định là luống cuống tay chân chẳng biết phải phản ứng ra sao đoạn y lộ ra thần thái mê mê hoặc hoặc liên tục hít hà, lim dim nói mặc dù thiếu chút hỏa hậu khiến cho hương tán mà không tụ lại nhưng cũng quý hiếm phi thường khi y mở mắt ra lý thục trang đã dốc đan hoàn ra lòng bàn tay tổng cộng có hai viên trong suốt như ngọc nằm trong bàn tay nàng lóe ra ánh sáng vàng khiến người ta có cảm giác quỷ bí không thể giải thích nổi Hai viên đan nho nhỏ, lại tựa như có một lực lượng thần bí nào đó kinh hãi thế tục không thể lường được. Lý Thục Trang như không có chuyện gì lấy tay kia nhẹ nhàng nhón lấy, lần lượt đặt từng viên vào hai chén rượu không rồi nói, ta thích hòa tan đan vào rượu rồi mới dùng, như thế sẽ có hiệu quả nhanh hơn. Đồ Phụng Tam thầm kêu cứu mạng. Lý Thục Trang thật lão luyện giang hồ, không ngờ nghĩ ra cái này, muốn đem mình và chính thị ra thử nghiệm đan tán. Nếu là độc dược, ý sẽ phải bồi táng với thị. Tuy nói đan độc chỉ như ngũ thạch tán Khi dùng trong một thời gian dài thì mới tích tụ trong cơ thể người mà gây ảnh hưởng. Nhưng đồ phụng tam lại chưa bao giờ thử qua chuyện này. Muốn đồ phụng tam đột nhiên phá rơi uống thuốc, đã là ngàn vạn lần không tình nguyện. Huống chi việc này có nguy hiểm chí mạng do khi nhậm thanh thị thiết kế có bao gồm chất độc ngũ thạch tán. Ai? Có trời mới hiểu được nhậm thanh thị có tính toán sai lầm không? Đan hoàn liệu có đoạt được hai cái mạng nhỏ của Y và Lý Thục Trang không? Càng khiến Y do dự là Lý Thục Trang lại hòa đan vào rượu mà dùng. Cam đoan ngay cả nhậm thanh thị cũng không biết liệu cách thức này có gia tăng độc lực của đan hoàn hay không. Có quá nhiều nhân tố không thể biết trước được. Sự việc phát triển khiến tình thế có những biến hóa mới, đảo trang đại kế lại là lựa chọn duy nhất. Chỉ cần quảng lăng và ba lăng thất thủ trong 10 ngày, mộ thanh lưu sẽ ra lệnh cho môn nhân toàn diện rút lui. Mà xem như bộ dạng chán nản của Lý Thục Trang, khẳng định thị sẽ đồng ý vậy liệu có cần thiết phải lấy mạng thị không, nói không chừng còn có thể đồng thời tự hại chết mình. Bây giờ phải làm sao đây? Lý Thục Trang dơ lên hồ rượu, rót vào chén đã bỏ đàn tán, vẻ mặt rất chăm chú, tư thế vô cùng quyến rũ. Lại chẳng biết bên trong thị nghĩ gì, giờ phút này nhìn đi nhìn lại, đều không thấy thị có vẻ gì là người đàn bà nguy hiểm nhất kiến khang. Đồ Phụng Tam cảm thấy lạnh cả gáy. Lý Thục Trang buông hồ rượu, lại nhặt lên cái thỉa gỗ đưa vào chén khuấy đều cả rượu và đan lên. Ôn Nhu nói, Nô ra trông đợi rất nhiều ở đàn phương mà Đạo Huynh cung cấp, Đạo Huynh sẽ không khiến ta thất vọng chứ? Đô Phụng Tam chẳng biết nói gì. Lý Thục Trang ngạc nhiên nhìn y dì đôi mày xinh khẽ nhướng lên hỏi, đạo huynh vì sao không nói gì vậy? Đô Phụng Tam thầm than một hơi, cố hạ quyết định, bất quá lại hiểu rõ hàm ý trông đợi mà thị đã nói. Y nói, điều phu nhân chờ mong, có phải là lợi ích và hiệu quả khổng lồ mà đan dược mang lại cho người không? Nếu đúng như vậy, kết hợp với những điều phu nhân vừa nói có điều mâu thuẫn. Lý Thục Trang cầm lấy ly rượu đã pha xong, đặt trước người y hai mắt bắn ra thần sắc mơ màng như bỏ bùa người ta nhẹ nhàng nói giờ phút này ta có thể hoàn toàn ung dung để làm chuyện phiền lòng sao điều ta chờ mong chính là đan dược của đạo huynh giúp ta tiến tới một cảnh giới hoàn toàn mới quên đi hết thẻ phiền não trên thế gian cũng quên đi cả quá khứ và tương lai vui vẻ mà hưởng thụ cuộc sống nếu nói ta có thể lựa chọn ta sẽ một mình uống đan độc sau đó chơi một khúc nhạc để hân thưởng cảnh đẹp chìm trong pháo hoa của tần hoài hà uống thuốc xong lý thuộc trang sẽ biến thành một người khác dứt bỏ hết thảy Nói không chừng, đêm nay ngươi có thể có được ta. Đồ Phụng Tam sinh ra cảm giác nguy hiểm, giống như chính mình cũng biến thành một người khác, bất chấp sự cảnh giới đối với thị, nói không chừng sẽ vì thị mà thực sự nhận làm kẻ bại, hỏng bét tất cả thì cực kỳ hoan hưởng. Lý Thục Trang thần sắc tĩnh như nước lặng, ngưng thần nhìn y nói, ngươi thực sự không phải là người hiếu sắc, lại tựa như che giấu rất nhiều bí mật không nói cho người khác. Tỷ như mới đây khi nghe được tối nay có thể chiếm hữu thân thể nô ra, ánh mắt vẫn không có chút biến hóa. Quan đạo huynh nói cho ta biết đi. Rốt cuộc ngươi là một người như thế nào vậy? Đồ phụng tam ánh mắt nhìn vào tiểu dịch lóng lánh trong ly, đan tán đã không còn chút tung tích, hòa với mỹ tiểu thành một thể. Trong lòng lại tính toán hậu quả nếu thị phát hiện ra chân tướng. Y với quyết định đã chọn bắt đầu phát sinh do dự. Con người luôn luôn tồn tại yếu điểm, giống như chính mình, cũng có lúc mất đi đầu trí, sinh ra lòng cho ý lạnh. Nhưng sau khi tâm tình bình phục lại tràn đầy nhuệ khí, biến thành một con người khác, Hiện thời khẳng định tâm tình Lý Thục Trang đang suy sụp. Nhưng khi thị thoát khỏi sự suy sụp thì sẽ hồi phục đấu trí và lòng tin tưởng. Nếu chính mình lộ ra chân tướng với thị, thì hậu quả thật sự khó có thể đoán trước. Đồ Phụng Tam nhịn không được hỏi, phu nhân có phải là gặp chuyện gì không bằng lòng à? Lần trước ta gặp phu nhân, so với bây giờ, giống như hai người khác nhau. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lý Thục Trang mỉm cười, Đạo Huynh quan tâm đến ta như vậy sao? Vì sao lại hỏi loại chuyện này? Nó và việc giao dịch đâu có gì liên quan. Đồ phụng tam đáp, việc đại kỵ khi uống thuốc là có tâm tình không tốt. Điều này sẽ khiến chuyện tốt biến thành chuyện xấu, tăng thêm phiền não trong lòng. Lời này của y tịnh không phải nói linh tinh, mà là nhậm thanh thị nói cho y biết. Điều đó có thể giúp y giả mạo làm một người hiểu biết về thuốc thang. Lý Thục Trang lạnh nhạt bình tĩnh nói, đạo huynh không phải lo. Ta là một người kiên cường, phiền não trồng chất phiền não, cũng không thể ảnh hưởng đến tâm tình của ta. Con người ta luôn luôn nên chọn lúc thích hợp mà tự bông lơi, hoặc nghỉ ngơi một chút, như vậy mới có thể lấy được cân bằng. Ta là người không dễ dàng buông tha, bất luận tình thế đối với ta có bất lợi như thế nào, ta đều không dễ dàng chịu thua. Niềm kiêu hãnh của ta quá cao trăng. Đến đây, để ta nhìn xem đàn phương của đạo huynh siêu chắc và bất phạm như thế nào. Tiếp theo thị nâng chén nói, mời đạo huynh. Đô Phụng Tam cầm lấy chén rượu, trong lòng than thẩm. Nghe ngữ khí của Lý Thục Trang. Biểu hiện thị không tiếp thu lệnh rút lui, mà sẽ vẫn tiếp tục, cho đến lúc hoàn huyền bại toàn phần thì mới chịu thua. Đã như vậy, đảo trang đại kế phải được tiếp tục thực hiện, không có lựa chọn nào khác. Lý Thục Trang thúc giục mời. Đồ Phụng Tam thấy Lý Thục Trang nói rõ muốn mình uống ly rượu trên tay trước, rồi mới làm theo, thầm kêu lên xá mệnh bồi yêu nữ, không chút do dự nâng chén lên, một hơi hết sạch. Lý Thục Trang lộ ra vẻ vui mừng rồi cũng uống cạn ly rượu. Hai người đồng thời buông chén, bốn mắt nhìn nhau. Hết chương 537, chương 538, mê ly cảnh giới. Cao ngạn từ cửa sau tiến vào cửa hiệu, hướng về phía huynh đệ lưỡng Hồ Bang đang giám thị chào hỏi, chẳng nói chẳng rằng tiến ra mặt tiền. Nếu quả gã không có chuẩn bị tâm lý, chợt nhìn thấy cảnh tình trước mắt, khẳng định sẽ bị dọa chết khiếp mà kêu lên. Hơn 20 người đang xuống xít vây quanh hai đài bán tên, trong đó có hai người là Chắc Cùng Sinh và Diêu mãnh Chắc Cùng Sinh đã phát hiện ra cao ngạn, đảo mắt quay về phía gã hỏi, có tin tức tốt gì không? Bốn gã huynh đệ đang đẩy tới một đài bắn tên khác. Bởi vì trên mặt đất cửa hiệu đã được trải vải mềm, nên chỉ phát ra thanh âm nho nhỏ. Máy bắn tên tới trước cửa thì dừng lại, khóa chặt cả lối đi. Cao ngạn đến giữa chắc cùng sinh và diêu mãnh, hương phấn nói, mục tiêu vừa mới rời Thái Thú Phủ, đi theo chỉ có 8 cái mạng quỷ. 9 người đều cưới ngựa, mục tiêu rất rõ ràng. Hai đài bắn tên khác đồng thời di động, cùng máy bắn tên lúc trước sóng hàng lập trận. Chỉ cần mở rộng cửa hiệu. Máy bắn tên có thể tấn công mục tiêu trên đường phía ngoài của hiệu. Diều manh cười thốt, trời cũng giúp ta. Trời cũng giúp ta. Ngày này năm sau, sẽ là ngày dấu của lão tặc mã quân ấy. Ba đài bắn tên này là vũ khí lưỡng hổ bang để lại ba lăng. Một khi phát động, sẽ liên tục phóng ra sáu mũi tên, kình đạo cực mạnh, võ lâm hảo thủ mà công phu kém một chút cũng khó có thể tiêu thụ. Chắc cùng sinh tiến ra trước, mở một ô cửa sổ nhỏ, đưa mắt nhìn ra ngoài sang bên kia con đường. cửa ngoài tiên nguyên lâu đã lọt vào tầm mắt lúc này cửa trước đã được mở toang vài gã đại hán canh cửa đang đứng tiếp đón những người khách đang lùi tới chắc cùng sinh hô chuẩn bị diêu mãnh giận dữ nói chuẩn bị cái con mẹ nhà ngươi thật là non tay các huynh đệ đã sớm tiến vào vị trí chỉ định không cần nói nhiều chắc cùng sinh quay đầu nhìn lại cũng cảm thấy xấu hổ bởi vì các huynh đệ bên trong hoặc đang chịu trách nhiệm điều khiển máy bắn tên bên trong hoặc phụ trách việc chuẩn bị đặt cửa tất cả đều đang chờ đợi hành động Chỉ chờ lao ra lệnh một tiếng. May là Lão còn có một đạo sát thủ giản cuối cùng, quát lớn, ta là nói ngươi chuẩn bị, lại ngây ngốc ở chỗ này làm gì. Liệu có phải ngươi sợ quá vai đái ra quần rồi không, do đó không thể động đậy, cũng chẳng thể lăn đến chỗ ta. Diêu manh quay về phía cao ngạn làm ra vẻ mặt như sao mà nói lại lao chắc cùng sinh, rồi vội vàng theo cửa sau rời đi. Cao ngạn tiến đến bên cạnh chắc cùng sinh, theo ấu cửa sổ nhỏ nhìn ra ngoài nói, đến lúc rồi. Chắc cùng sinh quay lại ra hiệu cho huynh đệ phụ trách truyền tin đứng ở phía sau, người nọ lĩnh mệnh rồi đi. Chắc cùng sinh thở dài, cái này gọi là manh hổ không bằng địa đầu trùng. Cả ba lăng đều ủng hộ người lưỡng hồ bang, do đó nơi cửa hiệu đối diện tiên nguyên lâu này là nơi trú ngụ tạm thời lý tưởng của chúng ta. Chu Thiệu và mã quân đâu phải là đối thủ của chúng ta chứ? Cao Ngạn đạo, người nói sai rồi. Mã quân mới là địa đầu trùng, còn chúng ta là manh hổ. Chỉ có điều mã quân hiện tại biến thành phản đồ bị người người căm phẫn, ai ai cũng muốn băm vằm hắn như chuột chạy qua đường vậy. Chắc cùng sinh mỉm cười nói, mọi chuyện đều tốt. Chỉ cần có thể băm vằm được mã quân. Cao ngạn thấp giọng, tâm tình ngươi có phải khẩn trương quá không mà cứ nói linh ta linh tinh vậy. Chắc cùng sinh thốt, ngươi không khẩn trương à. Cao ngạn thản nhiên đáp, ta sợ đến chết đi được. Sợ mã quân thay đổi chủ ý đột nhiên không đến, lại sợ võ công của hắn cao cường so với hiểu biết của chúng ta. Nếu hắn có thể tránh được lần ám sát này, chúng ta còn phải lo mệt đấy. Chắc cùng sinh mỉm cười nói, ngươi cứ lo vớ lo vẩn. Hành động của chúng ta lúc này là do ba người bọn ta nát góc nghĩ ra, có thể sánh ngang như kế ra cắt võ hầu. Tinh diệu nhất là hai gã chu, mã lại cho rằng chúng ta đang trốn ở tận đầu tận đâu, không hề biết chúng ta đã quay lại hàng cọp, lại còn muốn mưu hại mạng nhỏ của chúng nữa chứ. Thật thà mà nói. Cho dù không có bố trí, chỉ cần mã quân đi một mình. Bằng vào võ công của ta cũng có thể nhẹ tay lấy đi mạng hắn. Đừng quên hắn chỉ còn một cánh tay, đâu có thể chống đỡ lại tuyệt thế thần công của lão tử. Cao ngạn chấn động cả người kêu, đến rồi. Chắc cùng sinh vội nhìn ra cửa sổ sang phía đối diện, lại thở phào một hơi, thoải mái hành động à. Chỉ người của chúng ta lao ra thôi nhé. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy một huynh đệ lưỡng hồ bang ăn mặc giống hệt lũ gác cửa, đang hướng viện môn đi đến. Sau khi thì thầm gì đó với một hán tử giữ cửa. Lũ hán tử đều lộ ra thần sắc đại biến, rồi một gã đi vào trong. Chắc cùng sinh đương nhiên biết người bên mình nói gì với chúng, cũng không lo lắng gã hán tử vào trong tiết lộ hành động của họ, bởi vì đã có người khác được phân phó lo tiếp. Lúc này gã huynh đệ bên ta đã thay thế cương vị giữ cửa, mọi thứ trở lại giống hệt như cũ. Có tiếng bước chân văng lên, từ xa tiến lại gần. Diêu manh tử ngách ngang đi tới. Mã quân và tám tùy tùng đang ghim cương ngựa để chuẩn bị tiến vào viện môn. Diêu manh nhanh chóng bước ra trước phố. nhất thời khiến lũ mã quân ngạc nhiên chú ý người người mắt lộ hung quang không ngừng tiếp cận diêu mãnh bọn chúng không chú ý tới việc hiện tại cả ngã tư đường chỉ còn lại có bọn họ do người đã bị huynh đệ lưỡng hổ bang phong tỏa diêu manh đến cách lũ mã quân ngoài hai trượng soàn một tiếng rút bội đao ra quát to mã quân ngươi phản bội bang chủ lão tử ta đến liều mạng với ngươi đây mã quân trên lưng ngựa dò xét hắn tỏ ra khinh thường cười phá lên nói tiểu tử ngươi từ đâu chui ra vậy vì sao ta chưa bao giờ gặp qua ngươi bọn tùy tùng cũng phát ra những tiếng cười rêu cợt. Ẩm. viện môn đóng lại nguyên lai huynh đệ lưỡng hồ bang giữ cửa đã sớm lẻn vào trong sân mã quân cũng là người lăn lộn giang hồ có nhiều kinh nghiệm ánh mắt nhìn viện môn đóng kín biến sắc la, tảng ra diêu mãnh cười dài quá muộn rồi đồng toàn bộ đại môn cửa hiệu đối diện đổ sập xuống hiện ra ba đài bắn tên chắc cùng sinh cao ngạn và một đám huynh đệ lũ mã quân hồn siêu phách lạc khi ba máy bắn tên đồng thời phát động Những tiếng chiêu chiếu nổi lên, tên nối tên không ngớt bắn ra. Hơn trăm tiện thủ đứng trên mái cửa hiệu để máy bắn tên cũng đồng thời dương cung nhà tên, hướng bọn chúng bắn tới tấp. Tình huống thảm khốc khiến người ta không dám nhìn. 77. Đầu tiên không có cảm giác gì khác thường, tiếp theo mặt mũi bắt đầu nóng bừng lên, rồi một cơn chóng mặt. Đồ Phụng Tam thiếu chút nữa nghĩ đến chuyện vận công để bước xuất dược lực của thuốc ra ngoài cơ thể. Nhưng y lại sợ Lý Thục Trang phát hiện, chỉ có thể thầm tiêu khổ. Lý Thục Trang ngưng thần nhìn y khỏe miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng nói tựa hồ cũng ổn phải không đô phụng tam trong lòng cười khổ cảm thấy máu trong cơ thể gia tốc tim vị dược lực cũng đập nhanh hơn bình thường khiến trong lòng y không khỏi phát sinh ý hối tiếc y thầm đủ trong tình huống nguy hiểm này không nên hấp tấp lý thục trang đột nhiên như vô ý thức yêu kiểu cười rộ lên giống như không có chút lo lắng nào so với thị khi bình thường lại có một nét đẹp đẽ yêu kiểu khác khiến người ta phải mơ màng chẳng biết như thế nào đô phụng tam cũng muốn cười một cách hoang dại Tiếng cười của mỹ nữ trước mắt như có một ảnh hưởng không gì sánh nổi. Đồ Phụng Tam ngạc nhiên thốt, có chuyện gì buồn cười vậy? Lời nói ra do ý cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng như thể tự nhiên. Lúc bình thường, ý sẽ không hỏi những lời này, ít nhất cũng sẽ không trực tiếp nói ra, chỉ giữ ở trong đầu. Lý Thục Trang càng cười như nước chảy hoa trôi, tựa hồ Đồ Phụng Tam hỏi những lời ấy như củ vào heo thị. Thị nhịn cười hồn hề nói, ngươi không thấy buồn cười sao? Hai chúng ta đều chẳng biết là có quan hệ gì. nhưng khăng khăng đòi ở cùng nhau tuyệt diệu nhất là căn bản không biết rốt cuộc uống tiên đan hay độc dược cảm giác choáng váng của đồ phụng tam biến mất thay vào đó là một loại cảm giác hoàn toàn mới và đúng như lý thục trang miêu tả có điểm chẳng biết vì sao mình lại ở nơi này ý và mỹ nữ trước mặt rốt cuộc có quan hệ gì tất cả chỉ đơn thuần phát sinh nó như thế vì nó như thế không cần phải có đạo lý gì chỉ là tích lượng thành chất mà thôi đồ phụng tam thở dài phu nhân cho rằng có đáng không lý thục trang nhắm lại đôi mắt đẹp Hài lòng nói, đã lâu ta không có cảm giác như thế này. Có lúc ta nghĩ, chỉ có dùng thuốc thì cuộc đời mới là thực, mới có thể khiến kẻ khác cảm động. Ngươi có nghe được tiếng gió rít không? Có thấy gió lạnh mơn màn trên người gây nên cảm giác động lòng không? Vì sao chúng ta đối với những hương vị của tự nhiên này lại không thèm để ý nhỉ? Đồ Phụng Tam tập trung tinh thần vào việc cảm giác sự đùa giỡn của gió. Cảm giác gió lạnh chạm vào làn da đột nhiên tăng cường mãnh liệt, thiếu chút nữa khiến ý không chịu nổi. Liền vội dồn sự chú ý sang khuôn mặt như hoa như ngọc của Lý Thục Trang. Lý Thục Trang khẽ mở đôi mắt đẹp, ánh mắt long lanh, ôn nhu nói, đạo huynh thực sự là không gặp ta. Hiệu lực của đan dược này tuyệt không giới 12 đạo đan phương mà ta đã có, mà còn đem lại cảm giác mới không gì bằng, khiến ta đạt được cảnh giới chưa từng có. Được rồi. Ta không lăn tăn nữa, lấy một ngàn lượng hoàng kim, mua toàn bộ đan phương của đạo huynh. Đồ Phụng Tam đã có 3 phần tỉnh cơn say thuốc, như mày nói. Đề nghị này so với lúc trước quả là khác xa. Lý Thục Trang thỏa hiệp, được rồi. Để ta nói cho ngươi tình huống thực sự của ta. Mặc dù có những đồn đại nói ta là người đàn bà giàu nhất kiến khang, nhưng đại bộ phận tài sản của ta lại là bất động sản, tỉ như hoài nguyệt lâu. Hoài nguyệt lâu cũng là tài sản lớn nhất của ta. Do đó vàng bạc lưu động trên tay ta, tuyệt không quá con số 5.000. Có thể lập tức xoay cho ngươi, 1.000 lượng vàng đã là cực hạn, nếu không ta sẽ rơi vào tình cảnh eo hẹp tiền tươi. Đồ Phụng Tam vô cùng hứng thú lắng nghe. Chẳng biết thế nào, ý cảm thấy thú vị với chuyện phát sinh trước mắt. Bây giờ đảo Trang Đại Kế đã biến thành một cuộc du hí mà Y và Lý Thục Trang ở trong đó. Lý Thục Trang khẳng định là cao thủ trong chuyện làm ăn, cho nên hiểu được làm thế nào để ép giá. Y thì nhún vai nói, phu nhân còn nhớ giá lần đầu tiên ta đưa ra không? Bất luận là mua bán ngũ thạch tán, hoặc giao dịch cái tình ở Hoài người Lâu, người đều kiếm bộn hoàng kim. Phu nhân làm sao có thể có ít tiền tươi trên tay như vậy? Lý Thục Trang không vui nói, điều này là thật. Ở đây, túi tiền của kẻ khác, ngươi tốt nhất không nên biết. Nếu không sẽ mang lại họa sát sinh cho ngươi đó, Thị Bồng phỉ cười duyên dáng, ngươi có biết không? Ngươi bây giờ giống như biến thành một người khác, khiến ta cảm thấy như chưa hề biết ngươi. Đồ Phụng Tam hoàn toàn không để ý dù có để ý hay không cũng sẽ bị Lý Thục Trang hiểu thấu. Y lại càng không quan tâm liệu giao dịch này có thành hay không. Tất cả đã coi ông trời ở giữa an bài, bất luận y làm chuyện gì. thì kết quả cuối cùng vẫn như thế. Y thậm chí không thèm để ý chính mình vì sao đến đây gặp Lý Thục Trang, lại cùng thị vừa uống hoàn tán nguy hiểm có chứa đan độc. Từ giờ y quyết định sẽ tập trung toàn lực đến những diễn biến trước mắt. Còn về hồi ức quá khứ hay tính toán cho tương lai, so với thời khắc này, đều không quan trọng bằng. Một cảm giác thoải mái dễ chịu đang len lỏi dâng lên trong lòng y, dì. Lý Thục Trang cười vô cùng dân dàng, thanh âm trầm thấp dễ nghe của thị trở nên thánh thoát trong suốt, bản thân mỗi tiếng thị phát ra cũng tuyệt diệu. Như thanh âm của thần tiên, vô cùng động lòng người. Đô Phụng Tam cười nói, lại nêu ra cái gì đánh đánh giết giết, mất hết cả hứng thú, còn bà nó. Ngươi không phải đã nói sau khi dùng thuốc sẽ biến thành người khác sao. Hắc! Quay lại việc chính, ta tịnh không bức ngươi trong thời gian ngắn phải giao đủ hoàng kim, mà sẽ cho ngươi có đủ thời gian thu xếp. Biện pháp thế nào đương nhiên là ngươi đi mà nghĩ lấy. Lý Thục Trang khen nhữ đôi mày đã được tô vẽ cẩn thận, nói, ta có thể không có nhiều thời gian. Ngươi thật là. chỉ quan tâm đến lợi ích của mình ngươi có hiểu tình thế hiện giờ ở nam phương không Đỗ phụng tam sinh ra tư vị cổ quái như đang cãi nhau cùng tình nhân vượt miệng nói phu nhân rốt cuộc cũng phát giác đã nhìn lầm hoàn huyền sinh ra cảm giác bấp bênh đã như vậy sao còn mua đan phương của ta làm gì lý thục trang giống như tỉnh táo lại hai mắt phát ra tia sắc lẻm thoáng chốc lại thay bằng vẻ ôn nu nhẹ nhàng nói ta đã sớm nhìn ra ngươi là người tuyệt không đơn giản người tham tài hiếu sắc ta đã thấy nhiều Tuyệt không giống với bộ dạng này của ngươi. Nhìn nhãn thần của ngươi sẽ thấy rõ ràng. Lúc trước khi ở hiến tức hồ nhìn thấy ngươi, ta liền có một loại cảm giác kỳ quái. Tài trí của ngươi cao minh hơn nhiều so với những gì ngươi biểu hiện. Bất luận cùng ngươi nói chuyện gì, ngươi đều rõ ràng hiểu được, lại có thể xuyên thấu ý nghĩ của ta, vì thế có thể ngược lại đẩy ta vào thế bị động, cam chịu hạ phòng, khiến ta cảm giác như có sự kích thích mới. Bây giờ ta có chút ý nghĩ đầu hàng ngươi, cầu ngươi mở đường cho ta. cho một giá mà ta có thể với đưa. C. Bán cho ta đan phương. Ôi! Ngươi hiểu rõ ràng tình cảnh của ta, tất hiểu được nếu hoàn huyền thất bại, ta sẽ trở nên trắng tay hoàn toàn. Khi đó cũng không có vàng bạc để mà giao dịch với ngươi được. Đồ Phụng Tam chẳng biết làm sao mà trong lòng tràn ngập tư vị êm ái, rất khó xử. Những lời này khẳng định là được nói ra từ tận đáy lòng của Lý Thục Trang, bởi vì y không nghe ra sơ hở gì. Y nhớ mày đáp. Nhưng phu nhân thường vô ý thức lộ ra vẻ mặt khinh bỉ với ta. Đó lại là do chuyện gì vậy? Lý Thục Trang hẽ môi xinh cười nói, ta thật sự không thể gạt được ngươi điều gì, nhưng ngươi đã lầm rồi. Đó không phải là thần sắc khinh thường, mà là cảm thấy tiếc hận. Đàn ông hiên ngang giống như ngươi, sao lại chỉ luyện đan dược và lăn theo hơi son phấn, cũng giống như cái gọi là danh sĩ kiến khang không hề hổ thẹn với những hành động và cử chỉ của mình. Được rồi. Nói dài nói dai nói dại. Rốt cuộc ngươi có thực sự muốn hoàn thành giao dịch này không? Ta đã cho ngươi xem rõ cả tim gan, ngươi cũng hiểu rõ tình cảnh của ta. Một ngàn lạng vàng đủ chưa? Ta không muốn làm mất thời gian của ngươi. Nếu ngươi vẫn cảm thấy không đủ, tối nay ngươi có thể đến khuê phòng ta mà ở, ta có thể sẽ tận tình hầu hạ ngươi. Đồ phụng tam thiếu chút nữa không áp chế được dục hỏa đang trào dâng, vội vàng để nén lòng hiệu dạ vượt xuống, tỉnh táo lại vài phần rồi nói, ta thật sự không rõ. Vì phu nhân đối với những gì sắp xảy ra của mình tịnh không lạc quan, 24 đạo đan phương đối với ngươi còn có giá trị gì nữa? Lý Thục Trang che miệng cười nói, nói ngươi không phải là người hiếu sắc mà. Nghe nô ra mồi trải, vẫn không lộ ra chút sàm sơ nào. Ngươi cho ta là tùy tiện bồi tiếp nam nhân à? Thục Trang sẽ không bao giờ tùy tiện như vậy đối với mình. Thật lòng nói cho ngươi biết, ta mua 24 đạo đan phương từ ngươi tịnh không phải để kiếm tiền, mà là vì chính mình. Vì cuộc sống tương lai của ta mà tính toán. Ôi! Nếu ta mất đi mọi thứ trước mắt, thứ duy nhất có thể khiến ta cảm thấy chút ý nghĩa của cuộc sống, đó là 36 đạo đàn phương trên tay. Ngươi có hiểu được không? Đồ phụng tam thất thanh, hóa ra ngươi mua vì dụng ý đó sao? Lý Thục Trang lộ ra vẻ buồn bã, dầu dầu nói, không cần phải xem biểu hiện của Lý Thục Trang ta. Sự thật là trong lòng ta vô cùng tịch mịch, phiền não đầy đầu. Có khi cũng không biết chính mình làm chuyện gì. Chỉ có đan dược có khả năng xóa đi phiền não của ta, cho ta sung sướng hưởng thụ cuộc sống. Được rồi. Ta đáp ứng ngươi. Giả như tình huống chuyển biết tốt đẹp, ta sẽ bồi thường tổn thất cho ngươi. Nếu như ngươi vẫn không tin ta, ta sẽ giao giấy tờ nhà đất của Hoài Nguyệt lâu cho ngươi là vật tín chấp. Như thế ngươi sẽ không còn hoài nghi là ta không có thành ý giao dịch nữa. Đồ phụng Tam si ngốc nhìn thị, một lúc sau mới thở dài, tình thế sẽ không thể thay đổi theo hướng có lợi đâu, hoàn huyền căn bản đấu không lại lưu dụ. Phu nhân so với bất kỳ ai khác đều hiểu rõ hơn điểm này mà. Lý Thục Trang nhẹ nhàng hỏi, rốt cuộc thì ngươi là ai? Cuối cùng thì ta là ai? Vấn đề kiểu này, bình thường đồ phụng tam tuyệt sẽ không phí công suy nghĩ. Bởi vì căn bản nó chả đâu vào đâu. Nhưng giờ phút này đồ phụng tam đối với nó lại có nhận thức hoàn toàn mới. Đúng. Rốt cuộc thì ta là ai? Ba chữ đồ phụng tam này chỉ là danh hiệu. Đối với địch nhân mà nói, đồ phụng tam hoặc là đại biểu cho bữa lấy mệnh. Đối với lưu dụ mà nói, thì là trợ thủ tốt. Nhưng đối với chính mình mà nói, thì y là cái gì? Gió lạnh phất vào người, đối mặt với mỹ nhân có sức dụ hoặc tuyệt cao trước mắt, ở trong vườn cây thanh bình và đẹp đẽ của Hoài Nguyệt Lâu, đồ phụng tam cảm thấy mình hoàn toàn bị hòa nhập vào trong khung cảnh. Phía dưới dòng sông vẫn miệt mài chảy, trên là bầu trời đêm, cùng với ý tưởng như sinh ra quan hệ không thể phân cách. Tư vị động lòng người này y chưa bao giờ nếm trải Rốt cuộc mình là ai cũng không còn quan trọng. hiện tại ý nhận thấy một mặt khác của lý thục trang thì cũng giống như bất kỳ ai có máu có thịt cũng cảm thấy tình mịch bi thương phiền não mất mát cũng sẽ bị ảnh hưởng của tâm tình những ý niệm chưa bao giờ xuất hiện trong đầu ý thể, lại lần lượt tìm đến gõ cửa chúng lại hoàn toàn sáng sủa và rõ rệt tựa hồ bản thân ý niệm đã là thứ lạc thú lớn nhất khiến ý nhất thời ngây ngốc suy nghĩ đạo huynh đồ phụng tam có điểm không muốn ra khỏi thế giới nội tại ngạc nhiên nhìn lý thục trang Lý Thục Trang dương mắt nhìn hắn với vẻ mặt cổ quái, chầm rãi hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Vừa rồi khi ngươi nhắc tới hoàn huyền và lưu dụ, trực giác của ta cảm thấy ngươi hiểu rõ bọn họ. Trong ngữ khí lộ ra niềm tin tưởng sắt đá, tỉnh không có chút nghi ngờ nhận định của mình. Đồ Phụng Tam thoải mái nói, ta là ai tỉnh không quan trọng. Quan trọng là ta sẽ cùng phu nhân tiến hành giao dịch hay không? Chúng ta ước định thời gian và địa điểm như thế nào? Lý Thục Trang giống như trẻ nhỏ nhảy cẫng lên vì sung sướng nói. Đạo huynh đáp ứng ta rồi. Lại u hoàn nói, đêm nay ngươi không ở với Thục Trang sao? Chẳng biết như thế nào. Ta bây giờ thật sự không có gì ngoài cảm giác vô cùng cô độc. Ngươi chưa từng cảm thấy tịch mịch sao. Khi ngươi và người đàn bà khác vui vẻ, có vẫn cảm thấy cô đơn không? Đồ phụng tam phát giác mình thực sự đang chăm chú lắng nghe vấn đề của Lý Thục Trang, gật đầu thật thà nói, ngươi nói chúng tâm sự của ta rồi. Ta mặc dù từng trung đụng với không ít đàn bà, nhưng không ai có thể khiến ta nhớ mãi. hoặc nghị cùng nhau tiếp tục. Ta chỉ có thể có cảm hứng nhất thời, sau đó mọi chuyện ra đi như giấc ngộng xuân đầy cảm khái. Ai? Ta nghĩ mỗi người trong cuộc đời, đều sẽ có lúc tịch mịch, dù có ít nhiều tiền hô hậu ủng, nhưng tịch mịch lại tựa như một nét cố hữu trong tim mỗi người. Lý Thục Trang vui vẻ nói, ta chưa bao giờ nghe qua những điều thú vị mà ngươi vừa nói với Nô Gia. Đó là lời nói thật từ tận đáy lòng. Càng làm ta vui vẻ, là lại không cảm thấy lòng đề phòng và địch ý của Đạo huynh. Đêm nay không ở lại được sao? Ngươi là một người rất đặc biệt, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta đã biết rồi. Đô Phụng Tam thật lòng nói, thật thà mà nói. Ta vẫn không có cách nào hiểu rõ phu nhân là thật tình hay giả ý chúng ta quyết định thời gian và địa điểm giao dịch như thế nào. Ngoại trừ 24 đạo đan phương gia, ta còn có thể khiến phu nhân kinh ngạc mà mừng rỡ vì một lợi ích bất ngờ. Lý Thục Trang ngẩn ngơ hỏi, ích lợi bất ngờ, đạo huynh chỉ phương diện nào, chuyện nào vậy? Đô Phụng Tam đáp, ta bây giờ không thể tiết lộ. và lại phải nhìn biểu hiện của phu nhân nhưng đối với ngươi đảm bảo có lợi vô hại lý thục trang chằm chằm nhìn hắn hồi lâu nói ta càng ngày càng cảm thấy đạo huynh thật không đơn giản tựa hồ hiểu rất rõ ràng hoàn cảnh của ta khiến ta cảm thấy sợ hãi đô phụng tam thầm than một hơi nói tài năng của ta trong tiêu giao giáo ở vị trí hạng nhất đương nhiên không phải là loại bình thường phu nhân bất tất phải nghĩ nhiều lý thục trang nhữ mày hỏi vì sao chúng ta không thể lập tức tiến hành giao dịch để thục trang dâng hiến cả người và của Sau khi đạo huynh hài lòng, sẽ không phải để tâm đến mấy chuyện đan phương nữa. Như vậy bất luận ngày mai phát sinh chuyện gì, Thục Trang cũng sẽ chẳng thèm để ý đến. đồ Phụng Tam cảm thấy ý thương hoa tiếc ngọc trong lòng đã vượt xa địch ý với thị, cũng bắt đầu tin tưởng vào thành ý giao dịch của thị. Vấn đề của y là chỉ có bốn đạo đan phương khác, và lại đều là độc phương mang nhiều hiểm họa Ngay cả có mưa lắm, cũng không thể y lời thị mà hoàn thành giao dịch. Ý thế nói, cho ta một chút thời gian được không? Lý Thục Trang ngạc nhiên hỏi. đạo huynh tựa hồ có gì còn giấu dếm khó nói tại sao không thẳng thắn nói ra đồ phụng tam đã quen với bản lĩnh dò xét lòng người của thị cười khổ không dối gạt ngươi ta còn muốn trở về thương lượng với nhậm hậu lý thục trang phẫn luật nói nguyên lai ngươi và nhậm hậu có tư tình thảo nào không để lý thục trang ta ở trong mắt đồ phụng tam vô cùng ngạc nhiên hỏi phu nhân ghen ả lý thục trang ngơ ngơ ngẩn ngẩn không nói gì đồ phụng tam trong lòng dấy lên một chuỗi cảm giác mê đắm mà y cũng không có cách nào giải thích được mỉm cười nói phu nhân yên tâm ta có thể lấy ba chữ quan trường xuân gia để thể ta và nhậm hậu tuyệt không có tư tình nam nữ chỉ là quan hệ vụ lợi mà thôi lý thục trang đu đưa chán ôn nhu nói biết rồi chỉ ngắn ngủn một câu nhưng lại sộc thẳng vào tâm khảm đồ phụng tam sinh ra cảm giác hồn siêu phách lạc liệu mỹ nữ này động chân tình với ta không hoặc chỉ là thủ đoạn câu hồn nhiếp phách của thị đồ phụng tam bắt đầu hồ đồ rất muốn biết đáp án đó là một tư vị chưa từng có Lý Thục Trang nhẹ nhàng nói, tối mai vào lúc canh một được không? Ngươi có biết nhà ta ở nơi nào không? Đô Phụng Tam nói, nhậm hậu hiện không ở kiến khang, cho ta thời gian vài ngày đi. Nhanh thì hai ngày, lâu thì sáu ngày, ta sẽ lại đến tìm phu nhân. Nói rồi y đứng dậy rời đi. Bởi vì nếu lại không hạ quyết tâm, ngay cả chính bản thân y cũng không thể khẳng định sự tình sẽ phát triển như thế nào. Hết chương 538 Chương 539 Toàn tân tưởng pháp Tiến Phi đi đến bên cạnh Đồ Phụng Tam, nghi hoặc hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đồ Huynh không lập tức quay về, lại muốn ngược lên Thượng Du Đại Giang hơn 30 dặm mà hóng gió à. Đồ Phụng Tam ngồi trên một tảng đá lớn, nhìn xuống dòng nước đang cuồn cuộn chạy về đông, chán nản nói, ta muốn tỉnh táo lại một chút. Bởi vì ta vừa cùng Lý Thục Trang thử nghiệm đạo sát nhân đan phương thứ nhất với uy lực kinh người. Ta và Lý Thục Trang tựa như biến thành hai người khác, nhưng cũng có thể chúng ta chỉ là lộ ra bản tính thực sự. giống như tình huống hoang nhân trở lại dạ hoa tử yến phi ngồi xuống phiến đá bên cạnh mặt quay về phía đại giang bật cười sảng khoái nói mẹ ta ơi không ngờ thú vị thế sao chúng ta đã đánh giá thấp lý thục trang không nghĩ nàng lại như vậy hãy nói cho ta biết đồ huynh có động tâm với lý thục trang hay không đô phụng tam cảm thấy cả người thư thái bởi vì ít tuyệt đối tín nhiệm yến phi càng không cần lo lắng chuyện an toàn Ý cười khổ chỉ mong ta có đáp án chắc chắn huynh đệ của ta Không giấu ngươi làm gì. Lần đầu tiên thấy nàng, ta đã cảm thấy động tâm rồi. Nhưng vì đó là điều hoàn toàn không thể, huống chi ta lại muốn giết nàng. Cho nên ta phải nén lại loại cảm giác khiến người ta mê mội đó, và đã rất thành công. Cho đến khi ngươi nói cho ta hay là ngươi và mộ thanh lưu có định ra đổ ước, tâm tình đã bị áp chế kia không hiểu sao đã sống lại. Nhẹ nhàng nói tiếp, không tin được là ta chẳng thể phân biệt công tư. Thật ra ta nghĩ đến một biện pháp chu toàn để đối phó với Lý Thục Trang. Đó là cùng nàng thực hiện một giao dịch công bằng, để tạo cục diện 50-50. Tiễn -50. Phi vui vẻ nói, chỉ cần lao ca ngươi cho rằng đó là biện pháp tốt, ta sẽ ủng hộ ngươi. Đô Phụng Tam ngạc nhiên hỏi, vì sao ngươi không có chút hoài nghi ta chúng độc ngũ thạch tán, nên hổ ngôn loạn ngữ. Tiễn Phi đáp, tình cảm giữa nam nữ, có thể xảy ra bất kỳ lúc nào và dưới bất kỳ tình huống nào. Khi đã phát sinh thì không ai có thể kiềm chế. Đô Phụng Tam trầm ngâm nói, ngươi là người từng trải, chắc sẽ hiểu rõ hơn ta. Nhưng có phải ta thật sự yêu thương nàng không? Yến Phi đáp, bởi vì lao ca ngươi trưởng kỳ kìm nén tâm tình đó xuống, vẫn còn quá sớm để nói ngươi đã yêu nàng. Nhưng thực sự là ngươi đã sinh ra một cảm tình vi diệu đối với nàng, vì thế không đành lòng hại chết nàng. Đô Phụng Tam nói, liệu có phải ta quá ngu xuẩn không? Nếu đổi là ngươi trong tình cảnh ấy, sẽ giải quyết như thế nào? Yến Phi đáp, ngươi đã hỏi ý kiến của ta, hiển nhiên ngươi vẫn đang dùng lý trí. Nói cho ta biết, Nàng ta trong tình huống đó biểu hiện như thế nào? Đô Phụng Tam cười khổ, ta thật sự không biết. May là ta tịnh không có ý muốn chiếm nàng bằng được, vì thế nàng là chân tình hay giả ý, ta tuyệt không để tâm. Chỉ là ta không đành lòng ra tay giết nàng. Yến Phi gật đầu nói, như thế hành động sẽ dễ hơn. Chính như ta đã nói, đối với Lý Thục Trang chúng ta không thể không suy tính. Trước tiên nói ra ý tưởng mới của ngươi đi. Đô Phụng Tam đem tình huống với Lý Thục Trang ra giải thích rõ ràng rồi nói. Ý tưởng mới của ta là đưa ra một điều kiện. Đó là thuyết phục Nhậm Hậu đưa ra phương pháp điều chế 24 đạo đàn phương, lại do ngươi tự mình ra tay tán hóa đi đàn độc tích tụ trong cơ thể nàng. Đổi lại Lý Thục Trang phải đem Hoài Nguyệt lâu ra trao đổi, như thế sẽ giúp chúng ta dẫm một chân lên hoàn huyền. Yến Vi trầm ngâm hỏi, ngươi cho rằng Lý Thục Trang sẽ đồng ý à? Đỗ Phụng Tam đáp, khi Quảng Lăng và Ba Lăng trước sau thất thủ, Mộ Thanh Lưu thua đổ ước, phát ra chỉ thị toàn diện triệt thoái, Lý Thục Trang còn có lựa chọn nào khác sao? Giao dịch này đối với nàng có lợi mà vô hại. Tiễn Phi nói, vì sao ngươi không muốn nhiều hơn một chút, tỉ như có được nàng. Đỗ Phụng Tam cười khổ, người xuất thân giống như nàng, liệu có thể có tình cảm thực sự đối với nhân sinh được không? Nếu như nàng tin chắc vào thành công, đã sớm giết ta rồi. Tiễn Phi lắc đầu nói, ta lại có cái nhìn khác. Nàng giấu mộ thanh lưu chuyện với ngươi, thật nằm ngoài ý liệu của ta. Lúc ấy ta tuy vô cùng nghi hoặc và khó hiểu, nhưng không biết có chuyện tâm tình sâu xa này. Bây giờ nghĩ lại, Nàng không lộ ra sự tồn tại của ngươi, là bởi vì nàng căn bản không nghĩ đến việc giết ngươi. Đương nhiên nàng cũng có mâu thuẫn trong lòng như ngươi vậy. Chính vì thế nàng đối với ngươi không phải là không có tình ý. Đô Phụng Tam nói, nhìn nhận của ngươi có lẽ chính xác. Bất quá hoàn cảnh của nàng và nhậm hậu bất đồng, ma môn pháp quy đối với nàng sẽ có những ước thúc nhất định. Nàng cùng ta giao hảo nói không chừng bị cho là phản bội ma môn. Ai? Hoặc nàng chỉ quyến rũ ta, ta bất quá cũng chỉ là con thiêu thân với hái tình đơn phương thôi. Tiến Phi nói, ta đã tiếp xúc với nhiều người trong ma môn. Bất luận là hướng vũ điển hay mộ thanh lưu, suy cho cùng cũng là người có máu có thịt, không khác gì người bình thường. Sự hấp dẫn giữa nam và nữ là không thể lôi đạo lý ra giảng giải được. Giống như lão ca ngươi, có bao giờ nghĩ là mình sẽ yêu mục tiêu cần đối phó không? Tình huống giống như vậy, cũng có thể phát sinh với lý thuộc trang. Ông trời ở phương diện này thì công bằng lắm. Đô Phụng Tam hỏi, người cổ vũ ta à? Tiến Phi đáp, đó là đương nhiên. Hoang nhân chúng ta luôn luôn vô pháp vô thiên, không bị các đạo đức lệ giáo thông thường ước thúc, nghĩ là làm. Lúc này nếu ma môn thất bại, chỉ sợ phần đời còn lại của Lý Thục Trang vẫn không có cơ hội mà hòa lương. Nàng thật tâm đối với ngươi như vậy, vì sao ngươi lại từ chối sự khoái lạc đó? Đồ phụng tam đáp, nhưng ta thật sự không hiểu nàng, càng không rõ nàng trung thành với ma môn đến mức nào. Nếu lô mạng theo đuổi nàng, có thể sẽ chỉ mang họa. Việc chính trước mắt vẫn là giết chết hoàn huyền. ta không thể để chuyện của cá nhân ảnh hưởng đến đại cục được. Yến Phi mỉm cười nói, không cần phải lăn tăn nhiều. Nàng cự tuyệt ngươi là một chuyện, chỉ cần ngươi đã từng ra sức, hiểu được mình không bỏ qua cơ hội để sau này không có gì phải tự trách mình. Loại sự việc này ai mà có thể đoán trước được. Cho nên với những việc bất ngờ, đừng có quá lo âu. Khi mộ thanh lưu chịu thua đổ ước, mà Lý Thục Trang lại hiểu được ngươi là đồ phụ tam, ta cam đoan nàng không dám động đến một nửa sợi lông của ngươi. Có ai muốn cùng ta và lưu dụ phát sinh cửu hận không lối thoát? Hắc! Còn lao ca ngươi cũng nào có dễ dàng thu thập gì? Đồ phụng tam im lặng một lát, đột nhiên thở dài, ta có phải đã quá mê muội không? Tiến phi đáp, nhưng ta lại rất thích bộ dạng của ngươi hiện tại. Nếu mọi việc đều hết sức rõ ràng, tính toán chi ly, chỉ nghĩ đến lợi hại, thì làm người còn có lạc thú gì nữa? Vô tư đi! Nếu bỏ lỡ ngươi sẽ hối hận cả đời đấy. Đồ phụng tam chán nản nói. Ta thực sự sợ mình chỉ là đơn phương yêu người mà si tâm vọng tưởng. Yến phi đạo, lạc thú chính là ở đó. Giống như cao tiểu tử theo đuổi tiểu bạch nhạ. Ban đầu thì ai cũng không tán thành bọn họ, nhưng kết quả lại nằm ngoài ý liệu mọi người. Chúng ta hãy quay lại gặp nhóm hậu, xem nàng đối với đề nghị của chúng ta có phản ứng như thế nào. Không cần phải lo lắng, ta sẽ cùng ở trên chiến tuyến với ngươi. Nhanh không bình minh đến rồi kìa. 77. Lưu dụ trên mái ngói xem tình hình trong phủ thái thú. hậu viện đã có nhiều phòng lên đèn chứng tỏ lũ gia buộc đã bắt đầu làm việc để chuẩn bị đồ ăn sáng khổng lão đại ở cạnh ga nói hoàn hoàng ngày ngày đều ngủ dậy trước khi trời sáng sau khi rửa mặt trải đầu sẽ đến sảnh dùng điểm tâm đó là theo thông tin của thủ hạ hồi báo đêm qua bồi tiếp hắn dùng điểm tâm chỉ có bảy tám thân tướng đây là thời khắc tốt nhất để hạ thủ phía bên kia ngụy vịnh chi nói hoàn hoàng lần này chết chắc rồi trong phủ thủ vệ không quá chăm mạng lại hoàn toàn không có lòng cảnh giới khổng lão đại cười nói Hoàn Hoàng là con quỷ hậu ăn, vô cùng kén cá trọn canh. Hắn vừa đến Quảng Lăng, nhưng không quan tâm đến việc phòng thủ của Quảng Lăng, mà lại đi tìm hiểu ai là đầu bếp thiện nghệ nhất. Hắn mời đến ba đầu bếp thì hai là người của chúng ta. Mặt khác ta lại an bài được bốn huynh đệ trà trộn vào trong bếp để có thể giúp đỡ. Đại môn hậu viện đã bị bọn họ động thủ cước. Khi đụng độ xảy ra, chúng ta có thể dùng thủ đoạn xét đánh không kịp bưng thai tiến vào, trước tiên vây quanh lấy đại sảnh, rồi đi vào làm thịt cái mạng nhỏ của Hoàng. Hoàng. Ngụy Vịnh Chi Hương phần nói: Mỗi một huynh đệ đều nắm rõ ràng nhiệm vụ của mình. Sau khi đốt pháo hiệu, người của chúng ta sẽ cướp lấy lương thảo và khống chế cửa thành trước. Như thế Đại Cục đã định, chỉ còn xem xem chúng ta có thể đoạt lại được bao nhiêu thuyền thôi. Lưu Dụ quay mặt nhìn về phương đông, đã nhìn thấy những áng mây hồng báo hiệu Bình Minh sắp đến, thầm nghĩ việc tranh đoạt Quảng Lăng sẽ chính thức mở ra cuộc chiến với Hoàng Huyền, phá vỡ thế cục giằng co. Với tính cách của Hoàng Huyền, hắn sẽ giận dữ phái binh tấn công mạnh mẽ Quảng Lăng và Kinh Khẩu. Đó chính là điều mà gã đang mong muốn. Khổng lão đại nói, bây giờ mọi tình huống chúng ta đều chắc chắn, muốn bắt sống hoàn hoàng, cũng khẳng định có thể làm được. Lưu Dụ nói, chúng ta nhất định phải chém chết hoàn hoàng tại đương trường để thể hiện quyết tâm. Đồng thời cũng có thể khiến cao môn kiến khang hiểu được ai đứng về phía hoàn huyền sẽ chỉ có đường chết mà thôi. Ngụy Vịnh Chi gật đầu, đúng. Ai dám giúp hoàn huyền, chúng ta sẽ giết không tha. Chẳng biết thế nào, Lưu Dụ nhớ tới tạ Hỗn, kẻ chắc chắn đứng về phía hoàn huyền. Mình có thể nhẫn tâm hạ sát y không? Gã tự biết mình, bất luận tạ hôn có tội gì với gã, thậm chí không ai không cho rằng tạ hôn đáng chết, gã vẫn không có cách nào mà xuống tay với y đi chỉ cần nhìn tại trung tú, gã sẽ không thể hạ thủ được. Đột nhiên gã cảm thấy mình đã nghĩ ngợi quá nhiều. Lưu dụ lại cảm thấy trong tình huống đó sẽ có đủ loại khó xử, muốn công tư rõ ràng, thật là vô cùng khó khăn. Khổng lão đại nói, đến lúc rồi. Hậu viện phủ thái thú xuất hiện một ngọn đèn nhỏ màu xanh lục rồi tắt. Tiếp theo lại được thắp lên, như thế liên tục ba lượt báo xong rồi tăng ngón ngụy Vịnh Chi vui vẻ nói, hoàn hoàng đã đến sành chính. Lưu Dụ hít sâu một hơi thốt, động thủ đi. 77. Kiến Khang Trong xào huyệt bí mật, nhậm thanh thị tĩnh tâm lắng nghe quá trình giao dịch đêm qua giữa Đồ Phụng Tam và Lý Thục Trang, khuôn mặt xinh đẹp trông rất bình tĩnh. Cho dù khi nghe thấy Đồ Phụng Tam không thể không cùng Lý Thục Trang uống đan tán, nàng vẫn không có phản ứng đặc biệt gì. Ngoài cửa sổ trời đã sáng hừng sáng rốt cuộc một đêm dài rằng giặc cũng đã qua đi giống như vô vàn đêm trước nhưng yến phi lại hiểu được đêm qua có điểm bất đồng ít nhất nếu nói về đồ phụng tam chuyện phát sinh đêm qua có lẽ sẽ thay đổi hoàn toàn vận mệnh tương lai của y trang thỉnh thoảng nghĩ đến kỷ thiên thiên ngầm đoán được nàng đã theo đại quân của mộ dung thủy khởi hành đi đến huỳnh dương vì thế mà không thể cùng chàng thực hiện việc liên lạc qua tâm linh đồ phụng tam cuối cùng cũng nói ra ý tưởng mới của y sau đó chờ đợi sự hưởng ứng của nhậm thanh thị không có sự đồng ý của nhậm thanh thị y căn bản không có cách nào khác cùng lý thục trang hoàn thành giao dịch yến phi cũng làm đồ phụng tam khẩn trương hiểu được nếu không tốn công miệng lưỡi một phen thì sẽ không thể thuyết phục được nhậm thanh thị bởi vì nàng có chút đạo lý khi không chịu nói ra phương pháp điều chế 24 mươi bốn đạo đan phương không nói ra nàng có thể khống chế cao môn kiến khang để có thể hô phong hoán vũ ở đó đương nhiên càng ít người biết càng tốt huống chi đối phương lại là ma môn yêu nữ có dã tâm chính trị nhậm thanh thị đột nhiên cười dạng dỡ Hướng về phía Đồ Phụng Tam vui mừng nói, chúc mừng Tam Ca, rốt cuộc cũng tìm được ý chung nhân. Đồ Phụng Tam và Yến Phi hơi ngạc nhiên, không sao đoán được làm thế nào mà Nhậm Thanh Thị lại biết chuyện. Nhậm Thanh Thị lại tiếp, bất luận Tam Ca có đề nghị chuyện gì mới mẻ, Thanh Thị đều toàn lực ủng hộ. 24 đạo đan phương thì có gì mà tính toán. So với hạnh phúc suốt đời của Tam Ca thì chúng đâu có ý nghĩa. Đồ Phụng Tam lần đầu nghe Nhậm Thanh Thị gọi y là Tam Ca rụng rời chân tay, vô cùng cảm động, cũng lại có điểm hơi xấu hổ. Cười khổ, ta chỉ là cùng với nàng ta hoàn thành giao dịch một cách công bằng, tỉnh không có bất kỳ ý tứ gì. Nhậm thanh thị cười tươi như hoa nói, tam ca không cần thẹn thùng, nam tử hán đại trượng phu dám yêu dám làm mà. Huống chi là một giai nhân khéo cư xử như vậy. Đồ phụng tam đáp, ta và nàng ấy. Ai? Nhậm thanh thị nói, ta đương nhiên hiểu được tâm sự của tam ca, huynh sợ nàng là người trong ma môn, tâm ý khó giỏ. Bất quá việc này không phải là không có biện pháp giải quyết. Tiễn Phi ngạc nhiên hỏi. Ngay cả việc này cũng có biện pháp giải quyết à? Nhâm thanh thị đáp, Lý Thục Trang đối với Tam Ca có động chân tình hay không, có thể thử một cách bất ngờ. Đồ Phụng Tam ngạc nhiên hỏi, rốt cuộc là phương pháp như thế nào? Nhâm thanh thị đáp, khi tin tức quảng lăng hay ba lăng thất thủ truyền đến kiến khang, Tam Ca có thể dùng bộ mặt thật đi gặp Lý Thục Trang, xem nàng có phản ứng như thế nào. Nếu Lý Thục Trang vẫn hiển lộ tình ý đối với Tam Ca, Tam Ca có thể y theo phương pháp của Tam mà thử xem tâm ý thực sự của nàng. Ngay cả cách nhìn nhận của Yến Phi đối với nhậm thanh thị cũng thay đổi rất nhiều. Nàng chẳng những khẳng khái giao ra đan phương chân quý mà còn vì đồ phụng tam mà nghĩ mưu tính kế, thể hiện rõ ràng tâm ý yêu người yêu cả đường đi của nàng. Đôi mắt đẹp của nhậm thanh thị như tỏ ra cổ vũ, nàng nói tiếp, chỉ cần lý thục trang khẳng định thoát ly ma môn, cũng đáng để tam ca vì hành động của nàng mà hy sinh bất cứ thứ gì. Bởi vì khi đó nàng thật sự hết lòng thương yêu tam ca. Đồ phụng tam cười khổ. Lý thục trang đối với tình cảm của ta tuyệt không đạt đến mức ấy. Theo ta thấy nàng chỉ là cảm thấy ta là một người không đơn giản, sinh ra lòng hiếu kỳ thôi. Nhậm thanh thị lắc đầu đáp, tam ca ngươi sai rồi. Người trong ma môn luôn, luôn luôn lấy tuyệt tình tuyệt nghĩa làm bản sắc, lợi ích được đặt lên trên tất cả. Có thể loại người như thế, một khi đã động tình, cũng không thể nào đừng được. Tiến đại ca nói đúng, nàng không nói cho mộ thanh lưu về huynh, đã là đi ngược lại với tác phong của nàng ta. Đó là vì nàng ta đã động tâm đối với mình. Đây là lời giải thích hợp lý duy nhất. Yến Phi nói, nhưng nàng ta cũng có thể tuyên bố phản lại đồng đội, ngầm che đi lỗi lầm khi đó. Nhâm Thanh Thị nói, môn phái đã có lịch sử lâu đời như ma môn, tưởng thoát thân là dễ dàng sao. May là có Yến đại ca, đương nhiên có thể trực tiếp cùng mộ thanh lưu thảo luận điều kiện, trao đổi có lợi. Tiếp theo nghiêm nét mặt nói, Lý Thục Trang có thể nhận nhiệm vụ trọng yếu như vậy, khẳng định ở trong hệ phái đứng đầu trong ma môn lưỡng phái lục đạo. Băng vào tục lệ trong ma môn, hệ phái đứng đầu đồng thời cũng sẽ là hệ phái giữ điện tịch. Nếu Lý Thục Trang thật sự khẳng định thoát ly ma môn, lại tìm được sự đồng ý của mộ thanh lưu, nàng phải giao lại những điện tịch mà nàng bảo quản. Không thể có cách nào khác gạt người ta, bởi vì các phái hệ trong ma môn luôn không ngừng mình tranh ám đấu để giành ngôi vị. Ai cũng muốn cướp lấy điện tịch của đối phương. Một khi đã giao ra, thì không thể thu lại được. Hiến phi vô bàn thuốc, quả nhiên là kế hay. Đồ phụng tam thở dài. Muốn nàng phản bội ma môn vì ta, theo ta nghĩ chỉ là chuyện cười. Nhâm thanh thị nói, cứ thử mà xem. Tam ca chớ có hạ thấp mình. Nếu thanh thị không phải gặp lưu ra trước, cũng sẽ không thể đừng được mà sinh tình với tam ca mất. Đồ phụng tam chỉ có thể hướng Yến Phi cười khổ. Hết chương 539. Chương 540, Kinh Văn Ngạc Háo. Chu Thiệu vạch miếng vải đen trên thi thể đó ra, mọi người hai bên lộ ra vẻ mặt không đành lòng. Chỉ có hắn vẫn giữ được thần thái lạnh lùng bình tĩnh. do xét thân thể bị bắn nát bét của mã quân. Sau một lúc lâu, hắn lấy miếng vẻ đen che lại. Tham quân trịnh đặt nói, chín người không một hai may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị chúng tên chết thảm. Việc này sáng nay đã được truyền đi toàn thành, mỗi người đều hiểu được là do dư nghiệt của lưỡng hồ bang quay về hành động. Một bộ tướng khác là tạ ra chưa nói, cùng lúc đó chiến thuyền xích long của lưỡng hồ bang công kích đội chiến thuyền của chúng ta tại bến cảng, phá hủy ba chiếc thuyền. Tất cả nhờ vào quân phòng thủ ở bến cảng toàn lực phản kích mới có thể đẩy lui được chiến thuyền bên địch. Bây giờ thủy đạo đã bị chiến thuyền của địch phong tỏa, chặt đứt liên lạc của chúng ta và Giang Lăng, tình hình đang không ổn. Chu Thiệu thở dài, đó là điều không thể. Lưỡng Hồ Bang có thể nào đột nhiên phát động trá mưu kỳ kế như thế, kế hoạch lại Chu Toàn, tổ chức nghiêm mật, một đòn công kích trúng nhược điểm của chúng ta. Rốt cuộc ai đang chủ trì Lưỡng Hồ Bang? chính đặt nói, theo tin đồn ở khắp hang cùng ngõ hẻm Người chỉnh đốn toàn diện lưỡng hồ bang chính là ái đồ doãn Thanh Nhã của nhiếp Thiên Hoàn với Mỹ danh Tiểu Bạch Nhã. Tạ ra chữ tiếp lời, tin đồn cũng nói rằng còn có hoang nhân trong bóng tối xuất lực. Doãn Thanh Nhã và hoang nhân có quan hệ mật thiết, với thám tử số một biên hoang là Cao Ngạn yêu thương nhau. Tin đồn này chắc cũng gần sát với sự thật. Bang vào tình huống đêm qua, khẳng định Cao Ngạn có tham dự. Nếu không sao có thể nắm chính xác thời gian và địa điểm như vậy. Chu Thiệu hung hăng nói, chúng ta tính toán trăm ngàn lần. Vẫn không tính ra sức ảnh hưởng của tiểu bạch nhạn khiến cho lưỡng hồ Bang theo về với lưu dụ. Việc này vô cùng nghiêm trọng, nếu chúng ta không giữ được ba lăng, sẽ ảnh hưởng đến cả chiến cuộc. Chính đạt nghi hoặc nói, một tiểu cô nương vắt muối chưa sạch có thể hô phong hoán vũ được sao? Chu thiệu cười khổ, bang chúng lưỡng hồ Bang và dân chúng, đối với nhiếp thiên hoàn vừa kính trọng lại kinh sợ. Nhưng với tiểu bạch nhạn thì họ lại không có cảm giác sợ hãi mà cố kỵ. Hơn nữa quan hệ của nàng ta và hoang nhân cùng lưu dụ mang đến cho bang chúng lưỡng hồ bang và dân chúng một niềm hy vọng mới. Đêm qua lại ám sát thành công ma quân, khiến sĩ khí bọn họ như cầu vồng, xóa sạch sự suy sụp trước đó. Chúng ta tuyệt không thể khinh thường được. Tạ ra chưa nói, nếu bọn chúng dám tấn công ba lăng, chúng ta sẽ có thể đập tan sự kiêu căng của chúng. Chu Thiệu hai mắt lóe lên tia nhìn sắc nhọn, nói, ra chữ là người ngoài, vì thế không rõ tình hình ở ba lăng. Tại đây lưỡng hồ bang rất được lòng dân. Nếu tình huống hiện tại tiếp tục phát triển, thanh thế lưỡng Hồ Bang sẽ ngày càng cao. Không còn lợi thế, chúng ta sẽ rơi vào thế hạ phong. Vì thế chúng ta phải nắm giữ thế chủ động, ít nhất cần phá vỡ sự phong tỏa của bọn chúng. Nếu không hối thì đã muộn. Trình Đạt nói, thuật thủy chiến của lưỡng Hồ Bang danh chấn Nam Phương, chúng ta sợ khó mà tranh hùng cùng bọn chúng trên thủy lộ được. Chu Thiệu nói, chỉ bằng thủy sư chiến thuyền chúng ta hiện có, đương nhiên không thể làm gì. Chúng ta phải hướng Giang Lăng Cầu Viện, thỉnh đội chiến thuyền đến. phá tan đội chủ lực phản công của lưỡng Hồ Bang Như thế ba lăng sẽ có thể vững như Thái Sơn. Trịnh, tạ hai người hô Vang lĩnh mệnh. 77. Kiến Khang. Hoàng hôn. Đồ Phụng Tam trở lại xào huyệt bí mật, đi thẳng vào phòng Yến Phi, thấy chàng đang ngồi luyện công. Đồ Phụng Tam ngồi xuống bên giường cười hỏi, Yến Huynh chưa nhận được tin gì ạ. Trong thời thế như thế này, vẫn có thể ung dung đả tọa vài ba canh giờ để xua tan ưu phiến, không hề lo lắng gì sao. Yến Phi cười. có tin tức tốt hay không mà thành thơi cười ta vậy Đỗ phụng tam đáp là tin vô cùng tốt ta vừa gặp vương hoàng quảng lăng đã thất thủ việc này gây chấn động tiến khang nghe nói hoàn huyền tức giận điên cuồng thề sẽ đoạt lại quảng lăng trong thời gian ngắn sau đó sẽ tấn công kinh khẩu trên diện rộng tiến phi chấn động mạnh hỏi đêm nay đồ huynh có thể đi gặp gia nhân đúng không Đỗ phụng tam lung túng đáp tại sao lại lôi việc này ra lại đánh chống lảng theo như vương hoàng nói lưu Soái lần này chiến thắng rất đẹp mắt Gã sử dụng phương pháp tứ lạng bạc thiên cân dạy cho địch nhân một bài học, khiến cho quân sĩ phòng thủ của chúng không có cách gì phát huy được sức chiến đấu. Yến Phi gật đầu nói, tài năng quân sự của tiểu dụ thực sự không dưới huyền Soái. Đồ Phụng Tam tiếp tục nói, trước tiên Lưu Soái cùng mấy trăm huynh đệ Bắc phủ binh trà trộn tiến vào thành. Sau đó sáng sớm ở trong thành phát động tấn công mạnh mẽ chiếm phủ thái thủ, tại đương trường chém chết hoàn hoàng. Lại công chiếm các kho lương, toàn thành nổi dậy đánh cho quân Kinh Châu phải bỏ thành mà chạy. ngoài thái nguyên có đóng vài ngàn địch quân nhưng bác phủ binh thuyền đội đồng thời theo thủy lộ toàn diện công kích khiến quân địch không còn ai muốn chiến đâu sợ hãi mà tan nghe nói chiến thuyền địch nhân tại bến cảng đại bộ phận đều rơi vào tay lưu soái tiến phi động dung nói thủ đoạn của tiểu dụ khiến người ta không thể tưởng được đồ phụng tam tràn đầy sự đồng cảm nói lưu soái nhất tiến trầm ẩn long trong tình thế thua thiệt phản kích thành công thiên sư quân đột nhiên lại quay về quảng lăng mà gây cuộc bình biến đoạt được kinh khẩu rồi sáng nay chiếm quảng lăng Mọi việc đều vượt quá mong đợi, đồ phụng tam ta đối với mưu kế của Lưu Soái đã tâm phục khẩu phục. Yến Phi lấy ra từ dưới gối một bì da châu được niềm phong kỹ cảng, đưa cho đồ phụng tam rồi nói, đây là thứ trước khi nhậm hậu rời đi nhờ ta giao lại cho ngươi, bên trong là chi tiết cách thức điều chế đan phương. Cam đoan sẽ không gặp phải vấn đề đan độc. Nàng lại nói ngươi có thể yên tâm dùng đan tán mà nàng theo phương pháp điều chế đan phương làm ra, tuyệt sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng lý thuộc trang trước hết phải hóa tán đan độc tích tụ trong cơ thể thì mới có thể dùng được. Đỗ Phụng Tam ngượng đỏ cả mặt, hơi xấu hổ tiếp nhận túi da trâu, để vào trong ngực, thuận miệng hỏi, nàng đi đâu rồi? Tiễn phi đáp, lúc nàng đi khỏi xem ra tâm tình tốt lắm, nhưng không nói là đi đâu. Lại nhắc đi nhắc lại ta phải chiếu cấu ngươi cho tốt, bảo ta nhắc nhở ngươi không thể không đề phòng, muốn ngươi ngàn vạn lần không được xem lý thuộc trang chỉ như qua đường. Đỗ Phụng Tam nói không nên lời. Tiễn phi tiếp tục, theo như ta phỏng đoán, nàng phải đi liên lạc với bộ hạ cũ của Tiêu Giao Giáo nằm vùng ở Kiến Khang để chuẩn bị tốt cho một cuộc sống tương lai ở Kiến Khang với hình ảnh của nàng là một thanh đảm nữ vương mới, cũng là để có thể có những thủ hạ tận trung vẫn khẳng khái giúp đỡ nàng. Đồ Phụng Tam lắc đầu cười khổ. Tiễn Phi đương nhiên hiểu được tâm tình mâu thuẫn của y đối với Nhậm Thanh Thị, bất quá lần này Nhậm Thanh Thị ngay lập tức đưa ra phương pháp điều chế đan vương để có thể hóa giải hiểm khích và thù oán giữa bọn họ. Trang nói. Trong bì nàng đặc biệt chỉ ra toàn bộ 36 phương pháp luyện đan lượm là được Tất cả là nàng học theo Lão An Đan Vương rồi cải biến lại Giảm đan độc đến mức cực tiểu Sau khi ngươi bỏ đi Nàng đã ngồi xuống viết liền ba canh giờ Kể lại những điều tâm đắc trong việc điều chế đan Cùng những điều gốc dễ trong bí kíp về đan dược Trước khi gặp Lý Thục Trang Ngươi tốt nhất nên xem qua một lần Để có thể hiểu rõ mô tê tốt xấu rồi mới tiến hành giao dịch với nàng Ai? Ta cũng không thể không thừa nhận trong việc này Nàng có thành ý giúp đỡ tác chủ cho ngươi và Lý Thục Trang, thực sự là đã cố hết sức. Đô Phụng Tam cảm khái nói, thật khiến cho người ta không thể tưởng được, ta vốn nghĩ rằng phải phí nhiều nước bọt để thuyết phục. Còn muốn tiểu phi ngươi mở miệng rút, để có thể hoàn thành thương lượng với nàng. Yến Phi nói, nàng là một nữ nhân thông minh, tất nhiên sẽ có lựa chọn sáng suốt nhất. Bây giờ tất cả đều trông chờ ngươi, đêm nay ngươi có đi gặp Lý Thục Trang hay không? Đô Phụng Tam đáp, ta muốn nghe ý kiến của ngươi. Yến Phi nói, đi gặp nàng thôi. Bây giờ tình thế ở Kiến Khang mỗi ngày đều có biến hóa, không ai hiểu được ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì. Thay bằng tiểu dụ lúc này, gã cũng sẽ giống ta thẳng thắn ủng hộ ngươi thôi. Mọi người là huynh đệ mà. Đồ Phụng Tam thở dài, ta chưa bao giờ có cái khát vọng đi gặp một người như thế này. Được rồi. Đợi ta đọc kỹ bí kíp luyện đan do Nhậm Hậu viết ra xong, sẽ đi gặp nàng. Bất luận kết quả như thế nào, ta cũng sẽ vui vẻ đón nhận. Y vô vô bả vai hiến phi. to vẻ căng kích, sau đó hăng hái rời khỏi phòng. 77. Trên đường lưu dụ quay lại xoái phủ, trong lòng luồn ngang cảm xúc. Chính tại nơi này, gã và Vương Đạm Trân đã thể non hẹn biển. Tình cảnh ngày đó cứ nối nhau quay về hiện lên trong tâm trí, khiến gã không thể kiềm chế được. Cưỡi ngựa đi cạnh gã, bọn Khổng Tĩnh, Hà Vô Kỵ và Ngụy Vịnh Chi tâm tình cũng đang trào dâng, tràn ngập niềm vui vì thắng lợi. Vừa rồi gã đến bến thuyền ngoài thành y lão huynh đệ thủy sư. Ở mọi nơi khắp trốn, quân dân cùng ca hát kêu vang lên tiểu lưu ra rung động cả thành quảng lăng lưu dụ cảm thấy rõ ràng mình đã xác lập được địa vị thống xoáy cao nhất trong bắc phủ binh bởi vì gã đã thực sự chứng minh cho tất cả mọi người thấy hoàn huyền căn bản không phải là đối thủ của gã bằng ưu lược tuyệt diệu của mình gã chỉ chịu tổn thất ít nhất mà đạt thắng lợi gấp bội mạnh mẽ đoạt lại quảng lăng từ ma trưởng của hoàn huyền lại cướp được số lượng lớn lương thảo tài vật cùng gần 30 chiến thuyền tốt nếu như cái này cũng chưa tính là các chiến tích hào nhoáng thì như thế nào mới là thành công đây, Danh được chiến thắng tuyệt diệu nhất là có thể nâng cao sĩ khí. Đi vào cửa sau ngoại viện, Lưu Dụ nhảy xuống ngựa, liền có thủ hạ nhanh chóng ra phục vụ. Gã đang muốn cùng Khổng Lão đại nói mấy câu thì một thân binh tiếp cận thấp giọng bẩm báo, Tống Gia mới từ kiến khang trở về, nói có việc gấp muốn lập tức gặp Lưu Soái. Lưu Dụ trong lòng chấn động, chuyện gì mà có thể khiến Tống Bi Phong không để ý đến tất cả trở về tìm gã? Có chuyện gì mà đổ Phụng Tam và Yến Phi cũng không ứng phó được? Chẳng lẽ là Lưu Dụ không dám nghĩ tiếp, sau khi nói với chúng thủ hạ mấy câu xã giao, lập tức vội vàng đến thư trai gặp Tống Bi Phong. Lưu Dụ tiến vào thư trai, không đợi Tống Bi Phong lên tiếng gã đóng luôn cửa lại, đến trước Tống Bi Phong đang thần sắc ngưng trọng quỳ gối ngồi, mới phát giác ra mình không có đủ dũng khí để cất lên câu hỏi. Tống Bi Phong lộ vẻ sầu thảm nói, từ lúc đến Quảng Lăng, ta từng mấy lần tưởng thay đổi chủ ý, nghĩ đến chuyện quay đầu bỏ đi. Bất quá nhớ lại những lời tiểu phi, rốt cuộc ta cũng đến đây. Tiểu dụ ngươi cần tỉnh táo nghe ta nói, ngàn vạn lần không được kích động. Lưu dụ chấn động mạnh, lắp bắp, liệu có phải trung tú tiểu thư đã xảy ra chuyện gì rồi, hoàn huyền hắn. Tống bi phong đáp, mặc dù có quan hệ đến hoàn huyền, nhưng tịnh không phải là cái thứ ngươi đang nghĩ. Tiếp theo hệ bài thở dài, tôn tiểu thư từ sau cái chết của đại thiếu gia, lại thêm chuyện đạm chân tiểu thư, tâm tình kết lại mà không hóa giải, tích tụ ưu phiền thành bệnh. Đến lúc hoàn huyền chiếm đoạt kiến khang, lại năm lần bảy lượt đến hẻm Khiến bệnh tình của nàng xấu đi nhanh chóng, đã đến tình trạng nguy hiểm thuốc thang không còn tác dụng nữa rồi. Với khả năng của tiểu phi, cũng cảm thấy vô kế khả thi. Bằng tiên thiên chân khí của hắn, cũng chỉ có thể trì hoãn sự thống khổ cho nàng. Nếu như bệnh tình của nàng tái phát, sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Những lời này giống như xét đánh ngang hai, khiến cả người lưu dụ như bồng đồng bền bền, mất đi tất cả khí lực, toàn thân như bị kim châm, bắt đầu run lên. Tống bi phong hai mắt ngấn lệ chấp động nói. Chúng ta cũng biết người đang trong thời khắc khẩn cấp không thể phân thân, lại cũng tuyệt không thể bỏ hết rời đi. Nhưng tiểu phi cho rằng nên giao cho ngươi quyền lựa chọn, để tự ngươi đưa ra chọn lựa. Vấn đề lớn nhất của tôn tiểu thư là mất đi đấu trí sinh tồn, không còn muốn sống nữa. Bởi vì chuyện của đạm chân tiểu thư, khiến nàng cảm thấy không còn luyến tiếp sinh mệnh, không ngừng tự trách mình, hành hạ chính mình. Ai? Chúng ta? Ai? Lưu dụ nghe được trái tim như ứa máu, rung giọng huynh nói tiếp đi. Tống Bi Phong chán là nói, tâm bệnh cần phải có tâm dược. Bây giờ có một kế vãn hồi duy nhất, là ngươi đi gặp Tôn Tiểu Thư, bày tỏ tình cảm với nàng, họa chăng có thể nâng cao khát vọng cầu sinh của nàng, khiến nàng trở nên tốt hơn. Lưu dụ buồn bã hỏi, để đi gặp nàng có tác dụng gì không? Tống Bi Phong đáp, Đại Tiểu Thư nói với Yến Phi, người trong lòng Tôn Tiểu Thư chính là ngươi. Nhưng nàng vì lòng tự trọng, sợ liên lụy đến ngươi, nên đã không dám biểu đạt tình ý trong lòng, và cự tuyệt ngươi. Bây giờ chỉ có người mới có thể nâng cao ý chí của nàng, thải bỏ những ưu phiền rối rắm trong lòng. Lưu Dụ nhắm mắt lại, một lúc lâu mới mở ra. Nghe thấy những lời này của Tống Bi Phong, Gã phát sinh xúc động mãnh liệt, không buồn để ý đến tất cả, muốn lập tức đến kiến khang. Nhưng thân thể gã lại giống như mọc rễ, không thể di động nổi. Cuộc quyết chiến với Hoàn Huyền đã chính thức bắt đầu, gã tuyệt đối không thể vì việc riêng mà bỏ việc công. Nếu nói đi là đi như vậy, thử hỏi gã sẽ ăn nói thế nào với đám thủ hạ đây. vào lúc như thế này đại quân kinh châu có thể tùy thời phản công bất kỳ lúc nào việc bỏ đi của gã sẽ tạo thành hậu quả tai hại điều đó cũng khiến thủ hạ trong bắc phủ binh thất vọng hoàn toàn đối với gã trái tim của gã bị xé thành hai nửa dì máu một nửa ở lại quảng lăng một nửa khác lại bay đi kiến khang tống bi phong nói ta cảm nhận được sự khó xử này bắc phủ binh bây giờ không thể không có ngươi hy vọng tôn tiểu thư có thể ở hiền gặp lành hai qua nạn khỏi tương lai các ngươi vẫn có ngày gặp lại lưu dụ hít sâu một hơi trâm giọng hỏi theo dự liệu của tiểu phi trung tú còn có thể chi trì được bao lâu tống bi phong đáp tiểu phi không nói ra phán đoán của hắn chỉ nói nếu nàng lại phát bệnh thì sẽ vô cùng nguy hiểm hắn đối với tình hình của tôn tiểu thư không có chút lạc quan lưu dụ nói gã tiểu tử tạ hôn ấy có ở cạnh đổ dầu vào lửa không tống bi phong kinh hãi lắp bắp tạ hôn cũng là thân bất do kỳ thôi hoàn huyền bây giờ quyền lực nghiêng ngả kiến khang không ai dám trai ý hắn lưu dụ ngửa mặt lên trời thở dài Rốt cuộc kiếp trước đệ tạo ra thứ yêu nghiệt gì? Sao ông trời lại bất nhân với đệ như vậy? Tống Bi Phong không thể trả lời gì. Lưu Dụ lộ ra thần sắc kiên định, quả quyết nói, bất luận như thế nào. Đệ đều muốn đến kiến khang gặp trung tú, không ai cản được ta. Tống Bi Phong kinh hãi, hồn phi phách tán, trong sâu thẳm cảm thấy hối hận, run giọng, tuyệt đối không thể. Lưu Dụ lãnh đạm hỏi, hoàn huyền khi nào xưng đế? Tống Bi Phong không suy nghĩ đáp, về chuyện này, mấy ngày nay, hắn đã tự phong sở vương. Bước tư mã đức tông rời cùng lại sai người chuẩn bị tế đàn cho lúc nhường ngôi nghe nói ngay cả chiếu thư nhường ngôi cũng đã sai người soạn thảo rồi chuyện quảng lăng thất thủ có vẻ không đả loạn trận cước của hắn lưu dụ hai mắt loang loang sáng ngời nói khi hoàn huyền xưng đế cũng là lúc bọn ta động thủ tấn công kiến khang đệ hiểu được con người hoàn huyền không có một chuyện gì có thể cản việc hắn xưng đế tống bi phong ngạc nhiên hỏi vì sao phải đợi hắn xưng đế mới tiến đánh kiến khang lưu dụ nhanh chóng đè nén khí tức trong lòng nói bởi vì đệ muốn cho tất cả mọi người kiến khang biết rõ rằng đệ không phải là cùng với hoàn huyền tranh thiên hạ mà là muốn khởi binh dẹp loạn nên trừ khử phản tặc hoàn huyền này tống bi phong khởi mở được chút tâm sự hỏi tiểu dụ là muốn phát binh tấn công kiến khang đúng không lưu dụ đáp chiến lược vốn là dĩ giật đãi lao bằng vào việc cố thủ quảng lăng và kinh khẩu kiên cường chống lại sự tấn công của hoàn quân làm suy yếu binh lực hoàn huyền nhưng để gặp trung tú đệ sẽ thay đổi sách lược toàn diện mãnh liệt tấn công kiến khang Đệ muốn đường đường chính chính đến hẻm ô y gặp trung tú, lấy sự thật mà báo hỉ cho nàng, kẻ đã hại chết đạm chân tuyệt không có kết cục tốt. Tống Bi Phong chấn động nói, thay đổi sách lược đã định như thế, liệu có quá nguy hiểm hay không? Lưu Dụ đáp, ai hiểu được có bất trí hay không? Đệ chỉ hiểu được một việc là nếu đệ chỉ ngồi ở chỗ này, đệ cảm giác sống không bằng chết. Ý đệ đã quyết, Tống Đại ca không cần khuyên đệ. Tống Bi Phong nhất thời nói không nên lời. Lưu Dụ thở dài một tiếng tiếp lời. Tiểu Phi đã nói cho Tống Đại ca chuyện tôn tiểu thư cự tuyệt đệ. Ai? Đệ hiểu được Trung Tú, mặc dù đệ từng hiểu lầm nàng, thậm chí còn sinh ra hoán hận đối với nàng. Nhưng giờ phút này đệ thực sự hoàn toàn hiểu được nàng. Gã lại nhìn lên phía trên, thở dài thường thượng, nàng vẫn không chịu tha thứ cho bản thân mình, cho rằng nàng phải chịu trách nhiệm về cái chết của đặng chân. Sở dĩ nàng cự tuyệt đệ, không chỉ vì sợ thân phận của nàng hủy hoại sự nghiệp của đệ, mà còn là muốn cự tuyệt khoái lạc. gã lại nhớ đến ánh mắt mà nàng nhìn mình khi cự tuyệt ở tạ ra trái tim cảm thấy đau đớn một trận hít thở khó khăn tống bi phong túi đầu nói ta ở lại đây lưu dụ tựa như nhất thời không hiểu lão nói gì ngẩn ngơ hỏi huynh ở đây à tống bi phong đáp ta không nghĩ sẽ một mình trở lại kiến khang ta phải đưa ngươi về kiến khang nếu chúng ta thất bại ta sẽ chết cùng ngươi lưu dụ lắc đầu nói đệ sẽ không chết mà huynh cũng sẽ không chết kẻ chết sẽ là hoàng huyền thời gian quý giá đệ bây giờ lập tức đi chuẩn bị thôi tống bi phong trong lòng xung đột buồn bã nói việc nhỏ mà không nhẫn nhịn được thì sẽ hỏng đại mưu tiểu dụ ngươi ngàn vạn lần không cần hành sự lô mãng lưu dụ im lặng một lát nói tống đại ca yên tâm đi đệ chẳng những không lô mãng mà còn cẩn thận hơn trước định liệu mưu kế rồi mới hành động bởi vì đệ hy vọng có thể sống mà đến kiến khang khiến trung tú thấy cuộc sống có thể vẫn còn nhiều điều thú vị lắm dừng một chút gã lại nói không ai có thể ngăn cản đệ đó là sự thật Cũng không ai có thể gây trở ngại cho đệ, đệ biết rõ ràng. Tống Đại ca yên tâm nghỉ cho khỏe đi. Nói rồi rời khỏi thư trai. Hết chương 540. Chương 541, Liệt hỏa Kiên Sài. Ký binh hào neo tại bến cảng ở căn cứ hồ đảo của lưỡng hồ bang. Hàng trăm bang chúng lưỡng hồ bang ra tận bến cảng nên tiếp, hò hét là hò náo động cả bầu trời đêm. Đứng ở đài chỉ huy trên thuyền, bọn trình thương cổ, lão thủ và chúng huynh đệ đều ngây người. không thể tưởng tượng được bang chúng lưỡng hồ bang lại nhiệt tình như thế. Rời xa ba lăng 20 dặm, bọn họ đã thấy chiến hạm xích long của lưỡng hồ bang, biết được tình thế rất tốt, liền lập tức hăm hở tiến đến cứ địa hồ đảo. Trình thương cổ trong lòng đội phục lưu dụ. Việc gã phái xoáy hạm đến lưỡng hồ, biểu đạt sự coi trọng và thành ý của lưu dụ đối lưỡng hồ bang hơn nhiều so với việc dùng thiên ngôn vạn ngữ để thuyết phục. Như thế mới có thể có cảnh tượng mọi người vui vẻ như điên xuất hiện trước mắt. Lão thủ vốn không ưa lưỡng hồ bang nhưng lúc này đương nhiên tâm sự đó cũng được giải tỏa hoàn toàn. Doãn thanh nhã dẫn đầu mọi người ra đón đang nhảy cẫng lên trên thuyền. Ngoài ra còn có hơn 10 đầu lĩnh của lưỡng hồ bang, trong đó có cả ngụy phẩm lương. Bang chúng lưỡng hồ bang trên bờ hoan hô nhiệt liệt, trông như bị ma làm vậy. Doãn thanh nhã duyên dáng hô, trình công. Trình thương cổ vừa nghe thấy tiếng gọi mát gan mát ruột của nàng, đã thấy nàng đáp xuống bên cạnh, ngạc nhiên hỏi, hai tên tiểu tử và một lao điên đã đi đâu rồi? Doan Thanh Nhã tràn ngập vui sướng lẩm bẩm, hai tên tiểu tử và một lao điên. Hi hi. Trình công hình dung thật thích hợp. Bọn họ đều đang phá phách ở thành ba lăng, đêm qua đã làm thịt được tên phản đồ mã quân kia. Bây giờ giao thông đường thủy của ba lăng đã bị chúng ta cắt đứt, để xem gã chu thiệu có thể trụ được bao lâu. Nói xong ánh mắt dừng lại ở lão thủ, dường như muốn hỏi, ngươi là ai. Trình thương cổ không lập tức giới thiệu hai người với nhau, ý nói, Thanh Nhã bảo bọn họ hay hạ nhiệt, đừng hò hét nữa. Ta muốn nói vài câu mà lưu Soái giao phó. Doan Thanh Nhã chỉ tùy tiện yêu kiều dùng tay ra hiệu cho đám huynh đệ lưỡng hồ bàng trên bờ. Gần như ngoài ý liệu của trình thương cổ và lao thủ, tiếng huyên náo rung trời lập tức biến mất, chỉ còn tiếng đuốc cháy lẹ đẹn hòa quyện với tiếng gió gào thét trên hồ. Trình thương cổ dẫn lao thủ tiến lên hai bước, đi đến bên Doan Thanh Nhã, để mọi người có thể rõ ràng trông thấy bọn họ. Bọn đầu lĩnh ngụy phẩm lương thấy vậy liền đến sóng hàng đứng ở phía sau ba người bọn họ. Trình thương cổ biểu hiện ra phong phạm của một cao thủ trên chiếu bạc cao giọng giọng giặc nói thuyền chúng ta đang đứng có tên kỳ binh hào là soái hạm của lưu dụ lưu thống lĩnh người kế thừa đại thống lĩnh bắc phủ bình tạm huyền vị hảo hán đứng ở bên cạnh doan bang chủ này được chúng ta gọi là lao thủ được Bắc phủ bình công nhận là đệ nhất cao thủ thủy chiến cũng là đại tướng tâm phúc của lưu soái kỳ binh hào đó là do một tay láo thủ kiến tạo nên trên thuyền bất kể món đồ gì dù là miếng gô con vít Nếu không có sự cho phép của Lão đều không được đem lên. Lão thủ dưới hàng trăm ánh mắt chăm chú, nét mặt già mua chưa từng một lần ngượng ngừng đã bắt đầu đường đỏ. May là ra Lão ngăm đen nên cũng khó nhận ra. Sự thật là ngay cả chính Lão cũng không nghĩ rằng trình thương cổ sẽ tán dương Lão trước mọi người, khiến Lão là một người từ xưa đến nay luôn luôn chỉ lo làm việc, không màng danh lợi cũng phải cảm thấy thẹn thùng. Biểu hiện của trình thương cổ đúng là tác phong của hoang nhân, tuy phóng đại nhưng không xa rời sự thật. hành vi cử chỉ tuy khác người nhưng lại tràn ngập thành ý đợi không khí huyên náo qua đi mọi người hạ nhiệt chăm chú lắng nghe trình thương cổ tiếp lời lần này lưu xoáy nhường lại Soái hạm chính là muốn lấy kỳ binh hảo cho doan bang chủ dùng làm kỳ hạm và lao thủ sẽ gánh vác trọng trách giúp đỡ doan bang chủ kinh khẩu bây giờ đã ở trong tay chúng ta quảng lăng cũng như vật đã ở trong túi khiến cho doan bang chủ có thể dễ dàng ngồi trên kỳ binh hảo thu phục ba lăng rồi đánh chiếm giang lăng sau đó chúng ta sẽ tiến dọc bờ sông thẳng tới kiến khang chém bay cái đầu chó của hoàn huyền để tế vong hồn nhiếp bang chủ và hát phó bang chủ trên thiên đường tiếng hoan hô reo hò lại vang lên át đi tất cả các gâm thanh khác nhất thời hồ nước cũng tựa như bắt đầu sôi sụp giống như nhiệt huyết trong cơ thể bang chúng lưỡng hồ bang vậy 77 kiến khang canh một tiến phi ẩn thân tại chỗ cao trên lầu quan sát đồ phụng tam tiến vào hoa trạch cạnh hoài nguyệt lâu của lý thục trang trong lòng vui buồn lẫn lộn lần này đến kiến khang hành động Vì đảo Trang đại kế mà đồ phụng tam sinh ra cảm tình vi diệu và lòng thương tiếc đối với lý thục Trang khiến cho phương hướng lại phát triển theo một đường khác làm cho người ta phải cảm thấy vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Chuyện xấu có lẽ cũng sẽ hóa thành việc vui. Đối với người trong ma môn, Trang tỉnh không có ác cảm. Khi nhận thức rõ ràng quá trình thành lập của ma môn, lại vô cùng đồng tình thông cảm với họ. Nói cho cùng đó là triết lý được làm vua, thua làm giặc mà thôi. Việc đấu tranh do bất đồng trong tín niệm rất khó có thể nói ai đúng ai sai. Tuống Chi Cha đẻ của chàng Mạc Di Minh đúng là xuất thân từ Ma Môn, chàng lại gặp gỡ hai nhân vật Ma Môn kiệt xuất là Hướng Vũ Điển và Mộ Thanh Lưu, đều là những người có nhân tính chứ không phải loại xấu xa độc ác. Đem ra so sánh, bọn Hoàn Huyền và Tư Mã Đạo Tử đều đáng là nhân vật tà môn hơn nhiều. Trong mối tâm sự lùng lúng ấy, chàng nhớ tới Kỷ Thiên Thiên. Ngay cả nghĩ Kỷ Thiên Thiên vì quá xa mà không thể có khả năng cùng chàng thiết lập giao cảm, nhưng nếu nói chàng không lo lắng thì đúng là tự gạt mình. Lại nghĩ đến tại Trung Tú, trang không khỏi thầm than trong lòng nghĩ đến đây trong lòng đông có cảnh báo một đạo hắc ảnh huyền chuyển tiểu Mỹ đang nhanh chóng chạy đến thoát ẩn thoát hiện ở bờ bên kia cách lâu chừng nửa dặm tiến phi đưa mắt nhìn nhận ra đó là tiểu nội ngọc thầm nghĩ chẳng lẽ ả đến tìm lý thục trang tiến phi suy nghĩ con nên hạ xuống hay không để đi về hướng tần hoài hà cần phải ngăn chặn tiểu nội ngọc sang bờ bắc của tần hoài hà không cho ả vượt sông bất luận thế nào trang tuyệt không thể để tiểu nội ngọc phá hỏng giao dịch của lý thục trang và đồ phương tam 77. đồ phụng tam xuyên qua cửa sổ mà vào đi tới trước người lý thục trang ngồi phịch xuống nàng đang ngồi trầm ngầm trong thư trai được bố trí thanh nhã vị trí thư trai này nằm trong hoa trạch của lý thục trang tại đông viên y không hề thấy có tỷ nữ phục dịch lý thục trang mở ra đôi mắt đẹp chất chứa bên trong sự vẻ vải mệt mỏi nhàn nhạt nói đạo huynh rốt cuộc cũng đến, đến rồi đồ phụng tam trầm giọng hỏi phu nhân đoán được đêm nay ta sẽ đến à lý thục trang đáp đạo huynh tin tức linh thông như vậy đương nhiên đã biết tin về việc quảng lăng thất thủ hoan huyên vào lúc này vô cùng sợ hãi tất nhiên ngươi sẽ sớm đến tìm ta để tiến hành giao dịch tiếp theo như mày nói vì sao phải che đầu che thai chứ ta không thích cái hình dáng lén lén lút lút này của ngươi còn không bỏ cái khăn trùn quỷ quái kia đi nói rồi nhìn thẳng vào bộ mặt thật được giấu sau tấm khăn che, chỉ lộ ra ánh mắt của đồ phụ tam ý mở ra tấm khăn che mặt hiện xuất diện mạo thực sự thân thể mềm mại của lý thục trang run lên hai mắt sát khí đại thịnh trầm giọng hỏi Ngươi là ai? Đồ Phụng Tam trong lòng thầm khen, Lý Thục Trang thật là một người đã kinh qua phong ba báo táp, biết rõ thất bại, vẫn có thể trầm tĩnh ứng phó. Đồ Phụng Tam đáp, phu nhân không cần phải tức giận. Ta khẳng khái lấy bộ mặt thật gặp lại phu nhân, chính là thể hiện ta có thành ý giao dịch. Bản nhân là Đồ Phụng Tam, đã gặp qua phu nhân. Lý Thục Trang ngây ngốc nhìn ý hồi lâu, hiện ra một vẻ mặt chua chát, lại lộ ra thần sắc thất vọng, lẩm bẩm, Đồ Phụng Tam. Ôi! Đồ Phụng Tam! Người đi đi. Ta từ nay về sau không bao giờ muốn gặp người nữa. Đồ Phụng Tam lấy từ trong ngực ra bao bì ra châu, đặt ở trước người nàng rồi nói, bên trong có chứa thông tin về toàn bộ 36 đạo Đan phương, bao gồm cả 12 đạo mà phu nhân đã biết. Nhưng lại có điểm khác biệt so với Đan phương của phu nhân, do đã được cải tiến. Mời phu nhân xem xét. Lý Thục Trang nhìn bì ra châu, nhưng không đưa tay ra lấy, chỉ xăm soi đồ Phụng Tam, hai mắt lộ ra vẻ lo lắng và ngờ vực hỏi, thế này là có ý gì? Đỗ phụng tam đáp ta muốn tỏ thành ý với phu nhân lý thục trang hiện ra thần sắc kinh ngạc sau khi chằm chằm nhìn đồ phụng ta một lát lắc đầu nói ta không rõ quan trường xuân chân chính đang ở đâu Đỗ phụng tam đáp quan trường xuân chỉ là một nhân vật được nhậm hậu thuận miệng nói ra căn bản không tồn tại trong bị là 36 đạo đan phương do nhậm hậu viết ra dựa vào kinh nghiệm của nàng ta và ứng dụng bí pháp giảm thiểu đàn độc học được của đan vương an thế thanh đôi mắt đẹp của lý thục trang hiện ra thần sắc lung túng đôi mày đậm khẽ nhăn nói, ta vẫn không rõ. Đô Phụng Tam nói, mỗi câu ta nói đều là từ ruột từ gan mà ra. Chúng ta vốn không có ý tốt đối với phu nhân. Chỉ cần phu nhân không ngừng uống thử đan tán theo phương pháp điều chế đan phương mới, sẽ khiến phu nhân bị tích tụ đan độc trong cơ thể. Đến lúc đó Đại La Kim Tiên cũng không có cách nào khác cứu được phu nhân. Đây là hành động của chúng ta nhằm vào phu nhân. Nhân vì ảnh hưởng của phu nhân với Cao Môn Kiến Khang, trở thành mấu chốt thành bại của trận chiến giữa chúng ta và Hoàn Huyền. Lý Thục Trang ngẩn người hồi lâu, về hoài thở dài, các ngươi cứ quá tân bốc ta. Gã hoàn huyền ấy không làm nên trò chống gì, chỉ giỏi phá hoại. Nghe được Quảng Lăng thất thủ, hắn vẫn không để ý đến lời khuyên can của mọi người. Lúc này hắn đã rời khỏi kiến khang đến cựu Tỉnh Sơn, chuẩn bị vào lúc mặt trời mọc ngày mai thì tế thiên đăng cơ. Ngươi nói ta có thể làm cái gì cơ chứ? Trong lòng Đồ Phụng Tam nghĩ thương hoa tiếc ngọc, mỉm cười nói. chỉ cần phu nhân có thể trừ khử được đan độc tích tụ trong cơ thể là có thể mang theo 36 đạo đan phương mới tiêu dao mà đi vui vẻ mà hưởng thụ cuộc sống trước mắt như thế còn suy đi tính lại chuyện được được mất mất làm gì thân thể mềm mại của lý thục trang run rẩy túi mặt xuống nhẹ nhàng hỏi đồ đương ra tại sao lại thay đổi ý định ban đầu giống như mọi thứ đều nghĩ cho thục trang vậy trong cơ thể đồ phụng tam máu nóng trào dâng thấy dáng vẻ duyên dáng lay động lòng người của nàng trước mắt trong lúc nhất thời không nói được dù chỉ nửa câu 77. Tiến yến phi nhanh chóng hiện thân, vừa kịp chặn ngang đường đi của tiểu nộn ngọc, trang đã căn chuẩn thời điểm, đối phương mới từ trên cao lao xuống, vừa tiến vào một hẻm nhỏ, liền bị chàng khóa chặt, toàn thân được che bởi hắc ý rìa, chỉ lộ ra đôi mắt, phản ứng của tiểu nộn ngọc cũng nhanh nhẹn như cao thủ nhất đẳng, à không một chút kinh hãi, khẽ rùn lưng thon, hai tay rung lên, bằng thủ pháp mãn thiên hoa vũ, bảy, tám thiết tật lê chia ra tấn công vào đầu, mặt, ngực vài chỗ yếu hại của yến phi, thủ pháp thuần thủ. Không hổ là ma môn cao thủ. Yến Phi ha ha cười, thân hình nhoáng lên một cái, toàn bộ đám ám khí hung hiểm đều bay vào khoảng không. Tiêu nộn ngọc yêu kiểu rủa thầm một tiếng, hai tay đều xuất ra đoàn đồng, đầu và đuôi được bịt sát, dơ lên nhằm Yến Phi triển khai thế công nhanh như trào chớp. Cận chiến cùng với việc sử dụng đoàn bổng đã phát huy được tính năng hữu việt, sử dụng hết được kỳ công. Chiêu thức lại càng thiên biến vạn hóa, khiến người ta khó mà phong bị. Đáng tiếc đối thủ của nàng là Yến Phi. Yến Phi tịnh không xuất ra điệp luyến hoa của chàng, tự nhiên đi lại dễ dàng trong vòng đồng ảnh, hoặc lấy trường vỗ, phẩy tay, hay chỉ phong ung dung chặn đứng thế công cuồng mánh của đối thủ. Nội công tâm pháp của tiểu Nội ngọc không như bình thường, dung đồng với 10 phần lực đạo, kình khí hào hạt đưa tới, mỗi đạo kình khí đều ẩn giấu một loại chân khí sắc bén. Ngay cả khi đồng thế bị ngăn trở, đạo chân khí bén nhọn này vẫn giống như miên lý tàng châm chui vào trong kinh mạch của đối thủ, với lực sát thương vô cùng lớn. Đổi lại là cao thủ bình thường nhất định không có cách nào chịu nổi, nhưng cái này đương nhiên không thể làm khó Yến Phi. Trong cơ thể chàng có khí chi dương trí âm, dễ dàng hóa tán chân khí âm độc sầm lấn. Yến Phi chỉ thủ không công. Một lát tiểu nộn ngọc đã xuất ra 62 bổng, nhưng cũng bị chàng cường quyết ngăn trở 62 bổng. Rốt cuộc tiểu nộn ngọc thấy tấn công vô ích, không còn năng lực để tiếp tục. Hơn nữa nhuệ khí đã hết, sợ hãi lùi về sau. Yến Phi đứng im bất động, nhìn tiểu nộn ngọc lùi tới ngoài hai trượng. hai mắt ả bắn ra vẻ kinh dị hung hăng dương mắt nhìn chàng nếu có thể có lựa chọn tiến phi có thể khẳng định tiểu nộn ngọc sẽ rất muốn trốn xa nhưng vì năng lượng của mình đang khóa chặt ả chỉ cần ả lùi nhiều hơn một bước tiến phi sẽ ở dựa vào trường khí cơ thể như hình với bóng cản lại bằng thế lôi đỉnh vạn quân phát động công kích về phía ả tiến phi thông dong cười nói ngọc cô nương ngươi giỏi đêm hôm khuya khoát thế này vì sao không ở trong cung mà lại như tên trộm hạng bét buôn tàu khắp trốn làm gì tiêu nộn ngọc nghe chàng vạch rõ thân phận của ả thân thể mềm mại run rẩy, hỏi ngươi là ai yến phi đáp ta lại không giống như ngọc cô nương không dám lộ ra bộ mặt thật của mình vẫn không đoán được ta là ai sao tiêu nộn ngọc chấn động mạnh tốt yến phi yến phi có thể khẳng định tiêu nộn ngọc vẫn chưa hiểu được mình và mộ thanh lưu chẳng những đã gặp nhau mà còn lập ra đổ ước nếu không đã sớm đoán được chàng là yến phi chàng vui vẻ nói đúng là tại hạ tiêu nộn ngọc vạch ra miếng vải đèn che mặt hiện ra gương mặt đẹp như ngọc như hoa mái tóc của ả ở phía sau được bó lại như một điểm nhấn cho vẻ mỹ lệ nói về sắc đẹp ả thật không thua những mỹ nữ như vương đạm chân và tạ trung tú tiêu nộn ngọc hỏi ngươi muốn giết ta à? tiến phi ngạc nhiên nhún vai đáp nếu ngươi thật sự hạ độc thành công giết chết cao tiểu tử tối nay khẳng định sẽ không thể sống sót mà rời khỏi hẻm này bất quá ta vẫn không thể để ngươi rời đi bởi vì ta muốn dẫn ngươi đi gặp một người sắc mặt tiểu nộn ngọc khẽ biến đổi vẫn tỏ vẻ chấn định nói bản cô nương bây giờ không có thời gian để khi khác được không người ta cam đoan sẽ không nuốt lời Yến phi cười phá lên ngươi đi rồi ai mà biết được có giữ lời hay không nghe vậy cũng biết không hề có thành ý tin ta đi ta chỉ là muốn tốt cho ngươi mới dẫn ngươi đi gặp người kia tiêu nộn ngọc thở dài có cần phải bức người quá đáng như vậy không ta thừa nhận đánh không lại ngươi nhưng ngươi cũng đừng có khi dễ ta như thế Yến phi biết tả ngạnh tiếp không xong mới chuyển sang mềm mỏng trong tình huống bình thường trang đích sắc không có cách nào có thể lấy lòng lang dạ sói đối đãi với một tiểu cô nương xinh xinh đẹp đẹp như vậy bất quá bây giờ tình huống vô cùng đặc biệt trang sẽ không để ả đến phá hoại chuyện của đồ phụng tam được trang mỉm cười nói ngọc cô nương sao không hỏi ta muốn dẫn ngươi đi gặp ai tiêu nộn ngọc sang giọng sẽ có chuyện tốt thật sao ta chẳng muốn biết Tiến phi cười nói bây giờ ngươi còn tác chủ được không rốt cuộc là muốn ta cưỡng ép hay ngọc cô nương sẽ ngoan ngoan đi theo ta tiêu nộn ngọc buồn bã đáp Đợi nộn ngọc đi làm xong một việc đã được không? Ngươi có thể đứng ở bên cạnh giám thị ta, đợi sau khi ta nói vài câu, Tiến Phi ngươi muốn ta thế nào thì ta sẽ thế đó là được. Tiến Phi không một chút vì những lời của ả mà lay động, kiên định nói, Ngọc cô nương muốn đi gặp Lý Phu Nhân à? Tiêu nộn ngọc rốt cuộc biến sắc, lùi nhanh về phía sau. 77